một lần nữa suy nghĩ kỹ càng sau đó sở ca lần nữa tìm được hoàng nhan thịnh chỉ bất quá lần này h ắ n nói hoàn toàn chính là một bộ khác giải thích nếu có thể phản hồi tề triều ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng thúc đẩy hai nước đàm phán hòa bình hơn nữa giờ này trừ ta ra ngươi cũng tìm không được có thể làm chuyện này người thứ hai tuyển sở ca cũng không có lại giống như trước đó bậy làm ra một bộ không đúng tư thế mà là lấy một loại tự tin biểu tình nhìn về phía hoàng nhan sương tựa hồ là đang nói cái này cũng không ta muốn cầu cạnh ngươi mà là ngươi muốn cầu cạnh ta quả nhiên loại thái độ này để cho hoàng nhan sương có chút ngoài ý mới lập tức hỏi tiên sở i hai Lại tiên sinh n định như thế nào thúc đẩy hai nước đàm phán hòa bình. h thế thúc hòa dự đẩy đàm trừ sao, vì ngoài, không còn có người thứ hai tuyển. Sở ca ò n người có thứ h i tuyển. sớm ở ca s cũng đã ở trong lòng đánh tốt rồi n g h ĩ săn trong đầu trả lời ngay nói trở lại tề triều sau đó ta biết đầu tiên nghĩ cách trở thành tế trước giờ này tề triều hoàng đế kỳ thực trong lòng sớm có chủ h ò a ý hắn cũng không thu phục cố thổ mưu sâu mà chỉ muốn an phận ở một góc tính bằng chi biến về sau vị này tân hoàng đăng cơ sau đó lại một đường hướng nam luôn luôn chạy trốn tới dương châu đủ để thấy hắn cũng không phải gì đó hùng tài đại lược nhân vật sau khi lên ngôi hắn ngắn ngủi dùng một đoạn thời gian lý ba khê là hắn xây lên triều đình khung giá sau đó liền đá một cái bay ra ngoài trọng dụng luôn luôn đi theo ở bên cạnh mình dung thần là tế c h ấ p có thể thấy được đối với hắn mà nói chủ hòa so chủ c h í n h tốt định luận thần so trực thần tốt mà ta muốn trở thành tế c h ấ p chỉ cần đối với vị này quan mới ra nói một câu lời nói như vậy đủ rồi ta có thể cùng hoàn nhan xương một chỗ đặt thành hai nước đàm phán hòa bình riêng là câu nói này cũng đủ để bảo ta trở thành tế c h ấ p chịu hắn trọng dụng đây là tại trình bày chính mình trở lại tề chiều sau đó ký kết đàm phán hòa bình có khả năng nguyên bản sở ca vai trò lý hạo chẳng qua là một tù nhân coi như chạy trở về vì vậy chịu đến truy cứu có khả năng không lớn nhưng muốn nói trở thành thế chấp khó tránh khỏi có chút thiên phương giả đàm mà làm không được thế chấp tự nhiên cũng không khả năng chủ trương gắng sức thực hiện hai nước đàm phán hòa bình sở ca chứng minh rồi một đầu được hữu hiệu trở thành t ế chấp phương pháp tự nhiên cũng liền để cho hoàn nhan xương kế hoạch có thực thi có khả năng hoàn nhan sương ánh mắt quả nhiên sáng lên nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi ra một vấn đề mới nhưng mà ta thì như thế nào xác định tiên sinh nhất định sẽ thi hành hứa hẹn của mình đâu hiện nhiên hoàn nhan sương vẫn là rất sợ vị này lý hạo trở quẻ bây giờ nói yên lành đó là bởi vì lý hạo là tù nhân không có bất kỳ tự do thân thể là lấy được tự do lần nữa thân hắn khẳng định chỉ có thể chọn hoàn nhan sương thích nghe nói nhưng là một khi để lại chỗ cũ rồi lý hạo liền an toàn hoàn nhan sương lại không thể lại bắt hắn trở lại như thế nào xác định lý hạo liền sẽ trung thành chấp hành kế hoạch của chính mình đâu mà muốn làm đến điều này liền cần nhất định kỹ xảo s ở ca trong nháy mắt ảnh đế p h ụ thể nhẹ nhàng thở dài một hơi lẽ nào ta còn có lựa chọn nào khác sao tề triệu giờ này vừa mới năm độ quan gia thành viên nòng cốt bên trong rất nhiều đều là từ hắn làm binh mã đại nguyên x o á y lúc liền theo lao thành viên nòng cốt những cái kia cựu thần cho dù là giống lý bá khê dạng này có năng lực cũng đang hoàn thành nhiệm vụ của mình sau đó rất nhanh bị bệ hạ xả l á n h ta nguyên vốn cũng không có lý bá khê như thế trị quốc tài lại có đoạn này không chịu nổi trải qua muốn chân chính bị hoàng đế trọng dụng chứ có thể vì hắn thúc đẩy đàm phán hòa bình ở ngoài chẳng lẽ còn có cái gì những thứ khác giá trị sao lời vừa nói ra hoàn nhan sương biểu tình trong nháy mắt đặc sắc lên trước đó luôn luôn quanh quẩn tại trong lòng hắn lo lắng trong nháy mắt giải quyết dễ dàng hoàn nhan sương đương nhiên là muốn đem lý hạo trả về nhưng là trả về sau đó đâu còn như thế nào khống chế lý hạo điểm này hoàn nhan sương vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận tự nhiên cũng liền vẫn luôn không thể quyết định nhưng bây giờ lý hạo nói cái này lần lời nói hướng đi hắn chứng minh rồi một việc hoàn nhan sương căn bản không cần thiết khống chế lý hạo bởi vì lý hạo có vô cùng đầy đủ động cơ đi giúp hắn hoàn thành song phương nghị hòa giờ này tề triều hoàng đế là tề cao tông cũng chính là tề huệ tông con trai thứ chín may mắn tránh thoát tính bằng chế biến có thể mang theo một đám nguyên bản tề triều trọng thần một lần nữa đi nam phương gây dựng triều đình cùng cái này tiểu triều đình bên trong trọng thần so sánh lý hạo có thể nói là muốn gì không có gì hắn đã không có ở ngay từ đầu liền cùng tại tề cao tông bên người cái kia loại tâm phúc thân cận quan hệ lại không giống như lý bá khê có khả năng có thể cho tề cao tông mang đến chân chân thực t h ự chốt c tốt cho nên lý hạo nếu như chạy về không bị trọng dụng cơ hội là nhất định mà làm sao có thể bị tề cao tông trọng dụng đâu rất đơn giản hắn nếu có thể mang cho tề cao tông mong muốn đồ vật đàm phán hòa bình trước đó đã nói tề cao tông bản thân liền là cái muốn an phận ở một góc hoàng đế trong nội tâm là vô cùng kháng cự đánh giặc mà muốn nghị hòa bên người hắn những đại thần này cơ bản trên đều không có năng lực bởi vì rất khó dựng được bên trên kim quốc bên này người mặc dù dựng được bên trên song phương cũng rất khó thành lập tín nhiệm nhưng lý hạo cùng hoàn nhan sương ở giữa tầng quan hệ này lại làm cho hắn có h ò a đàm tự nhiên ưu thế đương nhiên ưu thế này kỳ thực cũng không lớn bởi vì hoàn nhan sương giờ này vẫn còn chưa làm đến năm hết quyền hành cấp độ kim quốc giờ này vẫn là chủ chiến phái thiên hạ hơn nữa lý hạo coi như cùng hoàn nhan sương quan hệ không tệ c ũ nhưng g rất k ó Nói đem đến đi đàm đứng muốn cá cá chiều cách khác, cùng lích quốc còn bán nhân quan hệ cá nhân tăng lên trong lên. luận, nên bán đứng lợi quốc gia còn là không、ít. hơn nữa hệ Hạo gia ít, Lý lợi sự vụ là a thỏa chắc có thể m ã kim triều nhân đỉnh và dân và i a n Nhưng vị khẩu. Nhưng bất kể thế nào nói có tầng quan hệ này đủ để cho tề cao tông cảm thấy hắn quả thật có thể hòa đàm cái này là đủ rồi bởi vì tề cao tông chính là như thế cái không đáng tin cậy hoàng đế chỉ cần để cho hắn nhìn thấy khả năng hòa đàm liền nguyện ý cho ra tế chấp vị mà trong quá trình này lý hạo quyền vị sẽ cùng nghị hòa chuyện này chiều sâu bản định Kim nhân bên vậy khẳng định liền sẽ không bán nước cầu hòa mà nguyên bản quan chức quá thấp hoàn toàn không có bất kỳ năng lực người thả hồi tề c h i ề u lại rất khó vào hoàng đế mắt duy chỉ có giống lý hạo dạng này bản thân làm quá tam phẩm ngự sử trung thừa hơn nữa trừ nghị hòa cùng bán nước ở ngoài một không gì không thể người mới là trong lòng hắn hoàn mỹ nhất nhân tuyển như vậy một cái hoàn mỹ song hướng lao tới liền tạo thành nghĩ đến ở đây hoàn nhan xương rốt c ụ c quyết định tốt đã như vậy ta cái này liền chuẩn bị thả tiên sinh năm về hy vọng có thể cùng tiên sinh một chỗ cùng nhau hoàn thành hai nước hòa đám sự nghiệp to lớn chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm năm mươi tình thế hỗn loạn giờ này tại phản tồn vị trí lịch sử mảnh cắt bên trong thời gian năm năm nháy mắt trôi qua khoảng thời gian này mấy cái mấu chốt đại sự kiện giống như là đèn kéo quân giống nhau ở trước mặt của hắn không ngừng hiện lên để cho hắn ở trong rất ngắn thời gian biết diện quốc tây hạ sau đó vị này tam hoàng tử vận vương điện hạ nhân sinh quy tích trở lại kinh sư sau đó b á c h tính kẹp đạo h o a n g lên thậm chí toàn bộ đại tề toàn cảnh cũng tất cả đều rào rạt tại một mảnh vui mừng trong không khí tranh nhau chuyển sướng lấy vận vương điện hạ bình định tây bắc công v â n phan tôn đương nhiên cảm nhận được đến từ chính dân chúng nhiệt tình bất quá những thứ này nhiệt tình trước mắt đối với hắn đến nói vẫn là không chỗ dùng chút nào hắn quan tâm hơn hiển nhiên là trong triều đình biến hóa Từ l ú có hắn chưa c trở loại kinh t quan điểm n này cũng không kỳ quái dù sao lúc trước liền đã từng có một vị văn quân thực có thể ngạnh sinh sinh đem hà hoàng mở bên thành quả tất cả đều đưa trở về những thứ này quan văn cùng văn quân thực cầm đồng dạng quan điểm cũng thì chẳng có gì lạ bất quá những thứ này tố cáo đều vẫn chưa tiến nhập phản tồn trong thai bởi vì giờ này t r o n g t r i ề u bên trái vẫn là lý bá khê lý bá khê thế mạnh vô cùng đem những thứ này tố cáo tất cả đều đè ép xuống thậm chí tức g i ậ n đến muốn trực tiếp đối với những quan viên này đọc thủ tại tề huệ tông trấn an bên dưới song phương cuối cùng mới là không có quyền cước gặp nhau tề huệ tông thái độ cũng rất rõ ràng d i ệ t quốc tây hạ cái này rõ ràng liền là một chuyện tốt thống chi là ta thích nhất nhi từ chỗ lập được đại công các ngươi những thứ này quan văn coi như muốn tố cáo cũng suy nghĩ một lần chấm cả thế là trong t r i ề u những thứ này thanh âm không hài hòa mới rốt c ụ c bị dần dần ép xuống nhưng phản tồn chỗ cảm nhận được chính trị phong ba h i ệ n nhiên không chỉ là mấy cái quan văn như là quạ đen b ồ n ảo đối với hắn lớn nhất địch dí khởi nguồn h i ệ n nhiên vẫn là vị này thái tử điện hạ thái tử cũng chính là tương lai tề anh tông tự nhiên là cái này cảm thấy vô cùng bất an hắn có thể cảm giác được phụ hoàng không thích hắn mà càng thích vị này tam đệ cũng có thể cảm giác được từ vị này tam đệ lập xuống công vân sau đó bất luận là đại thần trong triệu vẫn là dân gian bách tính đối với vị này tam hoàng tử nhìn với cặp mắt khác xưa mà hắn cái này thái tử vị là càng phát ra dao r ấ trong nhiều c đỡ triều tử đại thần, bắt đầu hoạt đình mấy có lực lượng chính trị bắt đầu mạch nước ngầm vận sóng cùng nhau thôi động những thứ này để tại thảo luận hướng về mọi người khó có thể đoán vương tiến về phía trước đương nhiên trong này đưa đến tác dụng lớn nhất vẫn là tề h ệ tông bản nhân ý tưởng tây hạ mặc dù nước diệt nhưng phục quốc lực lượng vận tải tê chiêu là biểu hiện quan nhân vẫn chưa chu d i ệ t tây hạ hoàng thất mà chỉ là đem tây hạ hoàng đế mời tới kinh sư nói là rất chiêu đãi kỳ thực là giam lòng hành động này đương nhiên là rất có đạo lý tuy nói chu d i ệ t tây hạ hoàng thất cũng không phải không được tỉ như chân thực trong lịch sử bắc man tại diệt vong tây hạ sau đó liền đem sở hữu hoàng thất đổi tận d i ệ t tuyệt nhưng này dù sao cũng là bắc man mới có thể làm sự tình làm như vậy chẳng khác gì là không lý do cho mình gia tăng rồi rất nhiều duy vững vàng thành phẩm đến lúc đó toàn bộ tây hạ toàn cảnh có thể sẽ nhiều lần bạo phát khởi nghĩa tề triều nhất định phải tiêu hao rất nhiều lực lượng để duy trì địa phương thống trị lại lại không cách nào từ bên trong thu được đầy đủ chỗ tốt cứ thế mãi không đáng kể cho nên quyết định cuối cùng là như c ũ cần một bộ phận tây quân chú đóng đồng thời đem tây hạ các châu huyện nhét vào tề triều các cử quan viên tiếp đ ả m nhiệm cũng từng bước đem tiêu hóa mà nơi này thế cục dung chuyển cũng có nghĩa là không có một vị đầy đủ cường đại còn có cổ tay nhân vật là không áp chế được tại cái này một người tuyển bên trên triều đình lần nữa tranh chấp một lúc lâu rất nhiều đối n ị c h quan văn đều ở đây lẫn nhau tiến cử tên là tiến cử Kỳ t mặc dù ngay lúc đó quân báo đã đại khái hoàn nguyên chiến trường tỉ mỉ nhưng vẫn có từ lâu lớn phê văn quan vô luận như thế nào cũng không tin vị này tam hoàng tử thật có đề thương ra trận đại phá thiết diều hâu thực lực mà càng có khuynh hướng cho rằng đây là đồng đạo phụ cùng chư vị tướng quân thổi phồng tử v ề phần lần này thống an thành đại thắng rốt cuộc là như thế nào đánh ra thì càng là chúng t u y ế t phân vân có người nói đây là đồng đạo phụ cố ý đem công lao tặng cho tam hoàng tử nâng đỡ tam hoàng tử thợ ư n g vị có người nói đây là tam hoàng tử đánh cắp chư tướng công lao đương nhiên cũng có người tin tưởng vị này tam hoàng tử thực sự là tài ngũ trời dù sao hắn có thể thi đậu trạng nguyên nói rõ vốn là thiên tư tuyệt đình người lại đúng dịp biết một ít binh pháp tựa hồ cũng chẳng có gì lạ cũng không luận như thế nào vị này tam hoàng tử dù sao cũng là hoàng thất thường quy phong thưởng đối với hắn đến nói không có chút ý nghĩa nào nhưng nếu như phong thưởng được quá mức cái kia sợ rằng ngược lại là hại hắn v ề phần đông đạo phụ hắn giờ này nay đã quyền khuynh triều đình và dân gian tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trên cũng nhân lấy lại yên vân công tích mà phong vương giờ này không phải là đem phong vương thời gian tiết điểm lại nói trước một ít mà thôi nói chung một phen thảo luận sau đó vẫn là từ tề h ệ tông cuối cùng đánh n h ị phong vận vương là tây bắc binh mã đại nguyên soái tiết chế toàn bộ tây bắc binh mã cũng chấn thủ hưng k h á n h phủ tạm quản tây hạ trốn cũ đây đối với thế lực khắp nơi mà nói xem như là một cái dễ dàng nhất tiếp nhận kết quả nhất là đối với giờ này vẫn là thái tử điện hạ tề anh tông đến nói cái này tam hoàng tử đi xa tây bắc có nghĩa là rời xa triều đình trung tâm chính trị liền không có thể nữa trong tối kết giao các đường văn thần cổ động tề h ệ tông sửa lập trước quân cái này tự nhiên tính là một chuyện tốt về phần tam hoàng tử tại tây bắc tây cầm binh quyền sẽ, sẽ không náo ra những chuyện gì đây là tề triều khả năng này thấp dù sao tam hoàng tử coi như thật muốn ngưu nịch tây quân cũng không thấy sẽ nghe hắn mặc dù nghe hắn phải lấy tây quân đánh toàn quốc sở h ư u cấm quân cũng là một kiện tương đương xả đạm sự tình mấu chốt nhất là ngưu nịch tìm không được lý do thích hợp tùy tiện đem thiên hạ quấn vào chiến hỏa là không được dân tâm đối với thái tử điện hạ mà nói chỉ phải kiên nhẫn chịu được mấy năm đợi được chính mình kế vị có thừa biện pháp chậm rãi thu thập vị này t a m đệ kỳ thực thái tử nghĩ như vậy đương nhiên là không có vấn đề chỉ là hắn vẫn chưa tính tới tương lai có thể sẽ phát sinh một loạt biến cố cứ như vậy vẫn vương trở lại kinh sư không lâu sau tại các người qua đường viên t r ư ớ c tới b ã i phòng chúc mừng sau đó liền lại bị đuổi ra kinh sư đi trước hương khánh phủ kỳ thực phàn tôn cũng thử muốn thượng sớ tề huệ tông kiến nghị tiếp tục đi đánh dân tộc thổ phiên trở nước nhưng những thứ này thượng sớ không hề nghi ngờ đều bị bắt hồi đối với giờ này tề triều đ ế n nói đánh tây hạ đã làm ở bên cực hạ muốn gõ m g ò cầm canh xa ngược lại không phải là nói quân đội không ủng hộ hoặc là thuế ruộng không đủ mấu chốt là trong triều liền thanh â m phản đối quá lớn tề triều dù sao vẫn là một cái văn nhân sĩ phu trị quốc triều đại liền văn nhân bên trong chủ chiến phái đều rất chịu xảnh thúng chi là võ nhân ở loại tình huống này bên giới tiếp tục đánh địa phương khác hầu như là không có khả năng mà tề huệ tông bản thân cũng không phải cái gì hùng tài đại lược quân chủ dạng này có nguy hiểm hành vi tự nhiên cũng rất không có khả năng chịu lấy quần thần áp lực đi cứng rắn đầy thế là phan tồn cũng không có lại thượng sớ hắn lúc đầu cũng đối với cái này không có ô m hy vọng quá lớn chỉ là muốn thượng sớ thử thời vận không được quên đi tại thịnh thái tổ kiến nghị bên trong không thể tiếp tục đánh cũng cũng không có nghĩa là hắn liền không có chuyện làm tây hạ sau khi diệt quốc luôn luôn cùng tây hạ tác chiến tây quân trong thời gian ngắn tự nhiên cũng sẽ không có chiến sự Những trong h phận bị điều đi thái cho ứ này quân nguyên, dùng cho bảo vệ cái này tây đường Tây Tây một t điều bộ bị bảo đi cái vệ ọ n chấn. phận, hơn g Mà đại bộ phận, tốt t e v ậ v ư ơ n một chỗ đóng quân tại Tây hạ các phủ, dùng cho duy trì tề chiều ở chỗ này thống trị. Trong chỗ các cho chiều hạ phủ, chỗ đóng quân dùng này duy ở khoảng thời gian này p h a n t ô n dựa theo thịnh thái tổ kiến nghị thử đem tây hạ quân lực trình hợp lên lại trọng dụng lưu pháp loại bình viện trợ danh tướng gia tăng huấn luyện bởi vì p h a n t ô n rất rõ ràng không quá mấy năm chính là tính bằng c h i biến theo lên trước mắt xương trắng lại một lần nữa tàn ra tính bằng chí biến tình báo cũng như, như tuyết rơi bay tới cùng với làm bạn còn có điều tây quân đi trước kinh sư cần vương mệnh lệnh quân báo bên trong toàn bộ tính bằng chi biến đi qua rõ ràng hiện ra ở trước mặt tháng mười một kim nhân binh phân hai đường tây lộ quân tấn công mạnh thái nguyên đông lộ quân thì là dễ dàng vượt qua hoàng hà sau đó tấn công mạnh kinh sư tề huệ tông đã trước một bước trốn c h u y ể n ngôi cho tề anh tông lý bá khê tổ chức kinh sư phòng ngự chiến đấu dần dần tiến nhập giai đoạn đ ắ c liệt lần đầu tiên tây quân cần vương phan tồn vẫn như cũng là lấy chính mình muốn t o a c h ấ n tây bắc danh nghĩa để cho loại bình viễn chỉ mang về một bộ phận binh mã mà sau đó quả nhiên cũng như lịch sử quỹ t í c h giống nhau tại tề anh tông thúc giục bên dưới tây quân tập danh thất bại tổn thất hơn và người sau đó kim nhân lư Hai trong gặp n h quá v trình này phan tồn sắm vai vận vương điện hạ đều thủy trung vẫn không nhúc ních tại chính mình hưng khánh phủ kiên trì trở lấy bởi vì hắn biết thời cơ chưa tới giờ này hắn cái này vận vương có thể làm sự tình thực sự không nhiều không nói đến hắn đi sau đó tây hạ sẽ, sẽ không bạo phát phản loạn mà coi như tất cả như thường hắn cũng không thể trở về cần vương bởi vì một khi trở về hắn sẽ rất khó lại nắm giữ tuyệt đối quyền chỉ huy cho nên mặc dù có thịnh thái tổ bên ngoài sân chống đỡ mặc dù hắn rất biết đánh nhau kết quả cuối cùng cùng loại bình viễn dạng này danh tướng trở về kết cục cũng sẽ không có khác nhau l ớ n gì không phải vẫn là kim nhân lui binh tây quân bị buộc vội vàng tập danh sau đó tổn thất nặng nề nhất định muốn chờ một cái chân chính có thể cải biến thế cục cơ hội rốt cục cơ hội này tới rồi kim nhân đông lộ quân lui binh ly khai kinh sư sau đó cùng tây lộ quân hội hợp tấn công mạnh thái nguyên tại nguyên bản thời gian tuyến bên trên tề triều tổ chức cứu viện thái nguyên quân đội nhưng bởi vì loại loại làm cho người ta không nói được lời nào nguyên nhân những thứ này hành động toàn đều thất bại thế là kiên thành thái nguyên tại khổ khổ trèo trống về sau đình trệ mà kim nhân lần thứ hai xâm l ớ n đã không có thái nguyên cách trở càng thêm thế như t r ẻ tre cũng vì vậy chế tạo t i n h bằng chế biến cho nên giờ này đã có rất lớn quyền tự chủ phản tồn quyết định cuối cùng phải mang một bộ phận tây quân đi cứu viện thái nguyên cùng nguyên bản mang binh cần vương sau đó cứu viện thái nguyên bỏ mình loại bình viễn hợp binh một chỗ bảo vệ chỗ này kiên thành toàn dân tắc đã ra một trăm bảy mươi vật chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ bao nò, đầu ố i với viễn nói, chủng bình viễn mà l n này vào kinh Cần Vương, chỉ có thể nói là đầy đất lông vào là gà. đầy chỉ thể có ầ đất đ tiên là tề anh tông không nghe hắn cùng lý bá khê kiến nghị mệnh lệnh tây quân tập kích doanh khiến cho dư luận xôn xao mọi người đều biết thế là hơn b ạ n người tập kích nên bộ đội bị kim nhân mai phục lúc này t a n vỡ sau đó tề anh tông đem cái này chàng đại bại trách nhiệm tất cả đều đẩy tới chủ chiến phái lý bá khê trên thân sau đó lại muốn cho sứ giả cầm tắt nhường thái nguyên chờ ba chân chiếu thư đến kim doanh tạ tội cũng may mắn tính tình cảm quần chúng xúc động lý ba khê quan phục nguyên chức nhưng kim người đã lấy được cắt nhường ba chân chiếu thư mắt thấy kinh sư tấn công lâu không được cũng dự định t r i ệ ế binh để cho người khó tin chính là đương kim hoàng đế vậy mà ngay sau đó vừa muốn đem cắt nhường thái nguyên trở ba chân chiếu thư cho nuốt trở về vậy mà thay đổi xoành xoạch tới mức như thế coi như là khiêu chiến một người bình thường lằn danh tại trung bình viễn cùng với bất kỳ một cái nào đầu góc người bình thường xem ra cái này cắt nhường ba chân chiếu thư lúc đầu cũng không cần phải cho kim nhân dù sao kim nhân lại căn bản là không có cách vào thành chỉ là tây quân hơn vạn người tập kích doanh thất bại mà thôi có quan hệ gì nhưng vị này khủng kim chứng nghiêm trọng hoàng đế vậy mà bởi vì sợ kim nhân hương sư vấn tội mà chủ động cho ra cắt nhường ba chân chiếu thư hy vọng kim nhân có thể lưu binh kim nhân quả thực lưu binh nhưng kỳ thật lại cùng cái này chiếu thư quan hệ không lớn nói cách khác chiếm được tề triều hoàng đế từ pháp lý bên trên cắt nhường ba chân chiếu thư đối với kim nhân đến nói cũng coi là một niềm vui ngoài ý mớn như vậy vì sao tề anh tông ngay sau đó liền hối h ở đâu một mặt là bởi vì kim nhân nhanh như vậy c h i ế binh để cho việc khác sao hồi qua tương lai có điểm bị mắc lựa ý tứ mà là trọng yếu hơn nguyên nhân thì tại tại thái t h ư ợ n g hoàng tề huệ tông bắt đầu soát tồn tại cả k ỳ thực từ ban đầu tề huệ tông n h ư ờ n g ngôi sau đó đến rồi nam phương còn tại nghị trăm phương ngàn kế ngưng lại cần vương tuân bảo lưu sức ảnh hưởng của mình là có thể nhìn ra tề huệ tông hành động này rõ ràng cho thấy không muốn gánh chịu làm hoàng đế trách nhiệm lại muốn tiếp tục được hưởng làm quyền lực của hoàng đế mà kim nhân lui binh sau đó tề huệ tông càng phát ra sinh động lên thậm chí có phải trở về kinh sư dự định mặc dù không ai biết vị này thái thượng hoàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào nhưng tiếp tục sinh động tại trung tâm quyền lực có lẽ là một loại khả năng nhìn thấy con trai của mình như vậy bất tranh khí muốn chính mình đi lên thao tác một phen cũng có thể nói chung, trên quá hoàng như vậy hành vi sau này tế anh tông luôn cuống bởi vì đã có t r u y ề n lời nói thái thượng hoàng muốn tại trấn giang phục hồi tế anh tông đã ý thức được chính mình cắt nhường ba chân chiếu thư sẽ tổn hại nghiêm trọng chính mình thống trị tính hợp pháp cho nên đối với cái này hắn càng thêm hối hận mà điều này cũng làm cho hai vị hoàng đế chính trị đấu tranh bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm trọng đối với t r ù n g b ì n h viện đến nói hắn ở kinh thành cùng lý bá khê tổ chức thành phòng cũng trải qua mấy lần lên xuống bị phân công bị bãi miễn lại bị phân công kim nhân tới, tới đi, đi. chúng bình viễn vị này lúc này ở kinh sư tối cao tây quân t h ố n g soái cũng tại các loại chức vị bên trên tả hữu hình này nhưng cuối cùng theo quân kim lui bước chúng bình viễn đón đến sứ mệnh dần dần rõ ràng hắn muốn đi giải thái nguyên vây đông đường quân kim thối lui sau đó cùng tây lộ quân hợp binh một chỗ chuẩn bị một chỗ phá được kiên thành thái nguyên mà thái nguyên thành giờ này đã kiên trì mấy tháng lại không cứu viện lúc nào cũng có thể bị công phá trước khi chuẩn bị đi chúng bình viễn hướng triều đình đưa đề nghị hy vọng có thể chỉnh đốn hoàng hà phòng tuyến phòng bị quân kim lại đến mà đề nghị như vậy vậy mà bị tự tuyệt trong chiều hồi phục là đại địch mới vừa lui không nên lao sư tỏ vẻ yếu mặc dù trung bình viễn thống m i n h nhiều năm cũng thật sự là không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là như thế nào một loại não hồi đường chỉ là hắn cũng không có, có bất kỳ biện pháp nào đừng nói là hắn coi như là giờ này vận vương thân tới cũng rất khó đối với trong triều sự tình nhúng tay dù sao giờ này chính là tề huệ tông cùng tề anh tông hai vị này hoàng đế càng đấu bận túi bùi thời khắc toàn bộ tề triều quyền lực trung tâm giống như là một cái to lớn chính trị vòng xoáy bất kỳ cái gì chính xác kiến nghị tiến nhập vòng xoáy này bên trong đều chính là bị mang theo lấy hướng khó hiểu phương hướng và mẹo thế là tây r n bình viễn chỉ có thể bị ép mang g bị buôn ba chỉ thể theo ép bận rộn、tây、quân v ộ phần thắng vốn cũng không cao lúc này ở địch nhân dĩ giật đãi lao bên dưới phần thắng thì càng là cực kỳ bé nhỏ kỳ thực tây quân nếu như chậm một chút tiến quân cũng không có quan hệ gì bởi vì giờ này khí trời đã dần dần bắt đầu nóng bức quân kim lâu công thái nguyên không dưới sĩ khí đã không còn tăng vọt thậm chí chủ xoáy đã bắt đầu tránh nóng thái nguyên thành đã bị vây quanh m ấ y tháng nhiều vây cái hơn m ộ ư ơ i ngày chưa chắc liền sẽ thành phá nếu như chủng bình viễn lãnh đạo tây quân đi chậm một chút đi tới thái nguyên thành bên dưới cùng kim nhân thận trọng rằng co hoặc là tại một ít tiểu quy mô trong chiến đấu đánh ra ưu thế có lẽ kim nhân dĩ nhiên là sẽ biết khó mà lui thái nguyên vây tự giải nhưng mà bất luận là trong triều đình hoàng đế vẫn là chủ chiến phái quan viên đều thúc giục quá gấp hoàng đế thúc giục có thể lý giải dù sao hắ bảo chủ thái nguyên thái nguyên đối với hắn đến nói không trọng yếu quan trọng là chính mình thống trị chính trị c ă n cơ có thể chủ chiến phái chẳng lẽ không biết chiến sự sao đương nhiên là biết có thể giờ này bọn họ cũng không có cái gì lựa chọn quá tốt bởi vì giờ này triều đình đã cơ hồ không có chủ chiến phái đặt chân không gian kim nhân hai lộ quân đội thế như t r ẻ tre tề triều quân đội khi thắng khi bại thậm chí liền liền tây quân tập kích doanh cũng đều thất bại mà những thứ này thất bại để cho hoàng đế đem nổi tất cả đều bấu vào chủ chiến phái trên đầu bắt đầu rồi không ngừng chèn ép cùng xa lánh liên liên lý ba khê dạng này năng thần đều bị lặp đi lặp lại t r è n ép dựa vào kinh sư dân yêu nào, nào mới bảo trụ u a n trước húng chi là những thứ khác chủ chiến phái cho nên chủ chiến phái muốn ở nơi này đã biến thành vòng xoáy khổng lồ trong t r i ề u đình sinh tồn được thì nhất định phải có một trận to lớn thắng lợi bọn họ hy vọng mau sớm thu phục thái nguyên dùng một trận đại thắng để chứng minh chính mình trung bình viễn tại rất nhiều ý chí mang theo bên dưới cuối cùng lấy một loại tuyệt vọng tâm tính được ăn cả ngã về không h ã từ bình định huyện thành đi ngang qua đi du thứ thọ xuân một đường mà đây chính là p h ả tổn triệu hải bình chờ người chơi sắm vai v õ tốt thân phận lúc chỗ trú đóng cái k mà cuối cùng bởi vì chủng bình viễn liều lĩnh lương thực không có đội kịp hắn dẫn đầu tây quân trên thực tế không có trải qua một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu liền lấy một loại lệnh người bóp cổ tay thở dài phương thức xong việc lương thực bên trong không chỉ có lương thảo còn có khao thưởng tam quân tiền thưởng cùng các loại tài vật những thứ này tinh nhuệ tây quân binh sĩ nhẫn đói chịu đói mà nguyên bản muốn ban cho bọn họ tài vật cũng không thấy tạm hơi thế là tặng thưởng không kịp đều là hoán giận tàn đi mà nguyên bản ước định tốt viện quân lại bởi vì sợ địch như hổ mà không thể cho dù tiến nhập trước vị trí công kích đưa tới chủng bình viễn bị kim nhân đánh tan lực chiến mà chết mà từ nay về sau, thế á i cuối Nguyên Thành cũng cuối cùng đính trệ. t h là tề t r i ề u tại một phen chảy máu não thao tác sau đó chiếm được kém nhất kết quả hoàng đế ký tên chiếu thư minh sắc cắt nhường thái nguyên ba trấn nhưng ngay sau đó lại nuốt lời xuất binh cho kim nhân lần thứ hai hưng sư vấn tội lấy cớ cuối cùng không chỉ có thái nguyên không có bảo hạ xuống còn liên quan lấy chủng b ì n h v i ễ n cùng cái này một chi tinh nhuệ tây quân toàn quân bị diệt có thể nói là phàm là có thể làm sai một lựa chọn cũng không đến mức nào đến tình cảnh như vậy mà lúc này chủng b ì n h v i ễ n chính đi trước khi đến thái nguyên thành trên đường hắn lúc này đối với tương lai mình vận mệnh có lẽ còn không có một cái vô cùng rõ ràng nhận thức nhưng cũng đã cảm giác được chuyến này hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều nhưng thì tính sao đâu ở nơi này trong triều đình vốn là có rất nhiều chuyện là thân bất gió kỷ thọ dương dù thứ lúc trước giai đoạn thứ nhất phó bản bên trong p h ả tồn vai trò cái tia tên tướng l ê n h trên con đường này lặp đi lặp lại điều tra lập được công vân mà bây giờ t r ù n g bình viễn dẫn đầu tây quân cũng rốt cuộc đã tới ở đây nơi đây khoảng cách thái nguyên thành đã không hơn trăm bên trong nhưng cái này trăm lộ trình cũng đã là như vậy xa không thể chạm Quân kim đã bắt đầu bắt、so、nhân g mặc dù thất bại ba lần nhưng đều là chủ động lui bước không có thương đến căn bản mà trái lại tây quân bên này không chỉ có người kiệt sức ngựa hết hơi hơn nữa lương thảo lương thực cũng không đủ thậm chí không thể bàn cho anh dũng giết địch sĩ tốt những binh lính này bên trong đã là hoán thanh năm nói mà chủng bệnh viện rất rõ ràng hắn còn chưa hoàn thành cứu viện thái nguyên thành nhiệm vụ giờ này nếu như dừng lại chẳng khác gì là tất cả đều là nghỉ hắn còn muốn gắng gượng tiếp tục đi phía trước đến thái nguyên thành bên dưới nhưng dạng này mạnh chống đỡ có thể duy trì liên tục bao lâu rốt c ụ c quân kim lần thứ hai đ ộ t kích mà lần này tới cũng không thử do xét tiểu phân đ u ổ i đội mà là kim nhân một chi chủ lực dẫn dắt bọn họ là ngày sau lấy quân công bị phong là quốc công một vị kim quốc trong hàng tướng lãnh siêu tân t ì n h mà hắn tại t ề triều đánh ra danh tiếng cái thứ nhất tế phẩm chính là chủng bình viễn chính như tại chân thật trong lịch sử danh tướng lưu pháp chết vào xét ca tay chủ bình viễn vận mệnh lúc đầu cũng nên giống như lưu pháp không phải bại bởi chỉ huy quân sự kỹ xảo mà là thua ở các loại những thứ khác phương diện ngay tại lúc quân đội bất ngờ làm phản sắp tới thời điểm đột nhiên có người hưng phấn mà hô to viện binh đến rồi chủ bình viễn đã kinh ngạc lại không thể tin được hắn nhìn về phía xa xa kim nhân quân trận phát hiện vậy mà buộc phát ra một hồi dối loạn mà ngay sau đó nguyên bản đã chuẩn bị đối với chủ bình viễn phát động tổng tiến công c h i này kim nhân tinh nhuệ n vậy mà một phen đại chiến phía sau liền hốt hoảng thối lui chúng bình viễn có chút ngoài ý mới chẳng lẽ là ước định tốt viện quân kịp thời chạy tới nhưng thì mỹ nghĩ lại lại rất không có khả năng bởi vì hắn biết rõ những thứ này t ề chiều quân đội tính tình phụ trách trợ giúp hắn diêu cổ quân bản thân sức chiến đấu cũng rất bình thường đúng hạn chạy tới địa điểm chỉ định thậm chí chủ động công kích quân kim vậy làm sao nghị cũng là một kiện thiên phương dạ đảm sự tình t r ủ n g b ì n h viễn suy đoán không sai tới cũng không phải là t ề chiều nguyên bản sai phái việt quân tại nguyên bản trong lịch sử phụ trách trợ giúp hắn diêu cổ quân vẫn chưa kịp thời chạy tới chỉ định vị trí quân kim đánh tan t r ủ n g b ì n h viễn bộ đội sở thuộc sau đó lại thừa thắng sông lên diêu cổ đánh một trận đánh tan mà ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong diêu cổ quân đồng dạng không có chạ đóng quân tại hưng khánh phủ trong mấy năm này phan tồn cũng không có chuyện gì làm duy nhất nhiệm vụ chính là để cho lưu pháp cho mình hảo hảo mà cả trị tây quân có lẽ chin à y tây quân trước mắt tại t ề triều bên trong là biết đánh nhau nhất một chi quân đội nhưng ở trong mắt thịnh thái tổ lại vẫn là kém nhiều lắm một đội quân như thế thì như thế nào có thể cùng hồ lang bình thường kim nhân chống đỡ được thế là phan tồn tại thịnh thái tổ bên ngoài sân chỉ đạo bên d ư ớ i thông qua lưu pháp đem vật cầm trong tay tây quân cho hào hảo mà chỉnh đốn một phen cùng sử dụng công diện tây hạ đạt được các loại thuế ruộn châu báu đem bên trong tinh nhuệ chỉnh hợp lên vững vàng khống chế trên tay tự mình giờ này i đi nếu h như vận vương điện hạ đến chậm một bước quân đội của hắn đã phát sinh bất ngờ làm phản chi này tinh nhuệ tây quân sớm cũng đã không còn sót lại chỗ gì mà chính hắn hơn phân nửa cũng sẽ chết tại trong loại quân vị quốc vong thân không đáng sợ đáng sợ là bị chết không có ý nghĩa không có giá trị mà bây giờ vận vương điện hạ tránh khỏi bước này sống sót sau tai nạn người kiệt sức ngựa hết hơi trung bình v i ệ n dẫn đầu tây quân đang chạy ra sinh thiên sau đó đối với tiến công thái nguyên đã không có quá nhiều ý tưởng bởi vì bọn họ đều hiểu lần này là bởi vì vận vương điện hạ viện binh tới k i ế p lúc mới may mắn tránh được một kiếp nhưng nếu là đánh tiếp nữa hạ không phải là chết đường một đầu đánh không nói đến có mấy thành phần thắng liền liền nhất cơ bản lương thảo lương thực cùng ban cho vật cũng không có coi như đánh thắng lại có ý nghĩa gì phía trên đại nhân vật lập xuống quân công xuất tướng nhậu tương theo chân bọ những thứ này tầng dưới chót bán mạng đầu to binh lại có quan hệ gì một trận chiến này cũng đánh thức chủng bình viễn để cho h ắ n biết chỉ sợ là vô pháp cứu viện thái nguyên nhưng mà vận vương điện hạ lại lắc đầu nói với hắn đem sở hữu trong quân quan tướng tập hợp lên bản vương muốn cùng những thứ này các tướng sĩ nói một chút tâm lý lời nói túc s á t chiến trường còn tràn ngập chưa từng tán đi huyết tinh khí hai tri tây quân lần thứ hai hợp binh một chỗ rất nhiều đã từng nhận thức cơ sở quan tướng tụ t r u n g một chỗ chờ vận vương điện hạ h ấ n lời nói đối với những cái kia đã từng đóng giữ tại tây hạ trốn cũ tây quân mà nói lần này xuất chiến đương nhiên không có quá nhiều ý tưởng trong bọn họ một ít bộ phận người có lẽ còn ôm kiến công lập nghiệp tâm tư nhưng càng nhiều hơn người chỉ là xuất phát từ đối với vị này vận vương điện hạ cùng lưu pháp tướng quân tín nhiệm có thể t r c n g bình viễn giờ này lãnh đạo những thứ này tây quân sĩ、si、khi đã là xuống dốc k h n g khanh bởi vì mấy tháng này bên trong bọn họ từ hưng khánh phủ buôn ba đến kinh sư thành bên dưới gặp được kinh sư bảo vệ chiến bên trong loại loại hiện tượng lạ giờ này lại bị ép chạy tới đại đồng một phen hôn chiến sau đó đối với cái này triều đình bất mãn đã đạt tới cực điểm liền chủ bình viễn vị này lao tướng cũng đều hoàn toàn không áp chế được nghe nói vận vương muốn huấn lời nói Đại bộ phận quan tướng cùng ũ cũng cũng n có có nhưng đối với cái này chẳng hấn nội dung, bọn họ cũng không có hy vọng quá lớn. Vận vương cũng không phải thần, chẳng còn biến này không này vận vương điện chiến đi người chỗ này sừng núi g chỉ có có cái có có cải cái cả Chỉ cơi trước chỗ cao. c thể thoại họ hy phải thể hạ mặt, tất tới mắt ôm mã, mọi đối đã đi với vị quá là sao? bao lâu, lẽ mấy năm trước xuất trinh tây hạ so sánh vị này vận vương đã kinh biến đến mức càng như là một vị võ nhân vóc người của hắn trở nên cường tráng khỏe mạnh màu da cũng bị phơi nắng thành màu đồng cổ cùng nguyên bản cái kia càng như là nho n h ã người đọc sách hình tượng có biến hóa rất lớn đây là bởi vì phản tồn trong lúc ránh rỗi cũng một mực tại thử để thăng thân thể này tố chất mấy năm này thời gian vẫn có một ít thu hoạch chủng b ì n h viễn ngươi làm là tướng lĩnh thưởng phạt không rõ sĩ、si、tốt d i ụ c hết phần chiến ngươi lại không thể đem bàn cho bọn họ đồ quân n u hấn thời vận để chiến trường tự lĩnh hai mươi con côn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới chủng b ì n h viễn không nói hai lời lính trách phạt khởi xuống khải giáp bị đánh hai mươi con côn hạ thủ sĩ、si、tốt đương nhiên là thu tay nhưng nhìn thấy vị này chủ tướng cũng bị đánh rất nhiều nguyên bản đối với chủng binh viễn tràn ngập o á n khí sĩ、si、tốt trong lòng o á n khí cũng liền dần dần tiêu tán thậm chí bắt đầu thông cảm lên chủng bình viễn bất đắc dĩ ai loại tướng công cũng là không có biện pháp à nếu không phải triều đình một l ạ i thúc giục hắn như thế nào lại phạm vào binh gia tối kỵ tùy tiện hành quân đúng vậy a lương thảo lương thực sự tỉnh ta tin tưởng loại tướng công cũng không những cái k i a loạn thêm tham ô tướng lĩnh ngay sau đó vận vương nhìn t r u n g quanh người bên cạnh lập tức hiểu ý đem mấy cái theo quân nặng nghề dương lớn trở tới mở dương ra bên trong chất đầy các loại vàng bạc châu á u chủng bình viễn luận công ban thưởng đem trước mấy trận chiến bên trong nên có ban cho tất cả đều gấp đội thưởng cho sĩ tốt Bình viên thủ hạ các tướng quân bắt đầu bắt đ、so si、dần dần sĩ chiều ữ n g t ta võ nhân bị áp chế đã có hơn trăm năm bọn ta vốn là chiến trường giết địch bảo vệ quốc gia trai hiền mà nếu như sinh tại yến sở lương những thứ này tiền triều vốn nên là công thành n ổ i trại kiến công lập nghiệp người người hâm mộ thiết huyết quân nhân có ở bản triều dung thần lầm nước lại đem bọn ta võ nhân xưng là tập phối quân trên mặt trích chữ đủ kiểu làm đ ủ c ò n muốn cho bọn ta đi trực diện kim nhân thiết kỵ bản vương biết trong lòng các ngươi có toán bản vương biết các ngươi không nên là tề triều khi thắng khi bại mà trên l ư n g tiếng xấu thiên cổ bản vương cũng biết các ngươi kỳ thực hoàn toàn có đánh thắng kim nhân thực lực chỉ là bởi vì khắp nơi cản trở bởi vì một đám khiếp đảm dung thần khắc hiễng mới luôn là bên ngoài chiến trường địa phương gặp trí mạng thất bại bản vương cũng biết các ngươi giờ này không muốn đi thái nguyên là bởi vì dọc theo con đường này đại chiến đã triệt để tiêu ma sự kiên nhẫn của các ngươi để cho các ngươi cảm thấy trận chiến này đánh không thắng mà cho dù đánh thắng công lao cũng đều không có quan hệ gì với các ngươi thế nhưng mời mọi người suy nghĩ thật kỹ lúc này ở thái nguyên thành bên trong cũng đều là của chúng ta tay chân huynh đệ rất thân bằng cũng đều là chúng ta đại t h đồng bào con đồng dân bản vương hướng các ngươi hứa hẹn cứu bên dưới thái nguyên sau sở hữu sĩ tốt đều có ban cho người chết trợt gấp ba trợ cấp đưa vào trong nhà bản vương còn hướng các ngươi hứa hẹn bắt đầu từ hôm nay triều ta võ nhân sẽ không còn là mặc cho người đắn đo trái hồn g mềm các ngươi đều là ta tể triều lưỡi dao không chỉ có muốn giữ nhà vệ nước còn muốn khai cương thác thổ kể từ hôm nay liền không còn có bất kỳ một cái nào dung quan có thể kỵ ở tại chúng ta các tướng sĩ trên đầu nếu như có dung quan dám nói một c h ữ không vậy bản vương liền giết cả nhà của hắn là bọn ta tướng sĩ tế cờ vận vương điện hạ hào p h o n g phân trần cũng không quá nhiều từ ngữ hoa mỹ cái này cùng hắn t r ạ n g nguyên thân phận tựa hồ cũng không tương xứng nhưng những thứ này trắng ra thậm chí có vẻ hơi thô bị chính là lời nói lại càng có thể kích phát ba quân tướng sĩ c ộ n minh rất nhanh chiến trường bên trên buộc phát ra núi kêu b i ể n gầm bình thường tiếng hoan hô mặc dù vị này vận vương điện hạ cũng không hoàng đế mà chỉ là một tên thân vương nhưng hắn chỉ là nói ra cái này lần lời nói đã đủ để mua chuộc lòng người húng chi hắn đã bằng vào liên tục cứu bên giới lưu pháp trung bình viễn hai vị này giành tướng thao tác thắng được tây quân thượng thượng hạ hạ tất cả mọi người tôn k í n h mà giờ này tam hoàng tử thân phận tôn quý tây bắc binh mã đại nguyên soái chức vị cùng với đã từng kiểm tra đậu trạng nguyên truyền kỳ trải qua càng làm cho vị này vận vương có một loại thiên mệnh sở quy cảm giác Lúc đó, Tề i mà mắt ạ nhìn t khí trời dần dần nóng bức đi qua mấy lần thăm dò sau đó lại đều không có được kết quả tốt kim nhân cuối cùng vẫn biết khó mà lui thái nguyên bây giải nhưng vẫn chưa bộc phát ra đại quy mô chiến đấu cũng không có thu hoạch quá nhiều kim nhân thụ cấp bất quá đây chính là phản tồn mong muốn bởi vì thịnh thái tổ nói cho h n biết giờ này cùng kim nhân cùng chết cũng không lựa chọn rất sáng suốt những thứ này quân kim giữ lại còn có những thứ khác tác dụng thế là tại kim nhân bỏ chạy sau đó phản tồn chỉ là mang theo tây quân tượng t r ừ n g truy kích một phen lấy được nhất định chiến quả làm là đại thắng báo lên sau đó chính là tiến nhập thái nguyên thành đạt được thái nguyên quân dân kẹp đạo hoan nghênh chỉ là ngay sau đó vận vương điện hạ làm một kiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ sự t ì n h hắn cùng với thái nguyên thành thủ tướng vương bẩm cơ hội là lấy trực tiếp vơ vét tài sản phương thức để cho thái nguyên thành bên trong phú hộ t h như địa chủ thân hảo phú thương chở một chút giao ra hầu như một phần ba gia sản xung làm quân tư hành động này tự nhiên là khơi dậy đám người kêu kịch liệt phản kháng nhưng tại tây quân đẳng đắng sát khí đồ đao trước mặt bọn họ cuối cùng nhưng vẫn là thỏa hiệp mà những tiền tài này đại đa số đều bị dùng làm binh lính ban cho có cá biệt thực sự ngoan cố địa chủ thân hảo ỷ vào gia tộc của mình ở trong triều có chút thế lực muốn kháng lệ n h mà phàn tồn tại thịnh thái tổ kiến nghị bên dưới đối với những người này cũng chỉ có một cái trả lời giết không có bất kỳ trả giá chỗ trống muốn s i u tập những địa chủ này thân sĩ vô nước phạm pháp chứng cứ quả là không cần quá đơn giản bất luận là thông qua vương bẩm chờ thái nguyên quan viên thế lực vẫn là từ trong thành nguồn dân bách tính tố cáo trên thêm loạn thế dùng trọng điện sẽ nghiêm trị phán quyết giết những người này đều không phải là vấn đề lớn lao gì ngược lại để cho dân chúng trong thành vỗ tay khen hay mà hành động này mặc dù cũng khơi dậy một ít thanh em phản đối nhưng thái nguyên thành bên trong ủng hộ thanh em nhưng vẫn là chiếm thương phong thậm chí rất nhiều thái nguyên thành bên trong dân chúng còn tự động xuất ra một ít gia tài dùng cho khao quân bị phản tồn cự tuyệt Hiện nhiên, trong thành vẫn có dự tính thái nguyên thành sớm muộn đều phải bị công phá mà một khi thành phá kim nhân liền muốn trắng trận tàn sát hàng loạt dân trong thành đến lúc đó đừng nói là gia tài liền liền thân ra tính mạng cũng cũng đừng nghĩ bảo trụ cho nên những thứ này tây quân nguyên bản cũng không trông cậy vào triều đình phong thưởng trong thành giao ra một ít tài vật khao quân cũng dù sao cũng hơn đều bị kim nhân cướp đi phải tốt hơn nhiều đối với những cái k i a không rõ điểm này người phan tôn cũng khinh thường tại đối với bọn họ giảng đạo lý dù sao hắn bên ngoài sân viện chợ khách quý là thịnh thái tổ thái nguyên vây đã hiểu tin tức rất nhanh chuyển hồi kinh sư nghe nói vận vương rốt cuộc lại lập xuống bực này đại công kinh sư bách tính tự nhiên là chạy nhanh cho biết nhưng tin tức này đối với cùng chính tại tranh quyền đoạt vị hai vị hoàng đế mà nói cũng giống như tại lửa cháy đổ thêm dầu tề huệ tông đã còn hướng nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện còn hướng sau sự tỉnh cùng mình nguyên bản suy nghĩ hoàn toàn bất đ ộ n g tế anh tông cơ hồ là đem chính mình vị này thái thượng hoàng phụ hoàng cho giam lọc lên an bài thân tín của mình cho tề huệ tông nội thị tới một lớn đội máu thực thời dám coi thậm chí liền tề huệ tông ban cho nội thị tài vật tiếp kiến đại thần cũng đều phải từng cái báo cáo mà vận vương thu phục thái nguyên công mặc dù để cho tề anh tông vô cùng không nhanh nhưng cái này dù sao hòa tan hắn cắt nhường ba chấn ảnh hưởng xấu tăng cường hắn thống trị tính hợp pháp cho nên n g o ạ i sáng bên trên ban cho cùng khen thưởng hay là m u ố n có tại loại này tự giác càng thêm hoàn cảnh an toàn bên dưới tề anh tông cùng tề huệ tông hai người đấu tranh so nguyên bản trong lịch sử còn muốn càng thêm kịch liệt mà nguyên bản lý bá khê cùng chủng b ì n h v i ễ n đám người chủ trương gắng sức thực hiện cấu trúc hoàng hà phòng tuyến dĩ nhiên là càng thêm không có hao tài tốn của cần thiết cái này tất cả đương nhiên đều xây dựng ở nào đó loại một phía tình nguyện suy bắn bên trên tất nhiên tháiên vây đã kết kim người đã trong thời gian ngắn cũng không sẽ lại đến đi đem quân quốc đại sự ký thác tại nào đó loại may mắn cái này vốn là vô cùng ngu xuẩn hành vi nhưng đ ề anh tông bản thân liền là một cái quá ngu xuẩn hoàng đế mà phan tồn tất nhiên đã biết rồi chân thật lịch sử đối với hắn loại này ngu xuẩn tự nhiên cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý cho nên đón đến phan tồn phải kiên nhẫn đợi cái tia tuyệt cao thời cơ quả nhiên sau mấy tháng quân kim lần thứ hai năm hạng vẫn như cũng là đ ổ vật hai lộ tiến binh tại nguyên bản trong lịch sử thái nguyên thành rơi vào tay giặc sau đó hai đường quân kim vây công biệt lường nhân tiện lấy thái nguyên là điểm tựa c ắ t đứt c tây quân cứu viện kinh sư con đường đưa tới kinh sư không mấy có thể chiến binh cũng là thúc đẩy tính bằng chi biến một cái trọng yếu nguyên nhân ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong phản tồn vai trò vận vương cứu thái nguyên thành để cho loại này cục diện vẫn chưa phát sinh nhưng kim nhân cũng không có bởi vì thái nguyên thành còn trên tay tề triều thì có sợ hãi dù sao trước đó bọn họ từ thái nguyên lui binh lúc cũng chưa gặp cái gì quá mức trọng đại đ ặ kích n h ư cũ không cho rằng tề triều quân đội có thể đánh với bọn họ một trận thế là đông lộ quân như cũ thế giống như chè tre thẳng đến kinh sư thành bên dưới tề anh tông lúc này mới liên phát kim bài thánh chỉ yêu cầu vận vương mang theo tây quân cần vương nhưng mà những thánh chỉ này cùng kim bài cơ bản trên đều bị phản tồn giữ lại liền làm không xảy ra chuyện qua hắn sở dĩ dám làm như thế tự nhiên là tính tốt lắm trước đây cựu hoàng tử trở thành h ạ bắc binh mã đại nguyên soái sau đó triều đình cũng làm m ấy lần thúc giục xuất binh cần vương nhưng hắn cũng thờ ơ cuối cùng triều đình lại đưa hắn như thế nào còn không phải không làm sao được mặc dù phản tồn không xuất binh động cơ cùng cựu hoàng tử không xuất binh động cơ có bản chất bất đ ộ n g nhưng từ kết quả đi lên nói cũng sẽ không có cái gì quá lớn bất đồng húng chi phản t ồ n biết rất nhanh hắn sẽ còn đón được tề anh tông phân phát cần vương quân không để bọn hắn lại đi kinh sư chiếu thư bởi vì tề anh tông ngây thơ cho r ằ n g hòa đ ả m đã thành không cần quân đội lại đi tăng đánh vác rốt cuộc tại phản tồn kiên trì đợi bên dưới tính bằng chi biến vẫn là giống như trước đó xảy ra tính bằng nguyên nhiên mười hai mươi tháng một năm này g lục giáp thần binh ra khỏi thành quân kim thành công leo thành thiêu hủy cổng thành nhưng không dám bên dưới thành hai mươi tám ngày t ề anh tông yêu cầu kinh sư bách tính hiến cho tài vật khao thưởng quân kim để cầu bãi binh ba mươi ngày t h anh tông đi trước kim doanh n h ị hòa kim nhân lễ ngộ sơ nhị phương hồi đầu tháng 1 2 t m ư bốn đến h a ba ngày quân kim lần lượt vơ vét tài sản chiến mã quân khí vàng bạc gấm vóc rượu ngon sách báo điện tịch chờ một chút tề anh tông hạ chiếu yêu cầu bên trong thành hiến cho tài v ậ t tính bằng hai năm ngày mùng 10 t h á n g riêng tề anh tông lần thứ hai ra khỏi thành nghị hòa số ngày không hồi chỉ là không ngừng truyền lại tin tức yêu cầu bên trong thành m o n sớm c h ủ bị kim ngân b ả i vóc giờ này phần lớn người còn vô pháp đón được lần này tề anh tông đem cũng không còn cách nào trở lại kinh sư nhưng trong thành tề huệ tông cũng là một người ngu ngốc ở loại tình huống này bên dưới vậy mà cũng không thể một lần nữa đoạt về quyền lực mà là tùy ý tề anh tông tại kim doanh t r u n g điều khiển từ xa chỉ huy cấp đoạt bên trong thành tiền tài thậm chí đến rồi ngày mùng ngày 7 tháng 2, tề huệ tông cũng đi kim doanh từ nay về sau lúc bắt đầu hai vị này kỳ lạ hoàng đế liền bắt đầu trợ giúp quân kim đàn áp bên trong thành rối loạn cùng sử dụng tề chiếu cơ quan quốc gia liên tục không ngừng đem trong thành tài phú chuyển vận cho quân kim nguyên bản cái này giống như là không ngừng buộc chặt dây treo cổ vô tội kinh sư bách tính chỉ có thể bị tàn bạo kim nhân cùng ngu ngốc vô năng hai vị hoàng đế đủ kiểu nghiên ép nhưng bây giờ, phan tôn một mực chờ đợi thời cơ đã đến tính bằng hai năm tháng riêng mùng chín tại tây anh tông ra khỏi thành nghị hòa tiến nhập kim doanh bị tạm giữ trước một ngày đang vây công thái nguyên thành thủ quân đã dần dần thư giãn cho rằng c h i n này tây quân cũng muốn giống như trước đó làm cả đời rùa đen rút đầu thời điểm vận vương điện hạ cùng lữ pháp trung bình viễn mang theo tinh nhuệ tây quân ra khỏi thành tập kích doanh trại địch đánh một trận đem lần thứ hai vây công thái nguyên quân kim đánh cho tại chỗ tan vỡ trốn xa hơn m ư ơ i bên trong sau đó tây quân thừa thăng xông lên triệt để giải thái nguyên vây ngay sau đó phan tôn sắm vai vận vướng tự thái nguyên hồi viện kinh sư toàn dân t á c đã ra một trăm bảy mươi vật chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ ba o no bối cảnh sâu m á p dị giới nên co giảng háng chương hai trăm năm mươi hai thanh quân chắc giờ này triệu hải bình chính đi tại trong trại lính kiểm tra những binh lính này thao luyện tình huống sử dụng các loại vũ khí binh sĩ mỗi người trên thao trường đứng thành phương trận diễn luyện những vũ khí này chiến pháp những vũ khí này loại khác cùng với cụ thể thao luyện phương thức đương nhiên cũng đều là đặng tướng quân chỗ hoạch định đại bộ phận đều lấy đ ạ i tướng quân hậu thế luyện binh sử dụng chiêu thức làm mô bản đồng thời nhằm vào kim nhân k � binh hạng nặng, cũng làm ra đặc định ăn bài. dù sao đặng tướng quân địch nhân chủ yếu là đông di cường đạo cùng bắc man kỵ binh cái kia niên đại đã rất ít gặp phải giống thiết phủ đồ dạng này cỗ trang kỵ binh hạng nặng nhưng đặng tướng quân sở dĩ là một đời nhà quân sự liền là bởi vì hắn am hiểu nhất căn cứ chiến trường tình huống thực tế tới thay đổi huấn luyện phương pháp chiến đấu nhập ra tùy t ụ dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại nhân người chế nghi luôn là có thể tìm tới cao nhất phương pháp phá cuộc tỷ như giờ này đặng tướng quân liền để triệu hải bình cường điệu tăng cường đại phủ t í giải kim nào cái khiên thần tý cung trở đối với kỵ binh lợi khí thao luyện từng nhóm b làm ra các loại các dạng tư thế mà những thứ này giáo đầu thì là đang nhanh c h o n g hôn nắn mấy cái không chính xác động tác sau đó tiếp tục hô lên cái tiếp theo khẩu hiệu thao luyện bên dưới một loại tư thế triệu hải bình thì là cùng đặng nguyên kính tướng quân một chỗ cơ chiến mã không ngừng mà ở trường tràng cùng trong quân doanh hành tẩu thị sát đảm bảo chắc chắn toàn bộ huấn luyện lưu trình đều giống như quy hoạch bị chính công chấp hành đi qua triệu hải bình không ngừng nỗ lực trước mắt lệ u y n binh trên thực tế đã tiến nhập giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ nhất là tuyển người từ đại lượng nhũng binh bên trong đem những cái kia thích hợp làm binh có sức chiến đấu đơn độc chọn lựa ra thống nhất tiến hành huấn luy mà còn lại mấy cái bên kia sức chiến đấu hơi yếu hoặc là không tốt tập tục xấu quá nặng mặt khác tiến hành huấn luyện trong đó nếu có người khảo hạch ưu tú có thể lại cất nhắc lên đồng thời đem tuyển ra những người này t ầ n g tầng sang tuyển căn cứ đặng tướng quân độc hữu một bộ bình phán phương thức một lần nữa đưa bọn họ đánh tan gây dựng lại để cho những cái kia thích hợp hơn người đi làm cơ sở quan quân lại do cơ sở quan quân chính mình t ầ n g tầng tuyển người tổ chức lên toàn bộ quân đội cơ cấu dựa theo đ ặ n tướng quân thuyết pháp sở dĩ nhất định phải những thứ này cơ tầng sĩ quan chính mình tuyển người không chỉ có là, là tăng cường cái này chiến đấu đơn nguyên lực ứng tụ trong này chủ yếu là cờ sĩ nhạc khí thao diễn phương pháp tì như ngũ phương kỳ bên trong mỗi một loại nhan sắc đối ứng chính là phương hướng nào bất đồng tạo hình cờ sĩ đại biểu là cái tiêm một cấp quản tướng bất đồng cờ sĩ hiệu lệnh đại biểu cho có ý gì lại thì như c h ố n g trinh kèn sô na các loại loại bất đồng nhạc khí tại khác biệt tình huống bên dưới tấu vang phân biệt là có ý gì những nội dung này triệu hải bình chuyên môn an bài một ít người đi c ắ t trọng trại lính kiểm tra thí điểm thời gian dài còn lưng không được liền phải bị t r á c h p h ạ t mà ngũ trưởng thập trưởng đội trưởng chờ cơ tầng sĩ quan nếu như người thủ hạ đắp không được quá nhiều cũng muốn liên quan bị phạt chờ đại quy mô thao luyện qua mấy lần đảm bảo chắc chắn phần lớn người đều có thể chuẩn sắc không sai lầm căn cứ tiếng chống tới áp dụng tương ứng hành động thời điểm mới tiến vào luyện binh giai đoạn thứ ba mà giai đoạn thứ ba chính là thao luyện cụ thể bình khí nguyên bản trong quân huấn luyện đương nhiên cũng là có cái này h o à n t h i ế t chỉ là theo đặng tướng quân lại rất nhiều sai lầm Thì như, trường thương luyện Pháp. Trước đó, trong quân thương như, Pháp. hồ thương Pháp. Thì như, luyện quân bổng bản thường giáo là lên dạy cơ cầm chiêu đó đầu, đều giang hai nhiều đi về thân thứ kích các loại loại, loại trên này hào đoạn, một một ít dịch, về kích trong trốn giang hồ thương pháp tự nhiên có n ó chỗ thích hợp nhưng cứng nhắc đến quân trận bên trong hiệu quả lại giảm bớt nhiều hai quân chém g i ế t lẫn nhau đều là dày đặc trận hình từng hàng trường thường đã đâm đi từng hàng trường đao trả tới song phương binh sĩ đều ở rất gần căn bản không có bất luận cái gì tránh chuyển x ê dịch không gian ở loại tình huống này bên dưới ta thường so ngươi thương dài một thước ta là có thể trước đâm chúng ngươi mà ngươi vĩnh viên đâm không ăn thua ta chỉ cần ta có thể đem đâm một động tác này luyện đến lô hỏa thuần thanh như vậy mặc cho ngươi tránh chuyển x â dịch trung pi cũng vẫn sẽ bị loạn thương đâm chết cho nên đặng tướng quân cũng đem những vũ khí này thao luyện phương pháp tiến hành rồi dứt khoát hẳn hoi các tân giữ lại đều là quân trận bên trong thực dụng nhất k ỹ xảo t ỷ như thư kích t ỷ như triệt thoái phía sau thu tướng t ỷ như gọi ngăn chặn đối phương thân thương chờ một chút mà sử dụng trường thương đám binh sĩ mỗi ngày liền tiến hành những thứ này chuyên hạ huấn luyện trừ cái đó ra tại thuấn bài binh huấn luyện phương diện đặng tướng quân cũng cực có tâm đắc thuấn bài binh trừ thông thường các loại chiêu thức luyện tập còn có một cái rất trọng yếu luyện tập hạng mục đó chính là bất luận ở trong chiến đấu xảy ra chuyện gì đều tuyệt đối không cho phép ngầng đầu chỉ cần trưởng đồng thời chỉ có thể về phía trước không thể lưu lại chỉ có thể cúi đầu không thể ngẩng đầu đây là đặng tướng quân tại cái khiên mây lúc sử dụng chiến pháp nhưng trên thực tế một trận chiến này pháp khởi n g u ồ n lại xuất xứ từ tại hàn phủ nhạc tướng quân đại phá thiết phủ đồ chiến pháp hàn tướng quân đại phá thiết phủ đồ thời điểm chính là muốn cầu những binh lính này cầm trong tay cái khiên nhảy vào thiết phủ đồ quân trận bên trong tuyệt không ngẩng đầu lên nhìn chỉ lo cúi đầu có chân ngựa chặt chân ngựa không có chân ngựa chém liền đùi người mà bây giờ đặng tướng quân tổng kết ra được tiên tiến kinh nghiệm lại xuyên qua thời không lần thứ hai bị dùng đến đối phó thiết phủ đồ chiến trường bên trên trừ cái đó ra, triệu hải bình cũng dưới sự c hỏi ỉ điểm của đặng đối đại đao, định đồng đều với với tiêu liền nuôi phi Triệu Hải nhóm Thậm mã của cũng chờ chế cùng hạch chuẩn. chí cũng có sắc tắc. tướng quân, đối với đại phủ, trường đao, thần nhóm vũ khí chế định bất đồng thao luyện phương quân như nào bình phán, như thế nào nuôi dưỡng, cũng đều có phi thường mình sắc quy tắc. Triệu hải Bình cũng tí bất thao thế thế quy vũ phụ, pháp khí khảo h qua đặng nguyên kính tướng quân muốn luyện thành một c h i cường quân đại khái còn bao lâu mà đặng nguyên kính tướng quân trả lời là đem các loại vũ khí thao luyện thuần thục sau đó xem như là hoàn thành một nửa sau đó mặt đại khái còn có ba cái giai đoạn giai đoạn thứ tư là huấn luyện đối địch các loại trợ pháp muốn để cho binh sĩ tại trong hỗn chiến cũng như trước bảo trì duy trì trận hình năng lực giai đoạn thứ năm là minh sát hành quân trong quá trình các loại tỉ mỉ binh lính ăn và ngủ đều phải dựa theo nhất định quy tắc giai đoạn thứ sáu thì là trong thực chiến gặp phải các trường hợp sớm diễn luyện mà chờ những thứ này tất cả đều sau khi hoàn thành chi quân đội này mới tính là chân chính có sức chiến đấu triệu hải bình không khỏi cảm khái quả nhiên không hổ là thiên cổ danh tướng cái này luyện binh phương pháp đơn giản là cực kỳ mỉ kỳ thực trước đó triệu hải bình đối với luyện binh không có quá khái niệm rõ ràng mặc dù hắn cũng rất nhiều lần sắm vai võ tốt, Tiến hiện à thành n hắn không nghĩa không h thấy thật h qua xa một ít hắn thấy không có ý nghĩa gì, có c ý tiết chiến i hữu h u u thao l y ệ nhưng những đối với tại h thể huấn h ứ này luyện cụ n đến g mục, c từ đầu u ố k hắn ô n hoàn chỉnh minh g có cái một mà s phát hiện cổ đại huấn luyện binh sĩ kỳ thực cùng hiện đại rất nhiều học sinh trải qua quân huấn là có cộng thông chi sử cái này kỳ thực rất bình thường bởi vì quân huấn vốn chính là hiện đại quân đội phương pháp huấn luyện đơn giản hóa sau kết quả mà đặng tướng quân làm là gần gũi nhất hiện đại tư tưởng quân sự một tên cổ đại tướng lĩnh huấn luyện của hắn phương thức tất nhiên cũng là cùng hiện đại phương thức huấn luyện rất gần gũi nếu như nói triệu hải bình đối với đặng tướng quân bộ này luyện binh phương pháp lớn nhất c ả m k h á i chính là mạnh cực kỳ m ị những thứ khác trong binh thư thường thường càng nhiều hơn chính là đối chiến tranh tư tưởng trình bày t Tì ỷ như tình huống gì có thể đánh tình huống gì không thể đánh càng thiên hướng về một loại mạnh như thác đổ đồ vật loại này binh thư nhưng thật ra là nhằm vào những cái kia đã có phong phú binh n g h i ệ p kinh nghiệm đối với hành quân đánh giặc nguyên lý căn bản có rất sâu hiệu con tướng nhưng nếu như là một cái từ chưa hiệu qua binh nghiệm sự tình người nhìn thấy những thứ này binh thư khó tránh là không hiệu ra sao chẳng khác gì là nhất cơ bản triết học quan niệm đều còn không có thành lập cũng đã đang đọc một ít cao thâm sách triết học nhưng đặng tướng quân binh pháp không giống nhau đặng nguyên kính tướng quân chú trọng nhất những chi tiết này binh pháp của hắn cũng không m ặ t hướng những cái kia đã có rất nhiều cơ sở kinh nghiệm d à n h tướng mà là để cho những cái kia hoàn toàn không biết binh nghiệp sự tình người cũng có thể nhìn hiểu cũng có thể dựa theo làm cụ thể đến một loại vũ khí hình dạng và cấu tạo cách dùng thậm chí loại vũ khí này như thế nào xem như là hấp cách như thế nào xem như là loại é m ứng nên sử dụng như thế nào tỉ mỉ chờ một chút tất cả đều nói xong rõ ràng thậm chí tại hành quân trong quá trình bọn lính muốn khoảng cách rất xa đào một nhà cầu đi lúc phải như thế nào vùi lấp đều nói xong rõ ràng mà dạng này luyện binh phương pháp vừa v ẫ n thích hợp nhất triệu hải bình cũng thích hợp nhất tề chiều quân đội tề chiều quân đội vấn đề ở đâu là tướng lĩnh chỉ huy có chuyện tướng lĩnh không biết binh pháp dĩ nhiên không phải tề chiều không thiếu danh tướng nhưng mỗi khi đánh tới, tới lại thường thường trong nháy mắt nổ danh mấy vạn người chạy sạch sẽ ở loại tình huống này bên dưới coi như tướng lĩnh đọc thuộc binh thư lại có thể làm sao đâu mà đặng tướng quân tại đối mặt đại thịnh triều trung hậu kỳ dần dần tan vỡ vệ sở binh lúc tình huống cũng là tương tự cho nên đặc tướng quân cơ hồ là bắt đầu lại từ đầu chế tạo ra một chi có cường đại chiến lược quân đội hàn thấy muốn đánh thắng đầu tiên được bắt tốt huấn luyện chỉ có huấn luyện thường ngày làm xong lên chiến trường mới sẽ không phát sinh một ít tướng lĩnh vô pháp khống chế tình huống ngoài ý m u ố n chỉ có từ ngũ trưởng thập trưởng đội trưởng dạng này cấp một cấp một ép chặt toàn bộ quân đội mới có thể dễ sai khiến bình thường chính cống chấp hành trường quan mệnh lệnh kim nhân tướng lĩnh chưa chắc liền nhiều hiệu binh pháp thế nhưng bọn họ lại có thể bằng vào bản năng chiến đấu đánh thắng rất nhiều trận đánh á c liệt cứu kỳ nguyên nhân vẫn là những thứ này quân kim cơ sở sức chiến đấu cực mạnh cho nên tướng lĩnh năng lực cũng bị vô hạn mà dựa theo đặng tướng quân thao luyện phương pháp luyện được cường quân quân dung thể cả quân lệnh thông t h ư ở n g phạt phân minh trên d ư ớ i chuyên tâm có quân đội như vậy mặc dù tướng lĩnh năng lực chỉ huy hơi yếu một ít cũng đủ để bằng vào vững vàng thực lực đi đánh thắng đối thủ triệu hải bình tại trong giáo trường tùy ý chuyển động đột nhiên đi tới một danh chính đang thao luyện t r ư ờ n g thương thương đ ổ n g giáo đầu trước mặt khiến cái này người tất cả đều tạm dừng huấn luyện ta muốn kiểm tra thí điểm mấy vấn đề triệu hải bình ánh mắt đảo qua những thứ này chính binh lính đang huấn luyện rất nhanh liền từ giữa lấy ra một cái mặt mang khủng hoàng chi sắc sĩ binh ta hỏi ngươi, ngã bạn đục vang giải thích thế nào? Ngã bạc kỳ thực chính là bạn. dân gian cũng xưng là sát hai cái viên màu đồng tiến h trung gian có hình bán cầu nô ra lúc này ở trong quân ngã bạc cũng là một loại vô cùng thường dùng nhạc khí tên lính này s ư ớ n g sốt một lần tựa hồ đại não lâm vào trống r ố n g ngừng một lát mới lung túng nói ra tựa hồ tựa hồ làm muốn cả đội hồi doanh triệu hải bình lại hỏi lại vang lên một lần đâu binh lính thần tình rõ ràng trở nên càng thêm t h ầ n trường có chút không xác định nói ra dường như xếp đại đội triệu hải bình sắc mặt trầm xuống còn gì nữa không binh sĩ ập úng lại cũng đắp không được triệu hải bình nói ra ngã bạc lại hót thành đại đội cờ sĩ thu hồi trung quân đại doanh vậy mà giờ này còn không có học t h u c lòng để ngươi cùng ngươi ngũ trưởng cùng nhau đến quân pháp quan nơi đó tự lĩnh mười quân côn cái này quân tốt xám xịt hôm ộ t tiếng được sau đó vẻ mặt nhức nhối tìm hắn ngũ trưởng cùng đi l ã n h trách phạt đi triệu hải bình lại từ trong đội ngũ tùy tiện bắt lại một người lính tốt ken đông thổi thét i ả i đột hỏa thương thả một tiếng giải thích thế nào tên lính này không chút hoang mang trả lời nói giờ này sẽ trên dưới trái phải lay động cờ sĩ sở hữu quân tốt đều phải nghiêm túc nhìn về phía cờ sĩ diều động p ư ơ n hướng cũng dùng cái này tiến hành chuyển hướng triệu hải bình khẽ gật đầu lại hỏi ta hỏi lại ngươi c hồi ố suốt n quân âm thanh giải thích thế nào? Tên lính này hiện nhiên sừng lần, rộng vấn nhưng nghĩ chính g giải suy âm đây một một một thích thế rất chút trả hơi hay cho h sau ra bởi cái rãi lời. xác là là vì đề, đó, tướng quân điểm nhẹ chống quân ý là cách doanh đi tới điểm nhẹ chống quân một tiếng được hai mươi bước cấp điểm chống quân một tiếng được một bước chuẩn bị cùng địch giao chiến nội chống cùng địch giao chiến lập tức tiến lên chém giết đi bên dưới doanh trại sau nội chống ý là đốn tuổi cấp thủy ban đêm đóng cửa doanh phía sau cửa nội chống ý là chống tay một triệu hải bình thỏa mãn gật gật đầu rất tốt đề bạt là thập g i i lĩnh thưởng tiền nhất quán cái này tên quân tốt trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng tạ tướng quân cứ như vậy triệu hải bình đi theo đ ặ n g nguyên kính tướng quân hư ảnh không ngừng mà đang huấn luyện quân trận bên trong tuần coi thường xuyên kiểm tra thí điểm những binh lính này đối với các loại trong quân quy chế ký ức có hay không bền chắc đáp không được liền muốn bị phạt đáp được tốt có thể thu được đ ể bạt đáp tướng quân đối với những thứ này trong quân hiệu lệnh trọng thị trình độ đã đến mức độ không còn gì hơn không chỉ có đem những thứ này trong quân hiệu lệnh học tập đọc thuộc lòng ưu tiên cấp phóng tới luyện tập vũ khí trước đó sẽ còn tại sau đó cũng để cho triệu hải bình luôn luôn kiểm tra thí điểm bởi vì chỉ có dạng này mới có thể làm được chân chính kỷ luật để cho cả nhánh quân đội có thể dễ sai khiến bình thường chờ đợi hiệu lệnh triệu hải bình không khỏi cảm khái luyện binh quả thực không là nhất kiện đơn giản sự tình nó thật nói t r ắ n g ra nếu quả như thật có đảng nguyên kính tướng quân dạng này kinh nghiệm phong phú lao tướng làm chỉ đạo luyện binh bản thân ngược lại là cũng không có đặc biệt gì cao kỹ thuật hàm lượng địa phương không đến mức cố gắng thế nào học đều học sẽ không thế nhưng luyện binh khó khăn chủ yếu chính là ở chỗ loại loại tỉ mỉ ở chỗ kỷ luật nghiêm minh ở chỗ tạo uy tín ở chỗ cắt địa các cấp quan hệ ở chỗ các loại binh khi phương pháp huấn luyện chờ một chút muốn đem những thứ này tất cả đều làm tốt cũng không có đ triệu hải bình vẫn còn tương đối may mắn dù sao hắn tại thực tập này hào cảnh bên trong không cần suy nghĩ hậu cần quân nhu tiền thưởng các loại vũ khí trong chiều quan hệ các loại vấn đề mà ở trong hiện thực một vị danh tướng còn phải cân nhắc đến những thứ này phương phương diện diện vấn đề h à n phủ nhạc tướng quân cùng đặng nguyên kính tướng quân vậy mà có thể tại nhiều người như vậy cản trở tình huống bên giới luyện được mạnh mẽ như vậy một chi quân đội quả nhiên không hổ là cổ kim cao cấp nhất nhà quân sự cùng cái này đồng thời triệu hải bình cũng càng phát ra đang mong đợi dùng đội quân này cùng kim nhân t i ế t phủ đồ va chạm ngày đó sợ ca đã trở lại tề triều trong trò chơi một năm thời gian, tại hắn ở đây nhưng chỉ là ngắn ngủn mười mấy phút mà thôi s ư ơ n g trắng che đậy sau đó lại tàn ra vị này lý hạo trở lại tề c h i ề u sau đó trong một năm chỗ gặp sự tình cũng tại sở ca trước mặt không ngừng triển khai lý hạo trở lại tề c h i ề u sau đó ngay từ đầu đương nhiên không có có nhận đến quá nhiều lễ ngộ thậm chí có thể nói là trước cửa vắng vẻ ai đều biết lý hạo là tề huệ tông tề anh tông hai c h i ề u cựu thần hơn nữa theo nhị đế một chỗ bị bắt đến rồi bắc phương giờ n à y bị thả trở về ai biết tại bắc phương xảy ra chút gì kim nhân vì sao không thả người khác hết lần này tới lần khác thả ngươi rất nhiều suy đoán để cho trong triều quan viên cơ hồ không có người đến lý hạo trong phủ tới hỏi hàn huyên sợ bị bách tính cho rằng là kim nhân g i a tế gây nên hiểu lầm mà giờ này t r u n g quanh bách tính mặc dù không dám trực tiếp đối với lý hạo làm những gì nhưng từ hắn ngẫu nhiên xuất hành từ xe ngựa màn xe bên trong hướng bên ngoài nhìn vài lần cũng có thể biết những người dân này h i ệ n nhiên đối với hắn tràn đầy khinh thường đúng vậy làm sao còn có khuôn mặt trở về đâu tính bằng chi biến bản chính là các người những thứ này vô năng quan văn làm ra bị bắt đến kim quốc đi không chỉ có không có tự sát bất quốc ngược lại còn bị kim nhân thả trở về cái này há chẳng phải là có nghĩa là hoặc là chính là người đặc biệt phế vật liền làm cái tù nhân đều dư thừa hoặc là chính là người cùng kim nhân cấu kết thông đồng bán đứng rất nhiều tề chiều quyền lợi cho nên mới bị thả hồi tới sao loại loại t r i n h lệch để cho sở ca cùng chung cảm giác đương nhiên sở ca dù sao cũng là người chơi hắn vẫn chưa thật đem chính mình đại nhập đến kiểu người bên trong cũng chưa thật dung nhập thế giới này nhưng hắn vẫn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến lý hạo giờ này nên một loại d ì dạng tâm thái hắn đã từng là tam phẩm ngự sử trung thừa bất luận là điều kiện vật chất vẫn là xã hội địa vị đều là cả tề chiều nhất đẳng tự nhiên có thể cao đẳng khoát luận phải lấy chết báo nước nhưng bây giờ những thứ này tất cả đều rời hắn mà đi sau đó hắn mới phát hiện mình tốt giống cái gì cũng không phải mà loại này to lớn t r ê n h l ệ n h cùng cảm giác bị thất bại để cho hắn nhìn về phía đương t r i ề u t ế chấp nhìn về phía những cái kia trong t r i ề u nhân viên quan trọng ánh mắt xảy ra biến hóa hắn há lại có thể không muốn ngồi bên trên t ế chấp vị trí mà ngoài ý liệu là tại sở ca sắm vai lý hạo không có đi tìm hoàng đế thời điểm hoàng đế lại chủ động đưa hắn cho đòi vào trong cung hỏi tới kim nhân tình huống bên kia mà ở trong lòi nói cử chỉ mặc dù không có nói rõ lại cũng ám hiệu một ít tin tức hoàng đế muốn cùng đàn luận giờ này hoàng đế chính là tề h ệ tông cự hoàng tử cũng c hắn í chí n xương cao tông Hoàng đế. Cái này cũng là một vị hoạn có nghiêm trọng khủng kim chứng Hoàng đế, mấy năm liên tục trình chiến đến năng sinh sản. h hậu thế chỗ thậm h là là làm lực đều một tục đế. đế, cao Cái có đi kim mấy mất vị bị bị sợ, sợ mỗi ngày trên l o n g sàn g ngủ bên dưới thời điểm tha thiết ước mơ sự tỉnh chính là kim nhân có thể không đánh lại để cho hắn có thể g n gối s ở ca rất rõ ràng đón đến lý hạo sẽ làm cái gì cho nên hắn suy nghĩ nhiều lần sau đó còn là dựa theo nguyên bản lý hạo biết làm sự tỉnh hướng hoàng đế làm ra hứa hẹn hắn đem chính mình cùng hoàn nhan sương sự tỉnh từ đầu trí cuối nói cho hoàng đế nói mình có thể cùng hoàn nhan sương một chỗ thúc đẩy hai nước đàm phán hòa bình để cho thế ề triều k ô n còn g chịu c h đủ i n tàn tính an hòa phá, để cho bách tính có thể để có cư là ạ c nghiệp. Đương nhiên, đây đều l một Mục ít í lý do. c đ hoàng thực h sự, c vẫn là để cho vị n y h o ạ có k h ủ n kim chứng hoàng đế có thể ngủ được thể Thế ngủ ăn ổn. lại à hoàng đế đ hỉ trực tiếp đem lý hạo để bạt thành đương triều thế chấp trở thành thế chấp sau đó sở ca lập tức dứt khoát hẳn hoi tiến hành rồi một phen cải cách đầu tiên là chỉnh đốn một phen trong triều lại trị sau đó lực mạnh bảo đảm lấy hàn phủ nhạc tướng quân cầm đầu chư tướng quân nu một năm sau hiệu quả nổi bật lý hạo bị bãi tướng vĩnh viễn không bổ nhiệm phan tôn vị trí thí luyện ảo cảnh bên trong vận vương lãnh đạo tây quân đã tới kinh sư ngoài thành mà quân kim cũng chỉ có thể từ kinh sư thành bên dưới lưu binh thối lui đến cách đó không x a mưu đà cường cùng chi này thực lực không rõ tây quân rằng co chỉ là kể từ đó sinh ra một cái vô cùng nhạy cảm vấn đề thế anh tông còn tại quân kim trong đại danh o cũng bị một chỗ mang đi tại vận vương tây quân đóng sau đó không bao lâu hoàng đế thủ dụ đã bị quân kim đưa tới mà thủ dụ bên trên cũng chỉ có đơn giản mấy dòng chữ cũng chỉ nói một cái ý tứ cùng kim nhân đàm phán hòa bình đã thành vì sao lại khẽ mở rắc ố i lưu binh nhìn thấy cái này phong thủ dụ Phan lưu pháp, lạnh cho tồn tiếng, một t cười lưu rất n bình viễn tướng truyền lạnh rên tiếng, trùng bình viễn đến nơi còn không g biết thì chờ chư pháp thở Chết dài đọc. Lưu một tự ta. đầu. đã là lắp hiển nhiên vị này đại thông minh hoàng đế cho đến bây giờ còn không có làm biết mình tình cảnh từ hắn tiến nhập kim doanh nháy mắt kia bắt đầu hắn mệnh cũng đã không thuộc về chính hắn vị này t ề chiều ngôi vua đến bây giờ cũng chỉ là kim nhân trong tay tùy ý đắn đo con tin dùng cho vơ vét tài sản nhiều tiền hơn tiền tế anh tông càng là đối với kim nhân nói gì ngay lấy hắn liền càng không có khả năng bị trả về mà mặt khác hắn chỉ có không còn là hoàng đế mới có thể bị kim nhân để cho chạy dù sao lúc kia hắn đối với kim nhân chính là gân gà vứt tới vô dụng giết chết đáng tiếc ngược lại không như thả hồi tề triều dẫn phát tề triều nội loạn dĩ nhiên kim nhân có hay không loại này nhất cơ bản kiến thức chính trị cũng khó mà nói có lẽ bọn họ sẽ giận dữ bên dưới đem tề anh tông giết cũng khó nói nhưng bất kể thế nào nói đã có thể đem tề anh tông trở thành là một người chết để đối đãi vận vương điện hạ thái thượng hoàng cũng truyền tới chiếu thư để cho chúng ta vào thành thương nghị lui lịch cách trung bình viết nói lưu pháp lập tức cao mày không thể vào thành một khi vào thành chuyện này tính chất liền thay đổi vận vương trong tay binh mã nó tính hợp pháp đúng là vẫn còn t ề triều triều đình cho nếu như giờ này hai vị hoàng đế muốn đem những thứ này binh quyền thu hồi vận vương cũng không có bất cứ lý do nào cự tuyệt nói cách khác vận vương điện hạ tiếp tục đóng quân thành bên dưới không vào thành đương kim t ề triều triều đình đối với hắn liền không có, có bất kỳ biện pháp nào nhưng nếu là vận vương điện hạ vào thành chẳng khác gì là chủ động dung nhập cái này triều đình hệ thống bên trong muốn làm thế nào có thể liền không là tự hắn nói được rồi liền giống chủng bình viễn lần đầu tiên hồi viện kinh sư thời điểm hắn không vào thành liền vẫn như cũng là sở hữu tây quân thông xoáy tối cao chỉ khi nào vào thành hoàng đế liền có thể dễ dàng đem tây quân quyền khống chế giao cho người khác để cho người khác đi dẫn người tập kinh doanh đưa chủng bình viễn tại không để ý phan tôn cười ha ha khẽ lắc đầu không chúng ta hay là muốn vào thành hoàng mệnh không thể trái lưu pháp cùng chủng bình viễn đều cao mày hiển nhiên đây là bọn hắn không hy vọng thấy nhất một loại kết quả hơn nữa mặt của bọn họ bên trên cũng bao nhiêu lộ ra thần sắc nghi hoặc theo lý thuyết vận vương điện hạ cũng không như vậy cổ hủ không biết biến báo người a phan tôn nhìn một chút lưu pháp cùng chủng b ì n h v i ễ n bản vương nếu để cho hai người các ngươi vì bản vương mà chết các ngươi nguyện ý không hai người nhìn nhau như linh đóng cột nói ra mặt tướng cái mạng này đều là vận vương điện hạ cho bất quá là còn trở về mà thôi có cái gì không nguyện ý phan tôn g ậ t đầu t ố t mang lên thân binh của các ngươi tư binh nói chung chỉ mang bọn ngươi tín nhiệm nhất theo bản vương vào thành các ngươi nguyện ý đi theo bản vương bản vương tự nhiên cũng sẽ không để các ngươi chết các ngươi không chỉ có sẽ không chết về sau còn muốn xuất tướng nhập tướng địa vị cực cao hai người không khỏi cả kinh hỏi điện hạ ngươi lây là p h nhưng tôn n l lùng c ờ i b ả v ư ơ n muốn. thực tế bên trên lịch sử bên trên những cái kia chứ danh thanh quân chắc đều không phải là thanh quân chắc mà là thanh quân không phải là khó mà nói trực tiếp muốn tạo phản cho nên tìm một thanh quân chắc lấy cớ mà thôi một cái cao lớn bên trên khẩu hiệu nhưng trên thực tế lại trở thành tạo phản tâm màn tre nhưng giờ này mọi người lại không hiểu cảm thấy cái này khẩu hiệu là tuyệt vời như thế em t h a i hành động này chính là chân chân thực thực tội lớn nhu phản một khi thất bại cựu tộc cũng không đủ chém nhưng là tại như thế thế cục bên dưới nhu nịch hai chữ lại là bực nào p h â n chấn lòng người Trưng thành. Kinh sư bách tính, mắt, tự trước Tây bất thế Vương sư nước Vương như Vận Điện Kinh cũng mừng đến hoan nên. Vận Vương sở dĩ như vậy chịu đến dân chúng hoan nên, tự nhiên vẫn diện công. Phế lập. kẹp Hạ bách chảy chịu Hạ là lúc vào vậy vì đạo ai bởi sở quốc dĩ nhất là hắn lãnh đạo tây quân lũ chiến lũ thắng đã hoàn toàn đưa hắn coi là toàn bộ tề chiều chỗ dựa vào nước c ủ a trụ lời nói không dễ nghe so vị kia chỉ biết cướp đoạt dân tiền hoàng đế bệ hạ không biết tốt hơn chỗ nào từ bên trên lần diện quốc tây hạ sau đó vận vương sẽ không có lại trở lại kinh sư mà lần này trở về cần vương có thể nói là để cho toàn thành bách tính đều ký thác kỳ vọng giống chúa cứu thế bình thường xem đợi chỉ là phụ trách thủ vệ cửa thành cầm quân lại từ bên trong người được một tia không đúng n g ụ vị bởi vì vận vương điện hạ vào thành lúc mang q u tốt khó tránh cũng quá là nhiều giờ này toàn bộ tây quân đã tại kinh sư bên ngoài đóng cũng r ú trong lui đến như đà cường quân kim đến đà như cường ằ n g c l ẫ nhau, n ai c ũ không có triệu ù y n h tự nhiên cũng có một chút đại thần đối với cái này bày tỏ lo lắng mà vận vương điện hạ đối với này trả lời là mang binh vào thành dẹp an dân tâm、Ơ. ngược lại là cũng nói được vận vương có ý tứ là nói giờ này kinh sư nguy tại sáng chiều tối cổng thành vừa mới bị quân kim c ư ớ p xuống nhìn lên nguy tại sáng chiều tối mặc dù bởi vì tây quân đến tới kim nhân chế binh nhưng bị kim nhân đốt hủy tường thành trong thời gian ngắn nhưng không cách nào chữa trị nói cách khác kim nhân theo lúc có thể phát động tiến công kinh sư vẫn có phá thành nguy hiểm giờ này lòng người bàng hoàng trong thành quân dân bất luận là thân thể trạng thái vẫn là trạng thái tinh thần đều đã đến c ự c h ạ n húng chi trong khoảng thời gian này vị tia đã thân tại kim doanh hoàng đế như cũ tại dựa theo kim nhân yêu cầu liên tục không ngừng cướp đoạt trong thành tài vật nước quyến càng làm cho bên trong thành lòng người dao động sĩ khí càng là suy sụp đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ mà giờ này nếu như vận vương có thể mang theo tây quân tinh nhuệ vào thành chẳng khác gì là ở trong thành sở hữu bách tính trước mặt biểu hiện ra những thứ này tinh nhuệ chi sư vi vũ khí khái đối với khích lệ trong thành quân dân sĩ khí ổn định tình thế h i ệ n nhiên là phi thường có ý nghĩa thế là giờ này nhưng ở trong thành chưa đi đến kim doanh thái thượng hoàng tề huệ tông cho phép vận vương mang bình vào thành mà tề anh tông những cái kia tâm phúc các đại thần mặc dù cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc nhưng một tới vận vương thuyết pháp cũng rất có đạo lý thứ hai thái thượng hoàng đã gật đầu bọn họ cũng không có lý do gì cự tuyệt nữa cho nên cũng chỉ tốt đáp ứng đồng thời bao nhiêu cũng đang an ủi mình trong thành có thể chiến cấm quân chí ít còn có mấy vạn vận vương cái này mấy ngàn người hơn phân nửa cũng lật không nổi cái gì quá lớn sóng gió ngoài hoàn g thành phan t ồ n nhìn một chút lưu pháp cùng chủng bình viễn nơi đây sự tình liền giao cho các ngươi lưu pháp cùng chủng bình viễn nhìn nhau gật đầu vận vương mang tới tây quân tinh nhuệ cứ như vậy thật trình tề đứng tại hoàng thành ở ngoài cùng bọn họ nhìn g g theo à n n h vận vương tiến nhập hoàng cung kim loan điện bên trên thế nhưng ổn hướng lũ triệu thần toàn đều đến liên liên vị tia tề huệ tông cũng đều đến chỉ là hắn cũng chỉ có thể ngồi tại phía sau mà chính giữa nhất ngôi vị hoàng đế chống không bởi vì tề anh tông tiến nhập kim doanh sau đó đến nay chưa trở về chỉ là không ngừng mà từ kim doanh trung truyền đến ý chỉ, đòi các loại tài vật bên trong đại điện trang nghiêm khoan mở ra chúng nhiều đại thần phân loại trái phải hai bên phía trước nhất chính là giờ này tả tướng đường khâm từ lý ba khê bị xa lánh đi sau đó vị này chủ hòa phái đường khâm hầu như có thể nói là độc chiếm thanh quyến thành tề anh tông nể h trọng nhất đại thần là trong t r i ề u nói một không hai nhân vật mỗi khi có tề anh tông ý chỉ từ kim doanh trung truyền đến đều là do hắn không ngừng mà thúc giục các bộ đi chấp hành cướp đ o ạ t tài vật cũng tốt bắt người c ư p của nữ quyến cũng được nói chung thánh chỉ bên trên sự tỉnh cơ bản bên trên đều nhất, nhất thỏa mãn mà cái này loại này triều hội nghiễm nhiên cũng là lấy vị này đường khâm làm trụ cột dù sao hoàng đế đã không ở mà thái thượng hoàng tề anh tông các hạng quyền lực đã bị hoàng đế vững vàng hạn chế cho nên giờ này trong triều tự nhiên cũng liền từ vị này đường khâm định đoạt đây cũng là tề anh tông đi k i m doanh sau đó toàn bộ triều đình vẫn là nhận được hắn điều khiển từ xa chỉ huy trọng yếu nguyên nhân vận vương điện hạ đường khâm vẻ mặt tựa hồ mang theo một ít tức giận lẽ nào không c ó đón được quan gia ý chỉ triều ta cùng kim nhân hòa đảm đã thành cần vương quân đã không cần đến rồi ngươi vì sao còn mang theo tây quân chạy tới hắn hơi hơi dừng một chút lại nói ra giờ này quan gia đang kim nhân doanh trùng kim người đã rút lui đến mưu đà cường đến nay chưa quan tướng ra thả hồi người mang theo tây quân đến đây nếu như làm hại quan gia có cái sơ xuất phải bị tội gì vị này vận vương điện hạ có chút xem thường cười cười kim nhân thả hay là không thả người có quan hệ gì tới ta đường tướng ngươi nên sẽ không cho rằng ta không đến kim nhân liền sẽ đem ta vị hoàng hình u kia thả trở về đi đường khâm nộ nói làm càn hạ nhưng như thế xưng hô bệ hạ quan gia nửa tháng trước đó đã đi qua một lần kim nhân đại doanh bị lễ ngộ hai ngày tức hồi cái này lần cũng đã ba ngày không về nếu không phải bởi vì tây quân trở đến kim nhân bị ép r ờ i doanh lại giải thích thế nào phan tôn nhìn hắn một cái bên trên lần kim nhân thả người liền có nghĩa là cái này lần cũng nhất định sẽ thả người sao vừa vào kim doanh chính là dê và hồ miệng lão hổ có ăn hay không dê chỉ lấy quyết tại tâm tình của mình sao lại bởi vì dê lễ tiết mà có biến hóa đường tướng ngươi sợ không phải cùng ta vị hoàng huynh kia giống nhau đầu góc mếm mội đường khâm sắc mặt lại thay đổi vị này vận vương năm lần ba phen không xưng bệ hạ đã là vô cùng đại bất kính sự tình chỉ là giờ này thái thượng hoàng lại nói ra ai vận vương nói có đạo lý quan gia gặp được lúc ta đã nhiều lần khuyên bảo tuyệt không thể đi có thể quan già không nghe nguyên bản vị này thái thượng hoàng đã bị hoàng đế mất quyền lực thành công của người đại bộ phận triều hội đều là không thể tham gia nhưng cái này lần bởi vì hoàng đế không ở hơn nữa lại là vận vương trở về cho nên hắn mới có thể lên điện mà giờ này đường khâm mơ hồ cảm giác được sự tình tựa hồ xảy ra một ít biến hóa vị này thái thượng hoàng tựa hồ động một chút tâm tư khác phan tôn không khỏi trong lòng hiểu rõ giờ này triều đình thế cục quả nhiên như thịnh thái tổ phán đoán giống nhau đã như vậy vậy thì dễ làm rồi hắn tiến lên một bước cao giọng nói ra phụ hoàng hoàng h u n h thâm nhập k i n d a n h nguy tại sáng chiều tối thẳng có bất chắc như tông nhớ gì mời phụ hoàng nghiệm xã tắc làm trọng sớm định đại kế dẹp an xã tắc l ấ y an ủi lê minh thì thiên hạ hy vọng giờ này tề anh tông còn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp sớm định đại kế phản t ô n lại nói ra quốc gia ha có thể lâu hư quân b ị hắn lời còn chưa nói hết đường khâm đã giận dữ làm càn vận vương điện hạ bệ hạ mặc dù tại kim nhân doanh trùng nhưng còn bình yên vô sự ngươi lại dám vọng nôn phế lập sự tỉnh ngươi ngươi chẳng lẽ là muốn làm phản không thành giờ này trong chiều tất cả mọi người cuối cùng cũng minh bạch vận vương giờ này ý đổ đến vẫn vương ngàn bên trong xa xôi lấy cần vương danh nghĩa chạy tới nhưng sau khi đến chuyện thứ nhất lại cũng không là hướng kim nhân phát động tiến công cứu hồi hoàng đế ngược lại là tới trước đến trong triều nhìn thấy thái thượng hoàng cùng văn v õ ba quan cái này đủ để chứng minh h ắ n tử vừa mới bắt đầu chính là muốn được phế lập sự tỉnh hơn nữa tìm lý do vô cùng đầy đủ phân giờ này hoàng đế thâm nhập kim danh o nguy tại sáng chiều tối vạn nhất có cái sơ xuất chẳng phải là rắn mất đầu toàn bộ triều đình toàn bộ kinh sư tất nhiên liền sẽ đại loạn cho nên ở loại tình huống này bên dưới khác lập cái tân quân tạm thời tiếp quản triều chính không tật xấu a chờ đem hoàng đế cứu trở về sau đó lại đem ngôi vị hoàng đế còn trở về nhà loại này tạm thích t ư ứ n g kế tại lúc này lại là rất có cần phải đường khâm còn muốn nói điều gì nhưng phản tồn lại căn bản không để ý tới hắn mà là tiếp tục nhìn về phía thái thượng hoàng tề huệ tông phụ hoàng xin sớm kiến đại kế sớm an ủi sinh dân tề huệ tông cặp mắt đục ngầu bên trong tựa hồ cũng hiện lên một t i a sáng nói ra vận vương nói có lý nước không thể một ngày không có vua hoàng thái tử tuổi nhỏ không thể cự lý và cơ vận vương lớn tuổi chính là châm con ruột nghi tự đế vị lấy an ra nước đường khâm tức dẫn đến dậm chân há nhưng như thế trong t r i ề u một đám đại thần cũng trong nháy mắt ổ n ào nhưng ầm ĩ lên thậm chí có nhào lên đánh loạn thần tặc tử ý tứ phan tôn nhưng là t h ờ ơ hắn t h ờ ơ lạnh nhạt lấy mọi người biểu hiện hoàn toàn là một bộ ngồi vững điếu ngư đại bộ dạng giờ n à y trong t r i ề u thế cục quả nhiên như thịnh thái tổ chức đó phân tích giống nhau t ế huệ tông cùng tề anh tông mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải t ế huệ tông trước đó dự định làm vung tay trường quỹ đem trách nhiệm tất cả đều ném cho tề anh tông chính mình trốn mất nhưng rất nhanh liền lại bởi vì mất đi quyền lực mà cảm thấy thất lạc thì có khác lập trung ương ý tưởng hắn sở dĩ tại đệ nhất lần kim nhân lui binh sau đó trở lại kinh sư tự nhiên cũng là cất tâm tư như thế nếu như tề huệ tông thật muốn b u ô n g tay không quản chỉ muốn chuyên tâm tu đạo hưởng lạc là làm thế nào có thể trở lại kinh sư loại này hiểm điện tề anh tông hiển nhiên giành mạch từng câu điểm này cho nên không chỉ có đem tề huệ tông cho giam l n g lên đã đi trong c h i ề u tề huệ tông cựu thần thậm chí liền liền hắn đích thân vào kim doanh chuyện này cũng có chút quan hệ kỳ thực kim nhân vốn là muốn cho thái thượng hoàng quá khứ nghị hòa nhưng tề anh tông cái này đại thông minh lúc này biểu thị các ngươi muốn lách qua ta khác lập trung ương khó tránh quá coi thường sự thông minh của ta phải đi lời nói cái tiêu ta liền tự mình đi cứ như vậy cái này đại thông minh thay tề huệ tông đi kinh doanh nói ngắn lại tề huệ tông giờ này kỳ thực đã hối hận không quản là nhường ngôi cũng tốt hoặc là trở lại kinh sư cũng tốt hắn cùng với tề anh tông mâu thuẫn đã đến hầu như vô pháp điều h ò a cấp độ mà lúc này vận vương cho hắn một cái tuyệt cao bậc thang đó chính là k h ắ c lập tân quân từ pháp lý đi lên nói tề huệ tông là có quyền lực này hoàng đế không ở trong cung hơn nữa không biết lúc nào có thể trở về như vậy hoàng thất cùng đại thần liền có thể mưu lập tân quân trong hoàng thất tự nhiên là lấy thái thượng hoàng địa vị tối cao chỉ cần thái thượng hoàng đưa ra việc này mà quần thần lại cơ bản bên trên đều đồng ý như vậy giờ này là có thể thành nhưng mà thái thượng hoàng quả thực đồng ý nhưng những n à y quần thần sẽ không như vậy dễ nói chuyện lấy đường khâm cầm đầu đại thần cơ hồ là phải đ ư ờ n g trường đem kim loan điện đỉnh cho sốc kiên quyết không đồng ý nguyên nhân rất đơn giản bọn họ cũng đều là tề anh tông để bật lên l i ê n giống đường khâm bản thân hắn là chủ hòa phái tại tề anh tông thủ hạ rất chịu trọng dụng nếu như là hoàng thái tử đăng cơ như vậy một đứa bé cái gì cũng đều không hiểu hắn tự nhiên vẫn là nam quyền không có ảnh hưởng gì nhưng nếu như là vận vương đăng cơ đâu như vậy hắn cái này tiền t r i ề u thế chấp hầu như nhất định sẽ bị dọn dẹp những thứ khác đại thần cũng đều là như vậy ích lợi của bọn họ đã sớm cùng tề anh tông cao độ b ằ n g định giờ này lại làm sao có thể cho phép vận vương phế lập hoàng đế đường khâm cứng cổ chuẩn bị dựa vào lý lẽ biện luận mặc dù ở cùng kim nhân nghị hòa thời điểm hắn không có loại bản lĩnh này nhưng tại nhà mình triều đình bên trên nói có sách mách có chứng đối với loại này mưu nịch người măng chửi một phen hắn vẫn dám chỉ là vị này v ư u nịch người măng chửi một phen đường khâm hơi nghi hoặc một chút hắn là đương triệu thế chấp chỉ cần hắn không gật đầu cái này phế lập sự t ì n h hầu như nhất định là vô pháp thông qua nhưng là nhìn vị này vận vương biểu tình tựa hồ cho tới bây giờ đều không có quan tâm qua hắn ý tưởng giờ này ngoài hoàng cung thủ vệ hoàng cung ngự lầm quân ý thức được bầu không khí tựa hồ có cái gì không đúng những thứ này tây quân tinh nhuệ xem bọn họ ánh mắt có chút vấn đề lưu pháp ở trong lòng đại thể đánh giá một ít thời gian sau đó nhìn một chút chủng bình viễn hai người lẫn nhau coi gật đầu khanh một tiếng lưu pháp cùng chủng bình viễn hai người một chỗ rút đao ra khỏi vỏ phụng thái thượng hoàng ý chỉ theo vận vương điện hạ thanh q u n chắc chuyến này chỉ r ế t đường khâm chờ bán nước g i a n định những người còn lại hết thạy không truy xét như dám ngăn trở dết không tha ngự lâm quân cái kia tên tiểu đầu lĩnh mới vừa muốn nói điều gì lưu pháp đã một cái lắc mình tiến lên trường đao trong tay đưa hắn chặt ngã xuống đất mà lưu pháp cùng chủng bình viễn sau l ư n g tây quân tinh n huệ cũng đồng loạt rút ra chiến đao hướng về trong hoàng cung sông t h ẳ n g tới phản á phản á tây quân phản á trong hoàng cung thường thường truyền đến dạng này tiếng gieo họ nhưng ngay sau đó dạng này tiếng g e o họ đã bị từng tiếng kêu thảm thiết thay thế mấy nghìn người tây quân tinh huệ giống như là một thanh đao nhọn bình thường hương chi những thứ này ngự lâm quân mặc dù là trong cấm quân tinh nhuệ nhưng một mực tại hoàn thành bỏ mặc huấn luyện càng là cực nhỏ gặp phải quân trận bên trong sinh liệu chết đến cùng còn lại mấy thành sức chiến đấu liền không nói được rồi cùng tây quân tinh nhuệ vừa đụng trong nháy mắt liền băng trọng yếu hơn chính là thầy quân hô lên khẩu hiệu phụng thái thượng hoàng ý chỉ cùng vận vương một chỗ thanh quân chắc Những trong h thủ vệ hoàng thành quân đội, nhìn hoàng hệ ứ này ngự quân quân lên cùng hoàng đế quan là lâm mặc dù vệ đội, đế ấ t xét gần, nhưng xét đến cùng, cũng đến vẫn là võ nhân. h võ là à đế đ cướp o ạ thành trong t tài vật kim đưa cho những â n tình, bọn họ cũng thường xuyên bị sai khiến tham dự. Trong thành n sự sai dự. tham họ h bị thứ này có tốt cái nào đối với đường khâm dạng này quân bán nước không có phê bình kỳ não chỉ là bình thường toàn bộ t ề chiều quyền lực trung tâm còn có thể vận chuyển bình thường cho nên những thứ này ngự lâm quân coi như tâm sinh bất mãn cũng làm không là cái gì chỉ có thể tiếp tục nén dẫn đi chấp hành hoàng đế cùng tế chấp nhiệm vụ Mà g cũng, là, là cũng không lâu n lắm tây quân tinh nhuệ đã đem toàn bộ hoàng cung cho bao bọc vây quanh mà lưu pháp cùng chủng bệnh viện càng là mang theo thủ hạ tân binh đi thẳng tới đại điện ở ngoài hai người mặc áo giáp dẫn theo chiến đao đi vào đại điện trên thân còn mang theo hết tinh khí trong chiều quần thần đã loạn thành nhất đoàn các ngươi các ngươi làm muốn làm phản không thành hai người tới đại điện lấy đao trống xuống đất quỳ xuống b á i kiến thái thượng hoàng b á i kiến vận vương điện hạ vận vương điện hạ linh tây quân phụng thái thượng hoàng mật chỉ thanh quân chắc đã ở ngoài điện hậu mệnh t ế huệ tông giờ này biểu tình là mê mang mật chỉ ta lúc nào giao cho bọn họ mật chỉ chỉ là nhìn thấy ngoài điện đằng đằng sát khí tây quân hắn lại một câu lời cũng không dám nói mà đường khâm các đại thần giờ này biểu tình trên mặt đã từ phẫn nộ dần dần biến thành sợ hãi bọn họ chỉ vào vận vương ngươi ngươi đến cùng muốn làm cái gì phan tôn cũng không để ý tới đám người kia một bên dẫm lên bậc thang hướng ngôi vị hoàng đế bên trên đi một bên lạnh lùng nói ra đường khâm các tặc mại quốc cầu vinh cản trở chiến sự hại được vô số tướng sĩ vị quốc vong thân là kim nhân cấp đoạt b á c h tính hại được vô số dân chúng cửa nát nhà tan trẫm đã khắc kê đế vị tự nhiên diệt trừ g i a n định vì dân trừ hại người đến đem những loạn thần tặc tử này mang xuống chém đầu thủ cấp treo ở hoàng thành c ổ n g thành gian đe đường khâm đám người còn chưa phản ứng kịp đằng đằng sát khí tây quân đã một loạt mà lên đưa bọn họ kéo ra ngoài lúc này chém đầu những cái kia phản ứng chậm cũng theo đường khâm một chỗ bị chém còn c dựa theo bình thường lưu trình giờ này vận vương cần phải chối từ một phen chối từ ba lần về sau mới có thể cố mà làm leo lên ngôi vị hoàng đế nhưng phản tồn đã không thèm để ý những cái tia lễ nghi phiền phức trực tiếp một mông đít ngồi lên ngôi vị hoàng đế các khanh bình thân trong nháy mắt mới còn trên triều đình phong khoáng tự do trọng thần đã đi lên hai đầu bất đồng con đường hoặc là quỷ ở trên mặt đất sơn hô và thuế hoặc là biến thành một viên máu dầm d ề đầu lâu lấy đường khâm cầm đầu quan viên trong nháy mắt liền bị rết mười mấy cái những quan viên khác cũng đều hoảng sợ quỷ ở trên mặt đất trong bọn họ hiển nhiên cũng không có thiếu tề anh tông cựu thần b ả n ý là phản đối vận vương lên ngôi nhưng là giờ này đối mặt với máu dầm d ề đầu đao cũng chỉ có thể từ tâm phản tôn mắt lại nhìn chỉ là trên mặt mặc dù nhạt định nhưng trong lòng có chút bùn t ồ n v ậ hạ có phải hay không giết quá nhiều một chút t h ì n h thái tổ hư ảnh tại bên cạnh hắn lạnh lên một tiếng mới g i ế t như thế mấy cái mà thôi về sau còn có làm ơn g i ế t những thứ này dung thần toàn g i ế t thì đã có sao cùng lắm thì trong triều chính sự ngươi một người làm chính là tề triều là không g i ế t sĩ phu mặc dù trước khi nói cũng đã có qua một ít ngoại lệ nhưng nói tóm lại tề triều quan viên đều là phải chịu ưu đãi giống như vậy trên triều đình g i ế t liền hơn mười người đại thần sự t ì n h chưa bao giờ có cho nên những đại thần này đang sợ hãi dư trong lòng cũng hơi kinh ngạc c ũ n g phẫn nộ bọn họ khó có thể tưởng tượng vị này vận vương điện hạ không phải nói là mới lên ngôi quan gia sẽ đưa bọn họ mang hướng phương nào chương hai trăm năm mươi bốn sở ca mới nếm thử giờ này sở ca vị trí lịch sử mảnh cắt bên trong trong chấp mắt ba năm đã qua trong ba năm này trước mắt hắn xương t r ắ n g phân phân hợp hợp từng màn tràng cảnh như là đèn kéo quân bình thường ở trước mặt của hắn hiện lên hắn nhìn thấy đại thần trong t r i ề u đổi một lớp lại một đợt đương triều hoàng đế tề cao tông cũng tại các loại đấu tranh chính trị trong vòng xoáy dần dần trở nên càng ngày càng thành thục trong t r i ề u hoặc là nói càng ngày càng không có liêm sỉ vị này tề cao tông cũng chính là tề huệ tông cựu hoàng tử nhân sinh quỹ tích trên căn bản là thay đổi rất nhanh tự nhiên rơi ban đầu hắn chỉ là một tên thông thường hoàn khố đệ tử duy nhất nổi danh sự tình chính là ở trong phủ tươi sống đùa chơi chết thị nữ của mình mà sau đó cuộc đời của hắn thậm chí toàn bộ tề triều lịch sử đều bởi vì tính bằng chi biến mà xảy ra cả biến vị này cựu hoàng tử đầu tiên là đi kim doanh trung nghị hòa bởi vì biểu hiện vô cùng anh dũng đến mức bị người kim hoài nghi hắn không phải chân chính hoàng tử để cho tề triều thay người sau đó hắn thứ hai lần đi kim doanh nghị hòa trên đường lại bị mấy vị đức cao vọng trọng lao thần chặt đứng lúc này mới là tề triều để lại một cái không thể tranh cái thuận vị người thừa kế có thể nói thượng thiên đối với hắn vô pháp càng quan tâm hắn cái gì đều không cần làm chỉ là dựa vào tính bằng chi biến lúc không ở kinh sư c h u y ệ n này cũng đủ để ảnh hưởng sau này mấy trăm năm lịch sử chỉ là như vậy quan tâm lại ngược lại để cho vị này cựu hoàng tử liền ban đầu tại kim doanh chung cái kia loại anh dũng cũng không có biến thành một cái so tề huệ tông tề anh tông còn muốn càng làm cho người ta chỗ khinh thường hoàng đế cứu kỳ nguyên nhân không phải là lúc đó vị kia cựu hoàng tử hai bàn tay trắng vua cũng thua t h ằ n g liều cho nên mới có thể biểu hiện ra dạng này anh dũng chỉ khi nào hắn thành hoàng đế phát hiện mình chỉ cần an phận ở một góc cũng có thể quá cơm ngon áo đẹp sinh hoạt liền bắt đầu chán ghét tất cả phiêu lưu t h ô nhưng g m i n thẳng tắp bên giới Nhưng bất kể thế nào nói hắn chính là giờ này t ề t r i ề u hoàng đế hơn nữa cuối cùng lý hạo khi còn sống cũng không khả năng nhìn thấy mới hoàng đế dù sao kể từ bây giờ vị hoàng đế này thân thể tới nhìn mặc dù hắn bị người kim lục xoát núi kiểm b i ể n hù dọa đến mất đi năng lực sinh sản nhưng vô cùng trọng thị dưỡng sinh sống bảy tám mươi tuổi hơn phân nửa là không có vấn đề mà đối với sở ca vai trò lý hạo đến nói ba năm nay phí hoài cũng để cho hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều đồ vật trước mắt toàn bộ triều đình hoàn cảnh chính là như vậy chính là một cái lý hạo phải cải biến khó lại càng khó hơn bởi vì tề cao tông thống trị tính hợp pháp là không thể nghi ngờ tương lai và i thập niên đều rất không có khả năng sẽ thoái vị thay người như vậy tề cao tông yêu thích liền trực tiếp quyết định toàn bộ triều đình hoàn cảnh tương lai cũng là sẽ giống như hiện tại ô yên trường khí mà nhìn nhìn lại lý hạo tài năng đối với hắn mà nói trước mắt hầu như liền chỉ còn lại một đầu đường có thể chọn đó chính là thả người nhảy vào cái này hố phân ở trong đó du lịch cũng tại hố phân bên trong dụng chứng đem hố phân biến thành chính mình hình dạng sở ca yên lặng thở dài thì ra là thế ta hiện tại mới xem như là triệt để lý giải tần hội chi rốt cuộc là nghĩ như thế nào nghĩ đến phải là ba năm nay phí hoài mới khiến cho hắn triệt để bông xuống tất cả đạo đức cùng điểm mấu chốt quyết định trở thành một để tiếng xấu luôn đời quân bán nước đi sở ca sắm vai chính là lý hạo không phải tần hội chi nhưng vừa vặn là bởi vì loại thân phận này bất đồng để cho sở ca sắm vai lý hạo đi từng bước một hạ xuống lại cuối cùng tự a hồ lại đi lên tần hội chi l ã o đường nguyên bản sở ca đối với tần hội chi cái nhân vật này lý giải cũng là tương đối vẻ m ặ t hóa tự a hồ hắn chính là từ kim doanh trở về sau đó biến thành một cái đại nội quỷ quân bán nước có thể hắn trong nội tâm biến hóa rốt cuộc là như thế nào sinh ra điểm này thủy trung cũng không có phỏng đoán được rất tấu triệt cái này cũng bình thường ai rảnh rỗi không có chuyện gì cùng một cái quân bán nước đại gian thần cộng tình a nhưng bây giờ sở ca lại có thể minh bạch tần hội chi vì sao lại có loại biến hóa này sở ca sắm vai lý hạo bái tướng sau đó mặc dù lệ tinh đồ trị làm một chút thực sự nhưng ba năm sau đó vẫn bị bái tướng hơn nữa vẫn là vĩnh viễn không bổ nhiệm lịch sử bên trên tần hội chi cũng là tại đệ nhất lần được thăng chức lẫn nhau sau ba năm bái tướng vĩnh viễn không bổ nhiệm hai người đang làm t ế chấp trong lúc đó làm được sự tính bất đồng nhưng tại bị bái tướng nguyên nhân bên trên lại là hoàn toàn giống nhau không thể đ ạ t thành cùng người kim đàm phán hòa bình s ở ca có trị quốc năng lực tần hội chi không có trị quốc năng lực nhưng bất luận có hay không trị quốc năng lực tề cao tông là đều không để ý bởi vì hắn trọng dụng tần hội chi làm t ế chấp liền chỉ vì một mục tiêu đ ạ t thành cùng người kim đàm phán hòa bình nếu như không làm được đến mức này như vậy thì tính tần hội chi lại như thế nào có khả năng cũng đều sẽ bị bãi tướng dù sao tề cao tông thủ hạ thiếu có thể trợ lý đại thần sao không thiếu a như vậy có thể làm lý ba khê không cũng tại tân bất và khổ giúp tề cao tông dự kiến tốt triều đình thành viên nòng cốt sau đó đã bị đuổi đi sao cho nên sợ ca sắm vai lý hạo bị bãi tướng không là bởi vì hắn khuyết thiếu mới có thể cũng không là bởi vì hắn không có cân bằng tốt khắp nơi quan hệ mà chỉ là bởi vì hắn khi đó vô pháp đ ạ t thành cùng người kim đàm phán hòa bình đây là tất nhiên bởi vì hoàn nhan xương tại người kim nội bộ mặc dù cũng có quyền lực nhất định nhưng căn bản nói không được nắm hết quyền hành không nói đến kim thái tông thái độ chỉ là một cái chủ chiến phái hoàn nhan thịnh đều đem hắn áp đến xích sao cho nên đàm phán hòa bình vô pháp đ ạ t thành thể cao tông tự nhiên có một loại cảm giác bị lừa gạt lúc này đem lý hạo bãi tướng đồng thời biểu thị vĩnh viễn không bổ nhiệm cái này thời gian ba năm đối với sở ca mà nói chỉ là trước mắt xương trắng không tách ra hợp thời gian cực nhanh nhưng đối với tần hội chi đến nói nhưng là hơn một n g à n thiên dày vỏ bởi vì hắn vô pháp biết tương lai vô pháp biết mình còn có thể không thể lại phục lên chỉ thấy chính mình sẽ giống như một tầm thường nhà bên lao ông giống nhau phí hoài trọn đời những cái kia quyền thế cuối cùng đem như là nhất thời triệt để rời xa hắn có lẽ chính là trong khoảng thời gian này bên trong tần hội chi nguyên bản có lẽ còn lưu lại một chút đọc sách thánh hiển sinh ra vì dân vì nước tư tưởng cũng triệt để tan thành mấy khói hắn trong nháy mắt hướng về quyền thế trong luân bắt đầu minh mạch chỉ có quyền lực mới là tất cả Mà là cái chính gọi có có trong né mắt ba năm thời gian trôi qua ba năm sau sợ ca sắm vai lý hạo lại lần phục lên tề cao tông quả nhiên mất vào vĩnh viễn không bổ nhiệm quyết định lần thứ hai đem lý hạo bái là thế chấp mà dạng này kịch bản cũng quả thực cùng trong lịch sử tần hội chi như lúc giống nhau lần này phục lên tự nhiên cũng cùng sở ca hoặc là tần hội chi cố gắng của mình không có chút quan hệ nào mà chỉ là bởi vì kim quốc cục thế chính trị b i ế n hóa kim thái tông chết hắn một chết người kim nội bộ lập tức rơi vào phân liệt các quân sự giữa quý tộc lẫn nhau đấu đá nội đấu đánh cho thảm liệt không gì sánh được p h à m là chính trị đấu tranh thất bại phe phái cơ bản bên trên không có tề chiều loại này kết cục tốt đẹp tình huống đều là toàn gia bị rết đến sạch sẽ mà trong khoảng thời gian này người kim tự nhiên vô hạ xâm nhập phía nam hoàn nhan thịnh là chủ cùng phái hắn chủ trương tự nhiên cũng liền chiếm thất phong mà muốn cùng hoàn nhan dương đi trung đường trừ tần hội chi ra không còn có thể là ai khác sở ca vai trò lý hạo cũng chính là mượn lấy cái này cổ đồng phong lại lần trở thành t ế chấp cũng cùng hoàn nhan thịnh một chỗ thúc đẩy một lần đơn giản đàm phán hòa bình lần này đàm phán hòa bình đối với tề triều đến nói đương nhiên cũng có một chút điều kiện khuất n h nhưng suy nghĩ đến lúc đó tề triều đã liên tục mấy năm bị người kim ấn ở trên mặt đất ma sát cho nên ngay lúc đó đàm phán hòa bình cũng chỉ có thể như thế nhưng thay đổi bất ngờ cái này lần đàm phán hòa bình nhưng chưa mang đến thời gian quá dài hòa bình ngắn ngủn một năm sau quân kim lần thứ hai năm h ạ bởi vì kim quốc nội bộ chính trị đấu tranh cuối cùng có kết quả chủ hòa phái hoàn nhan xương tại trong đấu tranh cuối cùng thất bại bỏ mình mà chủ chiến phái hoàn nhan thịnh tự nhiên sẽ không lại tuân thủ cái gọi là đàm phán hòa bình lập tức cử binh nam hạng muốn một lần hành động tiêu diệt tề triều mà một mực tại vùi đầu luyện binh hàn phủ nhạc tướng quân cũng rốt cuộc đợi được cơ hội cùng người kiếm quyết một trận tử chiến trong tương lai trong thời gian mấy năm binh pháp đại thành hàn phủ nhạc tướng quân sẽ dùng hành động thực tế nói cho hoàn nhan thịnh cái gì gọi là thiên cổ danh tướng giờ nay thế cục đối với trong lịch sử tần hội chi đến nói là tuyệt đối không muốn thấy được bởi vì lúc đầu hắn cùng hoàn nhan thịnh ký kết một cái đàm phán hòa bình nếu như người kim thật có thể tuân thủ đàm phán hòa bình hắn tự nhiên có thể bằng vào công lao này một mực tại tế chấp vị trí bên trên kem số dưới nhưng bây giờ người kim lại đánh tới đến lúc này sẽ để cho trước hắn ký kết đàm phán hòa bình giống như là một cười nhạo hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì thứ hai cũng sẽ để cho hắn ở trong triệu địa vị tại hoàng đế trong lòng địa vị tịch liệt hạ xuống làm ộ t trừ cùng người kim có chút quan hệ ở ngoài không có chút nào bất luận cái gì tài năng tân hội chi đến nói giờ này hắn có thể làm cái gì đấy chống đỡ hàn phủ nhạc tướng quân bắc phạt như vậy bắc phạt sau đó hàn phủ nhạc tướng quân xuất tướng nhập tương liền sẽ trở thành kết cục đã định hắn tần hội chi tế c h ấ p vị còn có thể hay không thể giữ được muốn biết tần hội chi giờ này đã hoàn toàn tại quyền thế bên trong trần luân hắn đã quyết định quyết tâm muốn không từ thủ đoạn cướp lấy quyền lực hắn muốn chính là nắm hết quyền hành thậm chí có ý hướng một ngày cướp ngôi vị hoàng đế cũng cũng không phải là hoàn toàn không suy tính sự tình mà nếu như hàn phủ nhạc tướng quân có thể xuất tướng nhập tương liền có nghĩa là hắn không chỉ có đã không có độc tài triệu chính vừa bãi làm b ậ tư bản liền liền hiện tại tế chất vị đều hơn phân nửa không giữ được hàn g phủ nhạc tướng quân bắc phạt thành công sẽ đem tần hội chi tất cả chính trị tư bản tất cả đều hết sạch tần hội chi có thể trên triều đình đặc trần vẹn vẹn là bởi vì hắn có thể lịnh bợ bên trên người kim người kim quân tiên phong đánh đâu thằng đó tần hội chi cái này có thể nói chuyện nhân tài có thể mức độ lớn nhất phát huy tác dụng người kim càng là thắng hắn ở trong triều quyền lên tiếng cũng lại càng nặng nhưng nếu như người kim bị đuổi chạy đánh kinh sợ cũng không dám nữa xâm chiếm h ắ n tần hội chi lại coi như là một cái gì đổ v ậ không chỉ có sẽ không còn có bất kỳ quyền thế gì thậm chí còn có thể sẽ bị tức giận chủ chiến phái cùng dân chúng thanh toán cho nên trong lịch sử tần hội chi tiên trạng hậu tấu trực tiếp oan giết hàn phủ nhạc tướng quân hàn bán đứng không chỉ là t ề triều công nhân bách tính bán đứng cũng là từ xưa đến nay toàn bộ dân tộc vẫn là dân tộc này toàn bộ văn hóa lịch sử hại chết hàn phủ nhạc tướng quân sau đó tần hội chi đổi người kim một câu không cho phép lấy vô tội đi thủ tướng đàm phán hòa bình điều khoản mà bằng vào người kim chống đỡ hắn độc lẫn nhau mười bảy năm l ú n đoạn triều chính mãi cho đến chết sở ca không khỏi cảm k h á i c h ắ c không được cái thân phận này độ khó thấp nhất nguyên lai là thấp ở chỗ này giờ này sở ca vai trò lý hạo nếu như hoàn toàn thả xuống liêm sĩ cùng tô nghiêm cái kia đúng là d dù sao cái này phó bản bên trong có hàn phủ nhạc tướng quân hắn chỉ cần ghé vào hàn phủ nhạc tướng quân trên thân làm cái chung hút máu đánh cắp thành quả thắng lợi là có thể đạt thành thông quan điều kiện nhưng là sở ca lại làm sao có thể làm được loại chuyện như vậy cho dù là ở trong đêm cho dù là ở một cái hoàn toàn hư cấu thế giới sở ca cũng khinh thường tại đi làm loại chuyện như vậy tân hội chi không có có lựa chọn sao dĩ nhiên không phải hắn có khi là lựa chọn so với t ề chiều những cái k i a bần khổ b á c h tính so với những cái k i a chỉ có thể nghe lệnh chiến tranh không thể có bất luận cái gì ý nghĩ của mình quân tốt so với những cái kia mệnh như cỏ rắp vẫn còn tại t r o n g cự quân kim lục lâm nhân sĩ sự lựa chọn của hắn quả là nhiều lắm hắn có thể không chức vị như cũ có thể qua mặc áo ăn không sầu sinh hoạt hắn có thể ở trong t r i ề u làm một cái không có có quyền thế tiểu quan hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phát huy chút tác dụng dù là là hàn phủ nhạc tướng quân nói một câu lời nói hắn trên sách sử lưu lại đều không phải là tiếng xấu thiên cổ nhưng là hắn không có càng là ngồi ở vị trí cao nhân t í n h thì càng mất đi làm hắn chân chính có một cái bán nước lựa chọn lúc liền phát hiện nguyên lai、like、bán nước là đơn giản như thế lại có to lớn như vậy quyền lợi cho nên hắn đi lên dạng này đường c h ắ c không được bất luận kẻ nào bất luận là tề chiều triều đỉnh hay là bách tính lại hoặc là tề chiều có tốt mỗi cái cũng không có thua thiệt hắn cái này tất cả đều là hắn gieo gió gặp bão bất kỳ cái gì tẩy trắng hắn thuyết pháp đều l à như vậy đ ư ợ c g ử i căn bản là tự sụp đổ sở ca hạ quyết tâm muốn dùng lý hạo cái thân phận này đi lên mặt k h á c một đầu đường lý tướng mong mời q u a n g i a đã chờ đã lâu phụ trách nên tiếp tiểu thái giám đem sở ca sắm vai lý hạo đón vào tuyển n ư c điện giờ này tề triều đã năm độ cũng tại giang nam đứng vững bước chân mà ở đây hoàng cung tự nhiên vẫn là dựa theo trước đó kinh sư tới thi công tráng lệ nhìn không ra bất kỳ suy bại ý tại ở đây sở ca mới gặp lại đương kim hoàng đế thế cao tông chỉ bất quá giờ này hoàng đế tựa hồ đứng ngồi không yên nguyên bản triệu tập tâm phúc trọng thần nghị sự đại điện bên trong có vẻ trống rỗng chỉ còn chờ lý hạo một người đến lý khanh ngươi cuối cùng cũng đến rồi đây là tiền tuyến mới nhất của báo hàn phủ nhạc tướng quân tỷ lệ đại quân bắc phạt đã liên khắp thái châu lạc dương các vùng sợ răng bức kế tiếp chính là muốn vượt qua hoàng hạ lý khanh việc này ngươi làm sao nhìn hoàng đế mệnh tùy thân tiểu thái dám đem cái này phong quân báo đưa cho sở ca sắm vai lý hạo ánh mắt lấp lánh hiện nhiên là mười phần mong đợi vị này đường triệu tế chấp trả lời sở ca nhìn trong tay quân báo bắt đầu trong đầu ước định chính mình chỗ đối mặt tình thế đã đến một bước này rồi cái này phó bản nhạy kịch tình nhạy có điểm hạ ca sở ca biết chính mình giờ này đi thẳng tới một cái then chốt tiết điểm mười hai đạo kim bài cho đòi còn hàn phủ nhạc tướng quân từ hàn phủ nhạc tướng quân thượng thư bắc phạt bắt đầu trước từ ez độ giang sau đó phá được dinh châu tương dương tùy châu sau đó lại phá được đặng châu đường châu Ven đ ư ờ n g Bắc nhiên g liên h quan m đ tới một mươi hai đạo kim bài có phải là hay không tại cùng thiên hạ điểm này trên xét xử cũng không văn bản rõ ràng ghi chép tồn tại tranh luận nhưng lúc đó vì để cho hàn phủ nhạc tướng quân lưu bình hoàng đế trong vòng một tháng liền bên dưới hơn một mươi đạo kim bài cần phải là xác thực nói cách khác giờ này hoàng đế tề cao tông cùng tần hội chi không tại ở đây cần phải là lý hạo gặp được hàn phủ nhạc tướng quân chiến công h i ề n hách quả thực cần phải suy nghĩ một lần thắng chuyện về sau theo lý thuyết nhìn thấy như vậy quân báo tề cao tông cần phải lớn là phân chấn cổ vũ mới là hắn cần phải đem những thứ này quân báo cho chúng thần nhìn sau đó hưng phấn mà tiếp tục là hàn phủ nhạc tướng quân thúc giục đốc lương thảo tiếp tục thu phục mất đất nhưng mà giờ này tề cao tông nhìn về phía sở ca ánh mắt lại có vẻ hơi hoảng sợ chân tay luôn uống sở ca một chút suy tư nói ra quan ra hàn tướng quân đánh ra đại thắng thu phục trung nguyên ít ngày nữa liền có thể thu phục cố đô bắc độ hoàng hà giờ này trong triều trên dưới tự nhiên hết sức ủng hộ hà có thể do dự giờ này sở ca phán đoán lý hạo tế chấp vị cơ bản coi như vững chắc hơn nữa sở ca biết tề cao tông hơn mười đạo kim bài triệu hồi hàn phủ nhạc tướng quân cố nhiên là xuất phát từ hoàng đế chính mình ý tứ nhưng tần hội chi ở trong đó cũng phát huy ảnh hưởng cực lớn t ỷ như nguyên bản tề cao tông có lẽ cũng không có rất nhanh liền lập xuống oan giết hàn phủ nhạc tướng quân quyết tâm là tần hội chi tiên trảm hậu tấu cho nên tề cao tông mới biết thời biết thế đem chuyện này cho nhật hạ không thể nói tề cao tông vô tội nhưng tại hàn phủ nhạc tướng quân bỏ mình trong quá trình. hắn hổ đồ này chứng trên trình độ nào đó đúng là bị tần hội chi cho lắc lư cho nên sợ ca phản ứng đầu tiên là muốn xem thử một chút nếu như hắn vai trò lý hạ o hướng tích cực phương hướng đi phát lực có thể hay không lấy tứ lạng bạ thiên cân phương thức cải biến hàn tướng quân kết cục tề cao tông k h e nhũ mày hiển nhiên không nghĩ tới lý hạ o vậy mà biết nói ra dạng này một phen lời nói nói xong ngươi là lòng chấm bụng đâu nói xong mọi người cũng không muốn chiến tranh muốn cùng người kim đàm phán hòa bình đâu chỉ là giờ này tề cao tông dù sao còn không biết vị này lý hạ là bị đoạt á hắn chỉ tốt tạm thời kèm chế nội tâm khó chịu hỏi nhưng nếu là hàn phủ nhạc tướng quân tiếp tục đánh xuống nếu là thật đánh tới hoàng long phủ nên hồi nhị thánh chấm phải nên làm như thế nào tự xử s ở ca trong lòng ha hả nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích nói quan ngăn ra nếu như hàn phủ nhạc tướng quân thật có thể đánh tới hoàng long phủ vậy thì có nghĩa là hắn không chỉ có thu phục ta tể triều chưa bao giờ chân chính thu phục qua yên vân còn có thể tiếp tục b ắ t thượng đánh tới người kim h ư n g khởi nơi là ta tể triều khai cương thác thổ mấy ngàn bên trong cái thời gian đó quan gia chính là ta đại tể chân chính trung hương tri chủ công tích có thể đổi sát thái tổ thái tông thậm chí còn hơn đến lúc quan gia cái này công tích nhưng là phải đơn độc lầm yếu lưu danh tiên cổ trước đây thái thượng hoàng truyền ngôi cho tiên hoàng sau đó cũng không lâu lắm liền quyền lực mất hết có thể thấy được quyền lực cho tới bây giờ đều không phải là khởi nguồn tại thân phận mà khởi nguồn tại dân tâm dân ý cái này dân tâm dân ý tự nhiên cũng có rất lớn một bộ phận là quan viên sĩ、si、phu tâm ý quan gia nếu là thật có thể thu phục bắc địa bất luận là tại vạn dân tâm bên trong vẫn là tại sĩ、si、phu trong lòng đều là không thể nghi ngờ một đời hùng chủ cái gọi là nhị thánh coi như ngây ngồi cũng bất quá là tượng bùn sắp giống quan gia không truy cứu bọn họ tính bằng tri biến chuyện cũng là không tệ rồi bọn họ lại thế nào giú khí dám cùng quan gia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tế cao tông tựa hồ có vẻ càng thêm khó chịu hắn đứng dậy đi mấy bước nhưng là chấm không có con cháu s ở ca có chút không nói quan g i a vẫn là câu kia lời nói nếu như hàn tướng quân thu phục yên vân đánh không đến hoàng long phủ cái kia nhị thánh liền mãi mãi cũng sẽ không trở về nếu như hàn tướng quân thật đánh tới hoàng long phủ nên hồi nhị thánh quan g i a cũng là không thể tranh cãi trung hương chi chủ đến lúc đó quan g i a tại vị một này g đều là nam quyền muốn truyền vị cho ai là có thể chuyển ngôi cho ai quan g i a không có con cháu từ thái tổ nhất mạch cho làm con nuôi một vị liền có thể nhị thánh có hay không trở về đều không ảnh hưởng quan gia quyết đoán hai vấn đề này theo sở ca thật sự là có điểm vô nghĩa cái này giống như là một cái chết chìm người bờ trên có người ném quá tới rồi một cái phao cấp cứu hắn lại đang lo lắng phao cấp cứu chất liệu có hay không độc giống nhau muốn biết giờ này khoảng cách tính bằng chi biến quá khứ còn không mấy năm đối với tề cao tông mà nói chỉ cần hắn có thể đánh thắng người kim thu phục yên vân như vậy bất luận có hay không nên hồi nhị thánh hắn đều đem tại triều đình bên trong thành lập được quyền uy tuyệt đối có thể làm thành tự mình nghĩ làm mọi chuyện có thể tề cao tông lại vẫn cứ lo lắng nên hồi nhị thánh sau đó sẽ ảnh hưởng chính mình thống trị điều này hiển nhiên đối với thu phục yên vân bất thế công mang tới dân tâm không có chút nào khái niệm nhưng mà s ở ca cái này lần giải thích cũng không có để cho tề cao tông thỏa mãn tề cao tông biểu tình dần dần b ạ n b ẹ o lên lớn tiếng nói ra nhưng là nhưng là những thứ này võ nhân nếu như thừa dịp khởi binh phạt kim không nhận t i ế t chế cho mình cũng tới một cái k h o á t hoàng bảo làm sao bây giờ nếu như hàn tướng quân thật nên hồi nhị thánh tái phát động binh biến p h ụ c nhị thánh thừa vị chấm phải nên làm như thế nào s ở ca trầm mặc không phải là bị tề cao tông thuyết phục mà là hoàn toàn bị tề cao tông thần kỳ não hồi đường chết phục tề cao tông nói lên loại thuyết pháp này quả t hơn ậ t c h nữa nếu như hàn phủ nhạc tướng quân thật cùng nhị thánh dựng đang nhập vào đứng tại tề cao tông góc độ tựa hồ cũng quả thật có phế lập hắn năng lực sở ca đã rất hết trôi nói rồi nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích quan gia như vậy lo lắng là có chút kỷ nhân ưu tiên quan gia t h â n lại không luận hàn tướng quân có hay không lòng son giả sát có hay không đối với quan gia không còn nhị niệm hàn tướng quân biểu hiện quan gia chính mình để ở trong mắt t h â n hiện tại chỉ làm quan gia phân tích trong triều thế cục ta tể t r i ề u đại quân lương thảo lương thực đều xuất xứ từ ở phía sau p h ư ơ n g mà đại quân sĩ khí thì lại đến từ tại bắc phạt k h á n g kim triều ta binh sĩ phần lớn từng chịu đ ự n g người kim t ô than trên thân toàn đều con cùng người kim huyết hải thâm cửu đây cũng là hàn phủ nhạc tướng quân có thể mỗi chiến tất tiệp thế như trẻ che trọng yếu nguyên nhân nếu như hàn tướng quân thật muốn phản quan gia có thể lập tức đoạn hắn lương thảo lương thực đại quân trong nháy mắt không chiến tự tan hàn tướng quân tại không có lương thảo lương thực tình huống bên dưới muốn duy trì ở đại quân chỉ có hai đầu đường một là bắt người c ư ớ p của dân tiền thứ hai là cùng người kim giảng hòa nhưng bất luận là cái k i a m ộ t loại đều đem để cho quân tâm tham vỡ đi hướng chỗ vạn kiếp bất phục ngược lại là quan gia chỉ cần lại trọng dụng mấy vị danh tướng liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hàn phủ nhạc tướng quân cùng nhị thánh càng là không có khả năng có quá nhiều liên quan nhị thánh tại v ị lúc hàn tướng quân bất quá là nhất giới tiểu tốt quan gia đối với hàn tướng quân có t n tri ngộ một đường đề bạt hàn tướng quân sao lại không biết rõ cái đạo lý đơn giản này nếu như nhị thánh trở lại vị trí cũ bọn họ thì như thế nào có thể yên lòng dùng hàn tướng quân cái kia dù sao cũng là quan gia cất nhắc thần tử mặt khác hàn tướng quân như thế nào lại đỡ nhị thánh thượng vị theo thần hàn tướng quân hô lên nên còn nhị thánh bất quá là nào đó loại cổ vũ tinh thần khẩu hiệu mà thôi bởi vì nên còn nhị thánh là rửa sạch tính bằng đục trước tiêu chí hơn nữa cái này khẩu hiệu lúc đầu không phải cũng là quan gia chính mình hô sao tế cao tông trên mặt gân xanh này lên tựa hồ là bị nói xong á khẩu không trả lời được hắn nói lên cái này mấy vấn đề đều là một ít lịch sử nhà phát minh ngôn là luận chứng hàn phủ n h ạ tướng quân quả thực đáng chết mà nói lên luận điểm nhưng trên thực tế đều không giá trị một bác sự thực bên trên h à n phủ nhạc tướng quân coi như là lúc đó muốn đồng binh tự lập cũng căn bản không có bất luận cái gì thành công khả năng húng chi từ hàng tướng quân này g thường loại loại biểu hiện tới nhìn hắn một mực là lòng son giả sát giác n ộ i nhị niệm s ở ca phen này lời nói chẳng khác gì là đem hậu thế bác bỏ những thứ này lời lẽ sai trái thuyết pháp đem ra hồi bẩm tể cao tông tự nhiên có thể đưa đến rất hiệu quả tốt nhưng mà thế cao tông lại còn bất mãn ý hắn nín hồi lâu lại nói ra nhưng là giờ này chiến sự chiếu ta mặc dù đã chiếm giữ t h ư ợ phong nhưng lương thảo lương thực tiêu hao quá lớn dân gian tất khổ đã k sợ ca phản hỏi ố xin hỏi con ra triệu ta lương thảo lương thực tiêu hao quá lớn lẽ nào người kim lương thảo lương thực chính là chống rông biến ra hay sao triệu ta tại đánh thắng trận người kim tại đánh bại bị vào đánh giặc địa điểm vẫn là triệu ta cựu địa cái kêu một phương thu được lương thảo lương thực càng khó Cái kia một p giành giành đảm đảm hà ư ơ n g đ tất đ ư ợ tại mới vừa đánh ra đại thắng không lâu sau liền hội vã tìm người kim giảng hòa giờ này cũng nên là ta hướng đối với người kim ra điều kiện làm sao còn có thể để cho người kim cho triệu ta ra điều kiện đâu người kim có thể nói tất sát hàn tướng quân thủy có thể cùng chúng ta tự nhiên cũng có thể nói tất sát hoàn nhan thịnh thủy có thể cùng người kim không cùng vậy chúng ta luôn luôn đánh xuống chính là cho dù là nhị thánh cũng đều là đánh thua mới hòa đàm quan gia làm sao đánh thắng còn luôn nghĩ hòa đàm mặc dù triều ta quả thực đánh không giới yên vân hòa đàm cũng không tới phiên người kim tới ra điều kiện a thế cao tông đôi mắt mê man chất động nhất thời nghe lời s ở ca nói cái này lần lời nói quá có đạo lý hắn đều có chút không lời chống đỡ bởi vì trong lịch sử t ế cao tông muốn giết hàn p h nhạc vốn là xuất phát từ một loại không thể nào hiểu được não hồi đường bởi vì ngay lúc đó phục hưng trừ tướng có thể nói là ngọn núi m cách khác hàn phủ nhạc tướng quân là tề triều trong tay một thanh đại sắc khí có hàn phủ nhạc tướng quân tề triều vừa mới cuối cùng đều có chủ động phản kích người kim năng lực giết hàn phủ nhạc tướng quân tề triều cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo không bao giờ còn có thể có thể đối với người kim cấu thành uy hiếp mà người bình thường não hồi đường cần phải là đã như vậy ta khẳng định đem hàn phủ nhạc tướng quân làm bảo bối giống nhau cung cấp tới thường thường đánh một trận người kim hướng người kim để một ra điều kiện chỉ cần có hàn tướng quân ta chính là vô tư người kim không nghe lời nói ta theo lúc đều có thể lại đánh mà tề cao tông não hồi được là tất nhiên chỉ có hàn phủ nhạc tướng quân có thể uy hiếp được người kim như vậy ta đem hàn phủ nhạc tướng quân giết người kim chẳng phải có thể yên lòng theo ta và nói chuyện sao tề cao tông là đã ngu xuẩn lại hỏng mà t ầ n hội chi là thuần túy hỏng hai người ăn nhịp với nhau mới có khả năng ra oan giết hàn phủ nhạc tướng quân sự tình mà tề cao tông loại này ngu xuẩn bị sở ca bỗng nhiên một phá sau、đó. đột nhiên sợ ca trước mặt tề cao tông nội trận lôi đình lý hạo t r ẫ m gọi ngươi tới là muốn hỏi kế tại ngươi không phải muốn để ngươi tới cho chấm thuyết giáo trâm không quản hàn phủ nhạc có không có năng lực tạo phản cũng không quản nhị thánh trở về sau đó chấm ngôi vị hoàng đế đến cùng còn có thể hay không thể vững chắc trâm cũng chỉ muốn hiện tại bãi binh đình chiến nhị thánh quyết không thể hồi chiều hàn phủ nhạc cũng nhất định phải trở về cùng người kim đàm phán hòa bình cũng nhất định phải ngay lập tức sẽ ký việc này ngươi có thể làm đi làm ngay làm không được vậy ngươi tế chấp vị trí chấm cũng có thể đổi một người khác tới làm hiện tại liền đi phát thảo để cho hàn phủ nhạc khải hoàn hồi chiều chiếu thư s ở ca s ừ n g sốt một lần lập tức trong lòng cười nhạt a không giả đúng không Hiện nhiên, giờ này cái này phó bản đối với hắn chân chính là khảo nghiệm tới rồi. Nếu như dựa theo trong lịch sử tình huống, giờ cái đối với tới rồi. này này bản Nếu trong ngay là l dựa sử dù sao giết hàn phụ nhạc tướng quân làm mạo thiên hạ sai lầm lớn bất luận là tề cao tông vẫn là tần hội chi hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có như vậy một chút xíu do dự cuối cùng làm ra loại này để tiếng xấu luôn đòi chuyện là hai người ác nghiệm sản sinh hợp lực kết quả nếu như trong đó một cố ác nghiệm biến thành lực phản tác dụng vậy chuyện này hơn phân nửa là không thể thành nhưng rất hiển nhiên tại cái này phó bản bên trong sở ca nếu như chỉ là thuyết phục hoàng đế liền thông quan vậy thì quá đơn giản cái này phó bản cường hành để cho tề cao tông hướng càng ngu xuẩn tệ hơn hình tượng bên trên một đi không trở lại đương nhiên cũng có thể chân thực trong lịch sử tề cao tông chính là cái này đi t i ể u tính cái này cũng không biết được nói chung hiện tại đặt sở ca trước mặt chính là một nan đề nếu như là tề cao tông cố ý muốn dùng mười hai đạo kim bài triệu hồi hàn phủ nhạc tướng quân đồng thời không muốn giết hắn không thể như vậy sắm vai lý hạo sở ca có thể làm được gì đây nhìn nổi trận lôi đ ỉ n h tề cao tông sở ca trong nháy mắt có đáp án hắn thu hồi trước đó tất cả cả m xúc chỉ là nghiêm túc hành lễ thần tuân chỉ xoay người rời đi thời điểm sở ca khe khẽ thở dài được rồi tất nhiên vị hoàng đế này bệ hạ không muốn dùng đơn giản phương thức để giải quyết vậy thì chỉ tốt đổi một loại phức tạp một chút phương thức Trưng 255, 10 năm kế hoạch. sở ca đệ nhất thời gian nghĩ tới tự nhiên là giết hoàng đế khả năng này dù sao trước hắn tại giai đoạn thứ nhất thời điểm thì thành công mưu đồ ám sát tề anh tông hơn nữa dựa vào cái này một tay lật bán thao tác trực tiếp thông quan bất kể thế nào nói vị này cao tông hoàng đế có thể giết chỗ tuyệt đối không ít hơn hắn vị hoàng h u y n h này nếu như có thể giết tề cao tông như vậy thì tính phó bản vì vậy thất bại sở ca cũng nhận chí ít coi như là là hàn phủ n h ạ tướng quân xả được cân giận chỉ là nghiêm túc thôi sao một phen sau đó sở ca lại phát hiện chuyện này tỷ lệ thành công quá thấp việc này được phân lý hạo cùng tề cao tông hai cái phương diện để nói từ lý hạo cái này đến nói hắn còn chưa tới cái kia loại quyền khuynh triều đ ỉ n h và dân gian cấp độ mặc dù từ hậu thế tới nhìn tần hội chi quyền khuynh triều đ ỉ n h và dân gian muốn loan giết hàn phủ nhạc liền loan giết hàn phủ nhạc thậm chí còn để cho tề cao tông lên điện đ ề u phòng giao găm dùng tới đ ể phòng hắn đem toàn bộ tề triều chế độ chế n h trị phá hoại hầu như không còn nhưng giờ này sở ca còn không có cái loại năng lượng này chân chính lịch sử bên trên tần hội chi đi tới quyền k h u n h triều đình và dân gian cấp độ cũng không phải một lần là xong là đi qua tốt mấy cái giai đoạn p h ụ c lên là bởi vì hắn có thể cùng hoàng nhan sương đi trung đường có thể thành lập đàm phán hòa bình mà giết hàn phủ nhạc tướng quân mặc dù có quan điểm cho rằng là hắn mưu đồ bí mật tiên t r ạ m hậu tấu nhưng xét đến cùng cao tông đã sớm có giết hàn phủ nhạc ý tưởng cho nên tần hội chi làm như vậy đã là vì chính mình bản thân tư lợi coi như là nên hợp tề cao tông ý tưởng cho nên tại tề cao tông phù hộ bên dưới hắn cũng bình yên vô sự sau đó chính là cùng người kim nghị hòa hiệp ước bên trong câu có không cho phép lấy vô tội đi thủ tướng câu này lời nói trên thực tế đặt thành hiệu quả là Tề t Cao ô như dựa, dựa nhưng g ầ u n h k h ô giờ này sở ca sắm vai lý hạo mới vừa phục lên trở thành tế chấp không bao lâu đệ nhất hắn không có ý định giết hàn phủ nhạc tướng quân như vậy hắn làm chuyện trên thực tế cùng hoàng đế không phải một lòng Thứ hai, hắn còn không có được đàm phán hòa bình bên trong người kim không cho phép lấy vô tội đi thủ tướng điều khoản nói cách khác người kim giờ này cũng sẽ không cho hắn chỗ dựa giờ này hoàng đế đã hạ quyết tâm muốn giết hàn phủ nhạc tướng quân cùng người kim nghị hòa mà sở ca vai trò lý hạo làm là thế chấp có lẽ có thể bằng mặt không bằng lòng có lẽ có thể nghĩ biện pháp để cho hoàng đế chính lệnh không ra hoàng cung nhưng kết quả sau cùng nhất định là bị hoàng đế bắt được bởi vì giờ này hắn làm là thế chấp căn cơ không đủ thâm hậu mà tề cao tông là giờ này không thể tranh cãi chính thống nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế cả hai chính trị thực lực căn bản là không ở một cái trình độ mặt bên trên như vậy ám sát đâu thành công có khả năng cũng cứ thấp trước đó sở ca cùng lý hồng vận có thể ám sát thành công là bởi vì tề anh tông lấy não ra muốn chạy trốn ra hoàng cung nửa đường bên trên sức mạnh phòng hộ thư giãn đến mức bị lý hồng vận dùng đột hỏa thương toàn chỗ trống nhưng giờ này tề cao tông đã sớm trải qua một lần bình biến đối với an toàn của mình vấn đề cực là trọng thị luôn luôn trốn trong thâm cung đề phòng s â m nghiêm sở ca sắm vai lý hạo mặc dù là thế chấp nhưng tiến cung trước đó cũng là phải bị lặp đi lặp lại suốt người lại tăng thêm không có người chơi khác phối hợp hắn hầu như muốn không đến bất luận cái gì ám sát thành công có khả năng cho nên chuyện này liền lâm vào một cái vòng lặp vô hạn ám sát không được chỉ có thể làm chính trị đấu tranh nhưng làm chính trị đấu tranh thực lực lại không đủ muốn đầy đủ thực lực trước muốn lấy được người kim không cho phép lấy vô tội đi thủ tướng chống đỡ mà muốn có được cái này một c h i cầm liền được trước bán nước giết hàn phủ nhạc tướng quân đây không phải là lượn quanh một vòng tròn lớn lại đặc biệt lượn quanh trở về rồi không nếu như sở ca thật oan giết hàn phủ nhạc tướng quân cái kia sau đó hắn không quản lại làm cái gì đều không có biện pháp lại cho mình tẩy trắng bởi vì cái thời đại này hàn phủ nhạc tướng quân chính là duy nhất có thể dẹp viên thiên hạ thần tướng không có thể thay thế mắt nhìn thấy thế cục trước mắt hầu như lâm vào một cái vô dại vòng lặp vô hạn sở ca lại cũng không có vì vậy mà bông tha hắn thậm chí đều không muốn dùng anh linh xin giúp đỡ công năng bởi vì hắn biết vấn đề này hỏi những cái kia trong lịch sử anh linh cũng không thấy dễ sử dụng rất nhiều chuyện còn không như chính mình mở động đầu góc để giải quyết một phen suy nghĩ sau đó sở ca cuối cùng đã quyết định quyết tâm nghĩ tốt rồi mười hai đạo kim bài cho đòi còn hàn phủ nhạc tướng quân chiếu thư tháng b ố Hàn phủ nhạc tháng ư ớ n quân g một mươi quân một tề kim hai nước đàm phán hòa bình đạt thành để hướng kim sưng thần đem sông hoài phía bắc toàn bộ do quản lý kinh quốc cũng hàng năm tiến cống ngân hai mươi năm vạn lượng lụa hai mươi năm vạn thất mười hai tháng lý hạo giả mạo chỉ dụ v u a giết chết hàn phủ nhạc tướng quân cao tông sau đó hạ chỉ đ u ổ i theo nhận đối với rốt cuộc là tần hội chi giả mạo chỉ dụ v u a giết chết hàn phủ nhạc tướng quân vẫn là tần hội chi thật chiếm được cao tông mật chỉ sát hại hàn phủ nhạc tướng quân việc này đã khó có thể khảo chứng nhưng bất luận là cái kia một trường hợp đều không thay đổi chuyện này tính chất tề cao tông cùng tần hội chi ăn nhịp với nhau vô luận là ai trước ai sau vô luận là tần hội chi nói thoái thác hoàng đế hạ chỉ vẫn là tề cao tông nói thoái thác tần hội chi giả mạo chỉ dụ vừa đều không phải là muốn tất cả biện pháp đem bô địa c h ụ đến đối phương trên đầu mà chính mình thiếu lư dù sao hai người bọn họ cũng đều biết việc này làm được quá tối là muốn trên lưng tiếng xấu thiên cổ cứ như vậy tất cả tựa hồ cũng dựa theo sớm định ra con đường đi xuống mười hai tháng nhập chín ngày đại l ý tự phong ba đ ỉ n h trong ngục ngôi thuận gần một chút t i ê n sinh hoạt xảy ra biến hóa rất lớn h á n vốn là nơi này một tên lính canh ngục thường ngày bên trong chăm chỉ làm việc làm người trung nghĩa nghe nói hàn phủ nhạc tướng quân bắc phạt kiến công không ngừng thu phục mất đất ngôi thuận cũng theo đó chấn phấn không thôi thậm chí mỗi ngày về đến nhà còn vui vẻ cùng mấy người bạn thân trẻ chén một phen nhưng ngay sau đó trong triều chuyện đã xảy ra liền để hắn tâm tình thay đổi đột ngột hơn nữa c à n g ngày càng xem không hiểu phía trước không ngừng đánh ra tháng lớn hàn phủ nhạc tướng quân được vậy hồi t r i ề u bên trong không có qua mấy tháng đã bị hạ gục mà từ trong n g ụ c tin tức chuyển đến hàn phủ nhạc tướng quân một mực tại bị theo dẹn tội danh mặc dù không có bị nghiêm hình tra tấn nhưng trong triều lấy lý hạo cầm đầu kẻ phản bội muốn đem hàn phủ nhạc tướng quân đưa vào chỗ chết ý tưởng đã là rõ rành rành ngội thuận cảm thấy trong l ò n g ngực một cỗ hờ rỗi không chỗ phát t i ế t vì sao vì sao bệ hạ đối với những thứ này bán nước gian định có mắt không、trọng? vì sao hàn phủ nhạc tướng quân là nước của trụ vậy hạ lại hết cách đối với hắn sản sinh hoài nghi lẽ nào tại cùng người kim thủ nhà hận nước trước mặt trong chiều quan to quan nhỏ đình đ i ể m tư lợi liền trọng yếu như vậy sao nhưng là hắn dù sao chỉ là nhất giới tiểu tốt dù là trong lòng hắn sớm cũng đã đem lý hạo cầm đầu kẻ phản bội mắng một vài lần dù là biết hàn phủ nhạc tướng quân liền bị giam tại phong ba đình nhưng hắn một cái nho nhỏ lính canh ngục có thể làm được gì đây nếu như dựa theo chân thật lịch sử phát triển tại hàn phủ nhạc tướng quân bị hại sau khi chết mỗi thuận cái này tên lính canh ngục bước lên bị giết phiêu lưu len lén đem hàn phủ nhạc tướng quân di thể móc ra t r ố n đi lưng ra khỏi thành bên ngoài rất an táng n g à y sau hàn phủ nhạc tướng quân bị sửa lại án sai ngày đó ngỗi thuận đã qua đời nhưng hắn tại trước khi chết vẫn là đem việc này nói cho con trai của mình thế là hàn phủ nhạc tướng quân di cốt mới chân chính bị rời đến tây hồ bờ mai táng nếu như không phải ngỗi thuận có lẽ hàn phủ nhạc tướng quân liền thật hài cốt không còn vô pháp an trôn ở trong mộ cung hậu nhân t ế b á i ngỗi thuận là một m giới tiểu tốt bước lên họa sát thân làm ra loại chuyện như vậy có thể xưng được bên trên một câu trung nghĩa vô song nhưng để cho n g ỗ thuận không có nghĩ tới là cái này tất cả cũng không có phát sinh. bởi vì phía trước mấy ngày hắn vừa mới bị không giải thích được đ ể bạt là ngũ quan cái này bổ nhiệm có người nói dĩ nhiên là vị kia đương t r i ề u t ế chấp hắn mắng chửi vô số lần lý hạo tự mình thụ ý hành động này để cho đồng liêu ánh mắt nhìn về phía hắn đều xảy ra một ít biến hóa n i n h hoạt cũng có khinh thường cũng có hầu như sở hữu trong ngục đồng liêu đều cho là hắn cùng lý hạo có chỗ cấu kết muốn trở thành hại chết hàn phủ nhạc tướng quân đồng loá mỗi thuận đối với cái này cảm thấy không nghĩ ra bởi vì hắn cùng với vị này đương triệu t ế chấp lý hạo căn bản là vốn không biết thậm chí tư nhân bên dưới bên trong không ít mắng vị này lý hạo bán nước mà ở hôm nay, làm là ngục quan ngôi thuận nhận được mệnh lệnh muốn hại chết hàn phủ nhạc tướng quân vị t i ê u đương triều tế chấp lý hạo thì làm ư ờ i phần âm mưu ra diễn xuất trực tiếp phân tán tất cả mọi người đích thân trở ở ngục g i a m bên ngoài muốn xác nhận hàn phủ nhạc tướng quân sau khi chết mới rời khỏi chuyện này đó lại không có người thứ ba biết được chỉ là sau đó nghe nói trong ngục còn giữ hàn phủ nhạc tướng quân viết xuống thiên ngày sáng tỏ thiên ngày sáng tỏ bắt tự huyết thư lý hạo thì là tại xác nhận hàn phủ nhạc tướng quân sau khi chết liền đáp ý rời đi đối với cái này chân chính kinh nghiệm bản thân người ngỗi thuận lại giữ kín như bưng cũng tại không lâu về sau liền từ quan rời đi ẩn cơ Lý Hạo hồi cho báo đem việc này tất ề tề về cao tông, tề cao cái. nhạc chết chuyên bách cũng khóc, quốc, các trước trúc gia, ai quan pháo tông, tông thở một tướng tin tính trở thần thì một t Hàn quân người nên phần hạng, người vì vậy mà kim là làm phủ họ đại kiểu nhờ. được cả cả tựa hồ cũng dựa theo nguyên bản lịch sử tuyến lại đi chỉ là không người chú ý tới một ít nho nhỏ tỉ mỉ xảy ra sai lệch kinh sư ngoại ô một chỗ không đáng chú ý trang viên s ở ca sắm vai lý hạo khinh x a giản tỏng chỉ đem lấy một cái nhất để tin đảm nhiệm từ không nhiều chuyện người hầu đi tới trang viên cửa lấy nào đó loại đặc định tần số nhẹ nhàng lên cỏ ba bên dưới kẻ đập cửa sau một lát cửa mở ra một cái khe hở mỗi thuận nhìn bốn phía nhìn xác nhận không có những người khác lúc này mới đem sở ca sắm vai lý hạo đón vào lý tướng mời đến mà lý hạo mang tới vị kia người hầu thì là trung thành mà tại ngoài trang viên chờ đi tới trong trang viên sở ca rốt cục mới gặp lại cái này lịch sử mảnh cắt bên trong vĩ đại nhất nhân vật lịch sử hàn p h ụ nhạc tướng quân trước đó ở trong game nhìn đi ngang qua sân khấu h o ạ t họa thời điểm các người chơi cũng đã chú ý tới c u n g đại thịnh triệu lớn nhất cái kia lịch sử mảnh cắt thuộc về thịnh thái tổ bất đồng tề triệu lớn nhất lịch sử mảnh cắt thuộc về hàn phủ nhạc tướng quân xuất thân n ông ra lại có thể tại ngắn ngủn hai mươi năm bên trong dẫn dắt khi thắng khi bại tề quân thu phục trung nguyên đánh ra h uy danh hiền hách đem một chi lúc đầu vừa chạm vào liền tan nát quân đội chế tạo thành chết cóng không tháo dỡ phòng chết đói không bắt người cướp của vũ khí lệnh đỉnh phong quân đội hàn phủ nhạc tướng quân vĩ đại đã không cần phải nói năng d ù n g già mà giờ này hàn phủ nhạc tướng quân chính ngồi ngay ngắn ở trong viện là xem quyển sách trên tay tịch tình cảnh này để cho sở ca không khỏi liên tưởng đến nhiều năm trước vị kia thần tướng thần h a i vân tướng quân có lẽ cả hai giờ này có thật nhiều chỗ tương tự a nhìn thấy sở ca sắm vai lý hạo hàn phủ nhạc tướng quân đứng dậy, lý tướng. nhưng ế u n là bây giờ hàn phủ nhạc tướng quân thái độ cũng không thuộc về trong đó bất luận cái gì một loại hàn tâm tình như cũng vô cùng mâu thuẫn nhưng đối với lý hạo cách nhìn lại xảy ra một ít biến hóa bởi vì chính là lý hạo một phen hoạt động mới dùng một tên cùng hàn phủ nhạc tướng quân tướng mạo tương tự chính là tử tù thay hắn cũng sẽ t hàn ậ t sự h phủ nhạc tướng quân l e có có mời ngồi sở ca vừa nói một bên tại khắc ghế bành bên trên ngồi xuống đây là từ trong ngục đem hàn phủ nhạc tướng quân doanh cứu sau khi đi ra hai người đệ nhất lần gặp mặt lý tướng mặt tướng có một chuyện không rõ có thể hay không trước mặt thình giáo sở ca gật đầu hàn g tướng quân nhưng hỏi không sao cả bản tướng nhất định chi vô bất ngôn hàn phủ nhạc tướng quân biểu tình có chút buồn bã hiển nhiên chuyện này đã khốn nhiều hắn hồi lâu lý tướng đầu tiên là lấy mười hai đạo kim bài cho đòi ta khải hoàn hồi triều lại theo d ệ y tội danh đem ta hạng ụ c có ở cuối cùng rồi lại đại phí chắc chở mà đem ta cứu ra vì sao sở ca yên lặng chốc lát thở dài thường t h ư ợ t một hơi hàn g tướng quân ngươi nên sẽ không thật cho rằng cùng người kim giảng hòa là bản tướng một người ý tưởng a nếu không có quan gia bảy mưu đặc tế ta chỉ là nhất giới không có dễ thế chấp muốn, muốn làm đến quyền khuynh triều đình và dân gian Hộ. hơn nữa tại trung quân ái quốc tư tưởng bên dưới hàn phủ nhạc tướng quân bản ý vẫn là đối với vị này tề cao tông có một ít huyết tưởng nguyên bản hàn phủ nhạc tướng quân hơn phân nửa sẽ cho rằng bất luận là kim bài vẫn là hạng quân mục đều có cái lý hạo nếu à Là hoàng y gian động thần nhân hoạt tố. đ biết bị người không rõ, đ ầ độc. như n hiện g tại xem ra, vị này lý hạo ngược lại là r ấ thực t a sao còn phải hao n tình, hoàng nổi. Vâng không, còn mình. Nếu như vị này h chủ cho hạo phải hết chắc chở hạo t vì có yếu đế cứu là lý lý vị sự là một cái mại quốc cầu vinh phe đầu hàng như vậy bất luận là xuất phát từ hòa đàm lý do hay là lo lắng cho mình xuất tướng nhập tương ảnh hưởng đến hắn địa vị đều nên giết mình nhưng là vị này lý hạo hết lần này tới lần khác không có giết còn bốc lên nguy hiểm to lớn đưa hắn cứu lại nếu như kiên định muốn giết mình cũng không vị này lý tướng mà là đương kim hoàng đế như vậy lý hạo loại này cách làm chẳng khác nào là tội khi quân một khi bị phát hiện không chỉ có tại hoàng đế nơi đó vô pháp b ằ n giao tại người kim nơi đó cũng vô pháp b ằ n giao hầu như có nghĩa là h à n tế chấp vị trong nháy mắt không bảo thậm chí còn có cái khác liền mang theo cự đại phong hiểm nói chung âm thầm cứu bên dưới hàn phủ nhạc tướng quân chuyện này đã đủ để chứng minh vị này lý hạo ý nghĩ nhưng ngợi vậy một tới nghi vấn mới sinh ra hàn phủ nhạc tướng quân nghi hoặc nói như vậy lý tướng như vậy hao hết chắc trở lại là vì sao sợ ca khe khẽ thở dài hàn tướng quân bản tướng ở trong triều cũng không một tay che trời muốn giết ngươi đây là quan gia cùng người kim ý tứ ta có lẽ có thể kháng chỉ nhưng qua không được bao lâu ta cũng sẽ bị bại tướng sau đó một cái càng thêm giỏi về phòng đoán thượng ý người sẽ thượng vị đến lúc đó hắn vẫn sẽ đưa ngươi mang giết cho nên giờ này ta còn vô pháp trên ngoài sáng cải biến cái này tất cả trong tối đem ngươi cùng con của ngươi cứu bên dưới đã là ta giờ này chỗ có thể cực hạn làm được về phần ngươi cái vị kia phó tướng ta thật sự là không thể ra sức cứu bên dưới hàn phủ nhạc tướng quân quá trình so sợ ca quy hoạch được còn muốn càng thêm thuận lợi chính là bởi vì sở ca sắm vai lý hạo cho lúc trước chính mình lập tốt rồi một cái quân bán nước người thiết cho nên đối với tề cao tông hoặc là cái khác chủ hòa phái hoặc là gọi phe đầu hàng quan viên đến nói ai cứu hàn phủ nhạc tướng quân cũng có thể nhưng duy trì có lý hạo tuyệt không có khả năng cũng chính là tại loại này đứng ở sau đèn thì tối tình huống sở ca mới càng tốt thao tác chỉ là đổi sảng k h ó i ngày bên trong hành hình lính canh ngục lại làm ra một bộ tự mình dám c h ạ g tư thế khuyên lui những thứ khác quan viên thì thành công đem hàn phủ nhạc tướng quân cứu bên dưới dù sao lý hạo đều nói hàn phủ nhạc tướng quân chết ai còn sẽ hoài nghi hơn nữa hắn loại này nhìn giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng hành vi ngược lại càng thêm phù hợp hắn người thiết tất cả mọi người sẽ cho rằng hàn phủ nhạc tướng q u â n đúng là chết oan trong ngục lý hạo càng là che lấp bọn họ thì càng tin tưởng hàn phủ nhạc tướng q u â n đôi mắt hơi hơi nhắm hít sâu một hơi bất luận như thế nào vẫn là đa tạ lý tướng ân cứu mạng chỉ là sợ rằng mặt tướng nửa đời sau cũng chỉ có thể tại hồi hương ẩn cư cũng không còn cách nào thu phục non sông đây quả thực là chuyện giành giành tình nếu như hoàng đế chỉ là nhất thời hô đô bị lý hạo che đậy như vậy mặc dù giờ này l u binh có lẽ có hướng một nhật hoàng đế tỉnh táo lại còn có lại đánh cơ hội nhưng nếu như chuyện này chính là hoàng đế dốc hết sức thúc đẩy cái kia sợ rằng tại vị này tề cao tông băng hà trước đó tình thế đều chỉ sẽ hướng về kém hơn phát triển mà càng thêm thương hại chính là vị này tề cao tông giờ này còn rất trẻ hơn nữa thân thể còn rất cường tráng tương lai ba bốn mươi trong năm sợ rằng đều nhìn không thấy hắn băng hà có khả năng mà hàn phủ nhạc tướng quân giờ này đã ba mươi chín tuổi luận p h ọ n g mệnh sợ rằng bất luận là lý hạo vẫn là hàn phủ nhạc đều sống không q u á vị hoàng đế này tuy nói cứ như vậy mai danh nhận tích vượt qua trọn đời cũng coi là một kết cục tốt đẹp nhưng đối với chuyên tâm khát vọng thu phục i ể u địa báo t h ủ rửa hận hàn phủ nhạc tướng quân đến nói dạng này phí hoài trọn đời sợ rằng so sánh với chết oan trong ngục cũng không có quá nhiều bản chất phân biệt nhưng mà để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là lý hạo cũng lộ ra một nụ cười sau đó lắc đầu hàn tướng quân nếu như nghĩ như vậy cái tia đã sai lầm rồi trong vòng mười năm tướng quân còn có tái khởi cơ hội cái này lần hàn phủ nhạc tướng quân là thật chấn kinh rồi trong vòng mười năm có tái khởi cơ hội điều này sao có thể kỳ thực từ lúc lui binh thời điểm hàn phủ nhạc tướng quân liền biết cái này lần đau mất cơ hội、tốt. Về sau nhưng nếu h à một mươi n ể m sau hắn thật có thể phục dạng này đau lòng nhất góp chính là lời nói nhưng nếu là một mươi năm sau hắn thật có thể phục lên kháng kim tổng cũng so lại không có cơ hội phải tốt hơn nhiều a không có nguồn mộ lính hắn có thể luyện minh không có lương đồng hắn có thể nghĩ biện pháp đi kiếm không c o i chiến cơ vậy thì chính mình đi tầm mịch chiến cơ chế tạo chiến cơ dù sao một đời thần tướng y tứ l i ề n l à cái gì đều có thể mình làm chỉ cần hắn có cái này bắc phạt cơ hội như vậy bằng vào hắn hàn p h ụ nhạc tướng quân uy danh hiến hách bằng vào hắn tại nam bắc hai địa phương to lớn danh vọng cái này hết thể đều không là vấn đề chân chính vấn đề ở chỗ cái này bắc phạt cơ hội từ đâu tới đây đàm phán hòa bình đã thành tương lai hai mươi ba mươi năm hoàng đế đều sẽ không chống đỡ bắc phạt húng chi hắn hàn phủ nhạc tướng quân giờ này đã là trên danh nghĩa một người chết lại dựa vào cái gì lại phục lên trở thành tiền quân đại tướng sợ ca tự tin cười trên điểm này hắn có thể phi thường tiêu ngạo mà nói mình quả thật so hàn phủ nhạc tướng quân nhìn càng thêm rõ ràng dù sao hắn biết từ nay về sau lịch sử đối với những thứ này đã đ ắ c quan định luận nhân vật lịch sử cũng nhìn được càng rõ ràng hơn đương kim vị này con ra đúng là thân thể khỏe mạnh sống đến tám mươi tuổi không thành vấn đề hơn nữa hắn cũng đúng là không muốn lại theo người kim phát sinh chiến sự nhìn từ điểm này hàn tướng quân ngươi muốn phục lên sát xuất quả thực rất thấp thế nhưng người kim cũng không nghĩ như vậy hàn phủ nhạc tướng quân hai mắt tỏa sáng lẳng lặng cùng đợi sau văn sở ca tiếp tục nói ra tề kim hai nước đàm phán hòa bình đối với tề t r i ề u mà nói là an vận nhưng đối với người kim đến nói nhưng là đình chiến tương lai hai mươi năm đ ê m sẽ xảy ra chuyện gì kỳ thực cũng không khó suy đoán tề triều sẽ theo một đại danh tướng vẫn lạc m à võ bị buông thả hạ tướng quân n g ư ơ i luyện được tinh binh đem ngày càng phí hoài giải ngũ về quê nhưng mà người kim lại sẵn sàng ra trận ngày đêm nhu đồ tới lúc mục tiêu của bọn họ liền không nữa chỉ là đả thảo cốc mà là muốn tiêu diệt tề triều mà lúc này quan gia đến rồi lúc kia cũng đã hơn năm mươi tuổi quan gia không có khả năng sinh đẻ cho nên hắn sẽ không từ thái tông nhất hệ tuyển mà là sẽ từ thái tổ nhất hệ tuyển một vị hoàng tử tới kế thừa ngôi vị hoàng đế đến lúc đó người kim đại binh tiếp cận vị này quan gia hơn phân nửa sẽ nhường ngôi sau đó liền trốn mất mà vị này tân quân nhân tuyển kỳ thực ta đã đại khái xác định hắn tự năm tuổi lên liền ngôi ở trong cùng làm người trung hiếu nhân nghĩa giờ này đã mười lăm tuổi mà hắn đối với hàn tướng quân n ươi đúng vậy là thưởng thức và nể trọng chờ vị này tân quân lên ngôi hàn tướng quân làm sao buồn không thể tái thời sợ ca cái này lần lời nói đương nhiên cũng không phải là hắn chống dông phán đoán chân thật lịch sử chính là như vậy đang cùng nghị sau đó hai mươi năm hoàn nhan hải lăng sẽ bỏ đàm phán hòa bình công kích tề triều tề triều thủ quân vừa chạm vào liền tắn nát người kim trực tiếp đánh tới bờ trường giang bên trên nếu như không phải b ậ t hắc trời giáng mãnh liệt nam triệu bân vừa tại mưu trừ chi chiến đánh thắng người kim cứ thế tại hoàn nhan hải lăng quân đội bất ngờ làm phản sợ rằng tề triều lịch sử vào năm ấy liền muốn hoa bên trên dấu trầm t r ọ n mà lúc này đã hơn năm mươi tuổi tề cao tông nản lòng t h o i trí có lẽ hắn rốt cuộc hiệu rõ loại này hòa ước căn bản không đáng tin cậy có lẽ hắn đã đối với triều chính cảm thấy chắng h é t thế là bỏ r chính là tại toàn bộ tề triều sắp xếp thượng hào minh quân hiếu tông hoàng đế hiếu tông hoàng đế trọng dụng triệu bân vừa còn thử bắc phạt có thể triệu bân vừa lại như thế nào là trời giáng mãnh nhân cũng cuối cùng là cái quan văn không phải võ tướng cho nên cái này lần bắc phạt là giao cho một vị khắc tướng l i n h thông minh loại loại nhân tố bên dưới nhất cuối cùng vẫn bị thất bại thế là lịch sử mở một cái to lớn cho đùa thể cao tông nổi danh đem nhưng hắn là cái phế vận tề hiếu tông là cái minh quân nhưng khi hắn muốn khôi phục non sông thời điểm trên tay lại không có danh tướng giả như trước đây hàn phủ nhạc tướng quân không chết như vậy đến đông đủ hiếu tông thời điểm hàn phủ nhạc tướng quân cũng mới sáu mươi tuổi vẫn như cũng là có thể đánh tại khả năng này bên trong có lẽ hết thệ đều sẽ trở nên bất đồng mà bây giờ s ở ca chính là đang cố gắng để cho khả năng này trở thành sự thật hàn phủ nhạc tướng quân trong con người quả nhiên bắt đầu sáng lên nhưng là lập tức hắn lại ý thức được lý hạo nói khả năng này kỳ thực có rất nhiều tỉ mỉ là khó mà cân nhắc được lý tướng cái kế hoạch này khó tránh khỏi có chút quá mức lý tưởng hóa mặt tướng có hai điểm nghi vấn đệ nhất c o như đương kim quan gia khi đó trở thành thái thượng hoàng nhưng nếu là theo lời ngươi nói vị này tân hoàng vô cùng chú ý hiếu đạo như vậy đến lúc đó hắn có thể hay không bài trừ đương kim quan g i a ảnh hưởng trọng dụng ta tái mở b ắ t phạt thứ hai hai mươi năm khó tránh cũng quá dài một chút mặc dù đến lúc đó ta đã sáu mươi tuổi nhưng còn có thể hay không thể lại đánh sợ rằng liền không nói được rồi huống chi lý tướng ngươi còn có thể kiên trì nữa hai mươi năm à. lý hạo nhân vật thiết định cùng t ầ n hội chi giống nhau s o hàn phủ nhạc tướng quân muốn lớn một ư ơ i ba tuổi hơn nữa thân thể tố chất của hắn tất nhiên cũng xa không như hàn phủ nhạc tướng quân sự thực bên trên cũng quả thực như vậy tân hội chi tại mười mấy năm sau liền chết căn bản kiên trì không đến lưu trừ trận chiến thời điểm có thể hàn phủ nhạc muốn phục lên trong chiều không người là không được sợ ca m ỉ m cười hàn tướng quân lo lắng ta đương nhiên cũng đã nghĩ tới ta quả thực sống không quá hai mươi năm hàn tướng quân đến lúc đó muốn phục lên trừ hoàng đế chống đỡ ở ngoài trong chiều chống đỡ cũng á ã không thể thiếu hơn nữa người kim nhất định phải nhanh tới đánh bằng không hàn tướng quân thân thể của ngươi cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề dù sao cái kế hoạch này nếu như thuần túy gửi hy vọng vào hàn tướng quân ngươi sống đến sáu mươi tuổi còn thân thể khỏe mạnh khó tránh khỏi có chút quá không thể dựa vào một chút một trận chiến này tốt nhất là tại trong vòng mười năm đến cho nên trong mười năm đó ta còn lại không ngừng bố cục hàn phủ nhạc tướng quân m ầ n ra như thế nào bố cục sở ca đứng dậy ở trong viện đi hai bước đệ nhất ta biết dựa theo đàm phán hòa bình bên trong không thể vô tội đi thủ tướng thuyết pháp đem nắm hết quyền hành ở trong triều không ngừng nuôi trồng thế lực của mình cũng tại trong vòng mười năm làm đến trong triều đại sự một lời mạ quyết thứ hai ta biết giả ý cùng người kim cấu kết không ngừng cho người kim truyền lại tình báo đồng thời ở tiền tuyến làm ra quân bị buông thả bộ dạng dù khiến cho bọn hắn nhanh hơn phát binh tốt nhất là trong vòng mười năm liền quyết định khởi binh diệt tề thứ ba thái thượng hoàn quả thật có có thể sẽ đối với cái này làm ra can thiệp nhưng ta có biện pháp để cho hắn không còn có biện pháp can thiệp hàn phủ nhạc tướng quân đôi mắt t r ợ n tròn tràn đầy khiếp sợ hiển nhiên cho dù là giống hắn dạng này một đời nhân kiệt đang nghe sở ca loại này đại nịch bất đạo từ thời điểm cũng cảm thấy từ trong thâm tâm kinh ngạc và chấn động nghe cái này lời nói tựa hồ là muốn hành thích vua nhưng là hoàng cung đề phòng s â m nghiêm việc này sao lại có dễ dàng như vậy sở ca cười nhạt một tiếng hàn t ư ớ n g quân cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm ta tự có biện pháp nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là tại ở đây kiên trì trở lấy đọc vừa đọc binh, thư sách, viết một viết binh pháp của chính mình tâm đắc mười năm sau ta bảo ngươi còn có chi khí lại thủ cơ hội chương hai trăm năm mươi sáu mời bệ hạ chịu chết thời gian m ư ờ i năm n g á y mắt trôi qua tại chân thật trong lịch sử mười năm này kỳ thực cũng không có gì quá nhiều có thể nói sự tình không phải là hàn phủ nhạc tướng quân bị hại cử quốc đau thương mà tần hội chi chiếm được người kim không thể vô tội đi thủ tướng hứa hẹn càng phát quyền khuynh triều đình và dân gian mà tại thực tập này hảo cảnh bên trong mười năm này thì càng là không có quá nhiều có thể nói chuyện đàm phán hòa bình đã thành hàn phủ nhạc tướng quân đã chết tề triều cùng người kim song phương muốn tiếp tục đánh xuống cũng đã không có động lực nhìn lên song phương sẽ tiến vào một đoạn thời gian hòa bình kỳ đối với đại bộ phận tề triều người mà nói mặc dù đau lòng như góc nhưng hơn phân nửa cũng đều tiếp nhận rồi cái này đến từ không dễ hòa bình đang mong đợi cuối cùng cuộc đời của mình hai nước không cần phát sinh chiến sự chỉ là người kim lại bắt đầu tích cực chỉnh quân chuẩn bị chiến bên dưới một lần lại nam hạ chính là một lần hành động diệt đủ mà sở ca tại trong m ộ ư ơ i năm đó cũng chỉ là đơn giản làm mấy chuyện đầu tiên là cắt đức trung ngoại giờ này tề triều thể chế hoàng đế là tuyệt đối hạch tâm Mà bao quát tế nhưng con viên, t hàn ự c đều l g đế thủ hạ lâm học sĩ cấp sự chung bên trong sách xá nhân trở những người này trọng yếu chức trách chính là trực tiếp vì hoàng đế khởi thảo chiếu thư mà những người này sở ca trực tiếp để bọn hắn tại đến đảm nhiệm sau đó liền không nữa bổ nhiệm trực tiếp đem chức vị bỏ trống lên nói cách khác hoàng đế cũng tìm không được nữa những người này cho hắn truyền đạt chiếu thư muốn truyền đạt chiếu thư cũng chỉ có thể thông qua sở ca cái này tới trước kể từ đó liền đem hoàng đế cùng đủ loại quan lại triệt để ngăn cách lên thứ nhì là nắm giữ trị quyền sở ca sắm vai lý hạo trực tiếp lợi dụng thân hữu của mình ra tộc quan hệ thời gian giải cầm giữ lục bộ bên trong hạch tâm ba cái bộ môn lại bộ hộ bộ hình bộ chỉ lưu mặt khác ba cái không hạch tâm bộ phận tượng trưng lưu cho những thứ khác quan viên chia lãi hơn nữa cái này lục bộ quan viên bất luận là thượng thư vẫn là thị lang tất cả thuộc về thượng thư tỉnh bên trái phó xạ quản lý mà cái này người chính là sở ca chính mình nói cách khác sở ca trên thực tế có thể trực tiếp khống chế lục bộ đi thúc đẩy chính mình chuyện muốn làm thứ ba là nắm giữ binh quyền tề triều nắm giữ binh quyền là s u mật viện sở ca sắm vai lý hạo thì là đồng thời kiêm nhiệm s u mật sứ đệ bốn là đài điều khiển gián cái gọi là đài gián kỳ thực chính là tề triều giám sát bộ môn ngự sử đài cũng là lý hạo đã từng vốn ban đầu được mà sở ca vai trò lý hạo trực tiếp rửa sạch toàn bộ ngự sử đài bên trong đối lập nhân sĩ hoàn toàn nắm trong tay giám sát cơ cấu từ cái này sau đó ngự sử đài biến thành chuyên môn dùng để chèn ép đối lập công cụ pham la thấy ngứa mắt người đều có thể dùng ngự sử đài tố cáo sau đó thêu dệt nhà tù cho những người này móc lên các loại các dạng tội danh thậm chí trực tiếp lấy mưu lịch tội luật chém mà những thứ này nhìn lên tại tề triều chính trị thể chế bên giới tuyệt không chuyện có thể xảy ra chỉ đơn giản như vậy xảy ra mà tề cao tông không có chút nào bất kỳ biện pháp nào đối với sở ca mà nói cái này tất cả kỳ thực cũng không có phí quá lớn công phu bởi vì trong lịch sử tần hội chi chính là làm như vậy xét đến cùng vẫn là bởi vì người kim đàm phán hòa bình bên trong không thể vô tội đi thủ tướng câu này lời nói có câu này lời nói hoàng đế cùng đại thần địa vị đã hoàn toàn điên đạo nếu như hoàng đế không có thể tùy ý nhận đổi đại thần mà đại thần nhưng có thể tùy ý tại trong quần thần an b à i người một nhà như vậy kết quả sau cùng c ũ n g liền không cần nói cũng biết làm xong cái này tất cả sau đó nên tiếp s ở ca tự nhiên là thiên hạ tiếng mắng dù sao bất kể thế nào nhìn hắn vai trò lý hạo trước mắt cũng chỉ có ba loại thân phận đầu tiên là hại chết hàn phủ nhạc tướng quân quân bán nước thứ nhì là che lợi hoàng đế đại gia thần thứ ba là gạt bỏ đối lập hỏa loạn triều chính quyền l ự thần Gian tại h thần, ầ n quyền l chân thật ì trong lịch sử tần hội chi một mực tại cố ý phân hóa hóa giải hàn phủ nhạc tướng quân dòng chính bộ đội đầu tiên là ô danh hóa hàn phủ nhạc tướng quân ngay sau đó chính là bổ nhiệm chính mình người tiếp quản quân đội không ngừng khắc nghiệt chèn ép để cho những quân nhân này hoặc là tiếp thu triều đình lăng lục cùng trách móc nặng nề thường xuyên thiếu hướng ngược đãi hoặc là chính là đem bên trong muốn gây chuyện xử trạm hoặc lưu vong thậm chí lấy tội phản quốc trực tiếp đem bên trong một phần lực lượng cho c h â n áp xuống như vậy một phen chèn ép sau đó nguyên bản lại như thế nào lại sức chiến đấu quân đội cũng đều quân tâm tăng h giã sụp đổ thế nhưng ở nơi này lịch sử mảnh c ắ t bên trong sở ca cũng không có làm gì mà là êm đẹp tiếp tục giữ lại hàn phủ nhạc tướng quân năm đó quân đội còn để cho lúc đó trong quân đội q u ò n tướng bảo trì huấn luyện thường ngày thứ hai sở ca mặc dù cũng lũng đoạn triều chính quyền k h u n h triều đình và dân gian nhưng hắn cũng chưa tất cả đều trọng dụng những cái kia g i a định trái ngược nhau tại hắn địa vị dần dần vững chắc sau đó. sở ca bắt đầu dựa theo chính mình kế hoạch nguyên thủy làm ra một bộ bắc phương phòng tuyến quân bị buông thả vừa chạm vào liền tan nát bộ dạng đồng thời không ngừng mà hướng người kì một phương pháp đi thư tử để bọn hắn mò sớm nam hạng Để lộ ra một ít k có có vội vàng, vội vội vàng vàng màn này h đối với sở ca đến nói có chút quen thuộc mười năm trước hắn cũng là như vậy như vậy tiến nhập tuyển nước trong điện lúc đầu muốn vì hàn phủ nhạc tướng quân nói tốt vài câu nhìn xem có thể hay không thuyết phục tề cao tông để cho hàn phủ nhạc tướng quân không cần lui binh kết quả tề cao tông tia không chút nào cho hắn cơ hội này vẫn là cố ý muốn lui binh nghị hòa cố ý muốn giết hàn phủ nhạc tướng quân từ lúc kia bắt đầu sở ca liền chế định một cái mười năm kế hoạch mà bây giờ mười năm kỳ hạn cuối cùng đã tới lý tướng cái này mới nhất quân báo đến cùng là chuyện gì xảy ra t ề cao tông biểu tình đã vô pháp dùng hoảng loạn để hình dung cái kia rõ ràng là một loại bị sợ mất mật khủng hoàng kim chủ hoàn nhan hải lăng điều động đại quân phân bốn đường tiến công chuẩn bị một lần hành động diệt tề hắn chỗ tỷ số chủ lực lao thẳng tới hoài tây lưỡng hoài địa khu t ề quân nghe thấy phong chạy tán loạn luôn luôn chạy trốn tới trường giang nam ngạn mà giờ này quân kim đã đến trường giang bắc ngạn chế tạo chiến thuyền chuẩn bị đ ộ giang nguyên bản tại kinh sư vô tư t ề cao tông phát hiện trong náy mắt chính mình vậy mà đã nguy tại sáng chiều tối lý tướng người kim vì sao xé bỏ đàm phán hòa bình tới xâm lấn triều ta bọn họ làm sao dám xé bỏ đàm phán hòa bình cái này cùng nghị cái này cùng nghị tề cao tông chân tay luôn cuống hoảng sợ biểu tình hoàn toàn đã không có oan giết hàn phủ n h ạ tướng quân lúc đế vương giá、đỡ. đối với người kim sợ hãi là thật sâu khắc vào hắn trong x ư ơ n g bất luận là tính bằng chi biến vẫn là về sau lục xoát núi kiểm biển vị này cao tông hoàng đế chọn đời đều ở đây bị người kim làm chó rơi xuống nước bình thường đuổi đánh hắn vốn dĩ v ì giết hàn phủ nhạc tướng quân sau đó còn có mấy vị danh tướng mặc dù tiến công chưa đủ nhưng phòng thủ có dư đủ để bảo hắn cuộc đời này an p h ậ n lại không nghĩ rằng ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm sau đó người kim liền đại quân đã tiếp cận mà hắn nguyên bản còn dừng lại ở hàn phủ nhạc tướng quân bách chiến bách tháng thời kỳ đối với tề quân ấn tượng nhưng trong nháy mắt vỡ nát một chỗ mười năm trước hàn phủ nhạc tướng quân đánh ra số lần thắng lớn chẳng cảnh. quan ra tình g i huống nguy cấp theo thần góc nhìn giờ này cũng chỉ có một đầu đường có thể đi tế cao tông trong nháy mắt như là bắt được dơm dạ cứu mạng giống nhau lý tướng ta liền biết lý tướng ngươi nhất định có biện pháp ngươi có thể đi cùng người kim nghị hòa đúng hay không lý tướng ngươi đi nhanh nghĩ biện pháp cùng người kim nghị hòa trường giang phía bắc chấm đều có thể cắt n đường tiến công ngân lượng tơ lụa cũng có thể lại thêm chỉ cần ngươi có thể đ à m luận thành đàm phán hòa bình vậy thì hết thể dễ nói bằng không bằng không chấm chấm liền hắn vốn muốn nói chấm thì thôi ngươi tế chấp vị loại nghĩ gì này cũng bình thường tại vị này cao tông hoàng đế xem ra mấy năm nay hắn sở dĩ luôn luôn để cho lý hạo làm thế chấp thậm chí nhiều lần nhẫn mại lý hạo rõ ràng vượt biên vì xét đến cùng vẫn là bởi vì hai nước đàm phán hòa bình nhưng bây giờ n mười năm trước vị này lý hạo mặc dù là thế chấp có thể ở trong triều cũng không quá nhiều thế lực vẫn như cũng là tề cao tông có thể tùy ý đắn đo thần tử chỉ là bởi vì hắn tại nghị hòa phương diện quả thực dùng tốt tương đối thích hợp cho mình chịu tiếng xấu thay cho người khác cho nên tề cao tông mới luôn luôn trọng dụng nhưng tại một mươi năm này ở giữa vị này lý hạo bằng vào người kim chỗ dựa t ừ như g bước p á khác hoại trong chiều chính cho thần nhiều nhân thực thành hắn hạ, chẳng khác gì là đem cao tông cho ra không. h trong trong toàn cao biến trị tắc, vật tề tông ra quần càng nửa quyền n gì của đều quy để đem là bộ vậy n g u y n ăn lúc t ề cao tông nghĩ xong miễn lý hạo cũng chính là n g ấ m lại hắn cũng không có thể cũng không dám s ở ca không mình hành lễ quan ra giờ này kim quốc người nói chuyện là hoàn nhan hải lăng không phải hoàn nhan thịnh hoàn nhan hải lăng người này hung tàn thích giết chóc bội bạc thần cũng không ngờ tới hắn vậy mà thật có thể vô xỉ tới mức như thế thần đã đi xứ cầu hòa nhưng vội vàng trong lúc đó sợ rằng đàm phán hòa bình có thành tề cao tông nghe nói đã đi xứ cầu hòa trước mắt vốn là sáng l g ờ i có thể nghe được nửa câu sau thần thái lại trong nháy mắt mở đi vậy phải làm thế nào sở ca thành khẩn nói ra mời quan gia yên tâm thần đã làm quan gia sắp xếp xong xuôi lui đường tất nhiên có thể bảo quan gia không lo mời quan gia nhường ngôi tại thái tử sau đó thần tự mình thủ hộ quan gia lấy chiến thuyền ra biển tạm lánh người kim phong mang tề cao tông biểu tình trong nháy mắt thay đổi có chút mâu thuẫn nói ra thiền vị cái này lời nói từ quyền khuynh triều đình và dân gian lý hạo trong miệng nói ra cuối cùng sẽ để cho người cảm thấy tựa hồ có một loại bức vừa thoái vị ảo giác sở ca đổi vội vàng giải thích nói Quan gia hiểu gia lầm, kỳ thứ hai đương kim thái tử hiếu cảm động viên chính là cái ngàn nằm khó tìm tuyệt tốt thái tử quan gia nhường ngôi sau đó cũng không cần phải lo lắng sẽ phát sinh tiên hoàng chuyện xưa thứ ba nhường ngôi có thể thi ân tại thái tử nhưng nếu là bình thường lên ngôi liền lên không đến bất luận cái gì thi ân hiệu quả nói bốn tất nhiên quan gia đã hạ quyết tâm muốn đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho thái tổ nhất mạnh liền nên sớm tính toán miễn sinh hậu hoạn cho nên thần mới nói lúc này là thời cơ tốt nhất sở ca phen này sau khi giải thích tề cao tông nguyên bản tràn ngập hầu nghi trên mặt rốt cục dần dần lộ ra ái khanh nói có lý bừng tỉnh thân sắc sở ca cái này lần lời nói có khuyết điểm sao hoàn toàn không tật xấu kỳ thực giờ này tề cao tông sớm cũng đã làm đủ rồi hoàng đế dựa theo bình thường lịch sử tại hoàn nhan hải lang đánh tới sau đó không bao lâu tại triệu bân vừa đánh thắng lưu trừ ky chi chiến tình thế ổn định sau đó tề cao tông liền không kịp chờ đợi nhường ngôi cho thái tử cũng chính là về sau hiếu tông hoàng đế cho nên tề cao tông quả thực đã sớm chán ghét làm hoàng đế nhất định chịu trách nhiệm sớm đã có nhường ngôi tâm tư mà tề hiếu tông quả thực không thẹn tại một cái yếu chữ làm vì toàn bộ tề t r i ề u đều sắp xếp thượng hào minh quân hắn cho hàn phủ nhạc tướng quân sửa lại án xử sai đồng thời cuối cùng cả đời cũng đều đối với tề cao tông vô cùng hiếu thuận đối với điểm này tề cao tông cũng là có thể rõ ràng cảm giác được cho nên tề cao tông cũng sẽ không quá lo lắng trước đây tề h ệ tông nhường ngôi cho tề anh tông sau đó phát sinh phụ từ bất hòa tiết mục giờ này thái tử đã hơn hai mươi tuổi nếu như là tề cao tông sau khi chết bình thường kế vị cái kia làm sao còn thi ân đ âu chính là được tề cao tông khi còn sống ngừng ngôi mới có thể để cho thái tử n i ệ m chính mình tốt còn có mấu chốt nhất một điểm chính là tề cao tông đã quyết tâm muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tổ nhất mạch đây cũng không phải bởi vì tề cao tông là thái tổ f a n then chốt là bởi vì hắn vô cùng sợ hắn những huynh đệ kia tỉ mội tại tề cao tông làm hoàng đế mấy năm nay người kim kỳ thực cũng đã nếm thử muốn đem tính bằng tri biến bên trong bắt đi hắn những h u n h đệ kia tỉ mội trả lại cho một bộ phận mà tề cao tông thì là tất cả đều cự tuyệt t r ự cũng tiếp tới đưa h bởi vì chuyện này tề cao tông tại thái tông nhất hệ bên trong phải chịu lên án hắn ngược lại cũng không có con trai ruột cho nên nghĩ tới nghĩ lui thẳng thắn truyền ngôi cho thái tổ nhất mạch để tránh khỏi sau khi chết lọt vào đồng tông chỉ trích bị tính phản công ngược cho nên như vậy một phen phân tích hạ xuống nhờ ngôi quả thực biến thành lập tức lựa chọn tốt nhất Vê phân chạy theo r trên ố n biển,、kia、liền càng kia là c í n h g i tể cao tông m lục, lục địa bên trên bất luận là chạy tới ở đâu đều không nhất định an toàn vẫn là biển bên trong an toàn nhất cho nên trước ngừng ngôi lại chạy đường trên biển cái này một kiến nghị đơn giản là nói đến tể cao tông tâm khảm bên trong đi coi như còn có chút tán dương lưỡng lự cái này lưỡng lự cũng tại sở ca lắc lư bên dưới rất nhanh tan thành mấy khói t ố t lý tướng nói rất có lý sự tình xảy ra khẩn cấp mời lý tướng lập tức an bài nhường ngôi chuẩn bị hải thuyền tề cao tông thật cao hứng nắm thật chặt sở ca tay tựa hồ một lần nữa cháy lên đối với hắn tín nhiệm mà sở ca thì là lộ ra một cái nụ cười ý vị thông trường mời quan gia yên tâm thần sớm đã an bài thỏa đáng toàn bộ nhường ngôi quá trình mặc dù so với lịch sử bên trên phát sinh nhường ngôi muốn giản hóa rất nhiều nhưng trong đó cảm động tràn g cảnh nhưng là đại thể tương tự chính là hiếu tông hoàng đế bị tề cao tông chiếu tới hoàng cung tuyên bố nhường ngôi quyết định lúc nhiều l ầ n cự tuyệt thậm chí ý đồ lui về đồng cung là cao tông một lại thuyết phục mới tiếp、thu. nhưng dù sao người kim đại quân theo lúc đều có thể giết tới đối với đã hoàn thành nghi thức trở thành thái thượng hoàng tề cao tông đến nói ngược lại là cũng không nhất định quan tâm những cái kiên lệ nghi phiến phước vẫn là nắm chặt thời gian chạy đường đi đối với chiếc này hải thuyền thế cao tông hết sức hài lòng hải thuyền cao lớn uy mãnh các loại vật tư đủ đủ để trên biển phiêu bạt mấy tháng lâu nhất là hải thuyền bên trên còn gắn thêm giờ này hải thu thuyền bên trong cực vì thường gặp pháo đột hỏa thương chờ khí giới cái này vì thuyền lớn cung cấp võ lực mạnh mẽ người kim thủy sư không được muốn từ trên biển đánh tới bắt h ắ n lại tuyệt đối không thể dạng n à y một chiếc thuyền lớn chỉ sợ sẽ là giờ này toàn bộ t ề chiều trên dưới chỗ an toàn nhất trên thuyền tự nhiên cũng đều là an bài t ề cao tông thân binh của mình đương nhiên lý hạo làm vì thế chấp cũng muốn cùng nhau lên thuyền tự nhiên cũng mang theo số ít người một nhà nhưng bất kể thế nào nói tuyệt đối là không cho phép không người có thể tin được hôn lên thuy cứ như vậy tất cả chuẩn bị thỏa đáng tại quyền k h u y ê n triều đình và dân gian tế chấp lý hạo cùng đi bên dưới tề cao tông bên trên hải thuyền thật vui vẻ bước lên hắn lại một lần chạy trốn cuộc hành trình nếu như kinh sư giữ được hắn liền có thể trở về bảo dưỡng tuổi thọ nếu như kinh sư không thủ được hắn cũng có thể đi thuyền lại hướng càng phía nam chạy nhìn tình huống còn có thể từ lập triều đình nói chung làm sao nhìn đều là sách lược vẹn toàn chỉ là tề cao tông cũng không biết vị này tế chấp lý hạo tại lên thuyền trước đó tự mình nhìn thấy mới kế vị hiếu tông hoàng đế cũng đưa tới một cái túi gấm m ờ i quan gia thu được người kim tiến công lưu trừ ký quân tình sau đó lại đem mở ra không thể sớm cũng không thể buổi tối cắt ký cắt ký hiếu tông hoàng đế tiếp nhận t u ổ i gấm vẻ mặt một b ư ớ c đối với vị này quyền khuynh t r i ệ u đỉnh và dân gian tế chấp lý hạo hắn là từ trước không có ấn tượng gì tốt dùng bốn chữ tới khái quát đó chính là họa nước g i a n định làm vì lấy hiếu chứ danh hoàng đế hắn đương nhiên không thể đối với tề cao tông có cái gì câu h á n hận cho nên từ trước đến nay ngưỡng mộ hàn phủ nhạc tướng quân hắn cũng chỉ có thể đem cái này nổi tất cả đều c h ụ đến lý hạo trên đầu tại chân thật lịch sử bên trên cũng quả thực như vậy hiếu tông hoàng đế lên ngôi sau bất quá một tháng liền vì hàn phủ nhạc tướng quân bình phán chiêu tuyết cho nên tại thực tập này hạo cảnh bên trong hiếu tông hoàng đế thái độ đối với lý hạo không nói cũng hiểu chỉ là hiếu tông hoàng đế không hiểu vị này đại gian thần vì sao phải tại trước khi chuẩn bị đi cho mình một cái túi gấm muốn k h ô n g chế ta điều này sao có thể chứ chỉ bằng vào một cái túi gấm lại không thể làm đến thế là hắn chỉ tốt đang nghi ngờ bên trong nhìn theo thái thượng hoàng cùng lý hạo lên thuyền thuyền lớn bổ sóng tràng biển rất mau tới đến trên biển nhìn lấy mịt mờ biển rộng đã là thái thượng hoàng tề cao tông ngược lại sinh ra một ít cảm giác thân thiết dù sao đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất hướng trên biển chạy thuyền lớn ăn nước rất sâu cho nên say tàu tình huống cũng không rõ ràng hơn nữa trên thuyền chuẩn bị các loại vật tư tăng thêm thường thường còn có thể bắt lấy mọi chút cá biển để cho ngự trù phanh chế so sánh với trong thâm cung ngược lại là cũng có một phen đặc biệt tư vị chỉ tiếp cắt đức trung dương giờ này người kim cùng tề triều chiến sự đến cùng như thế nào còn không rõ ràng tuy nói cũng an bài đội thuyền vãng lai、like、truyền lại tin tức nhưng biển rộng bên trên sóng lớn mịt m ở một tới một hồi phí lúc một lúc lâu tổng chuyện không phải dễ dàng như vậy cứ như vậy thế cao tông trên biển trôi ba ngày thẳng đến cái này một ngày một tên tiểu thái giám đội vàng vàng tới bẩm báo thái thượng hoàng không tốt không tốt thế cao tông nghe được cái này lời nói tâm lý không khỏi lộn bội một tiếng hốt hoàng hỏi làm sao vậy là người kim đã công bên dưới kinh sư rồi vẫn là người kim đổi tới trên biển rồi tiểu thái dám không ngừng bận rộn lắc đầu hồi thái thượng hoàng đều không phải là người kim không có tới là lý tướng lý tướng muốn cho bệ hạ quá khứ một lần thế cao tông nghe xong thở p h à o một cái hoàng hoàng hốt hốt đại kinh tiểu cái đem chấm lại càng hoảng sợ cũng không phải người kim đánh tới có cái gì tốt hốt hoàng lý tướng muốn cùng chấm nghị sự trực tiếp tới tìm chấm chính là làm sao còn có để cho chấm quá khứ tìm đạo lý của hắn tiểu thái g i á m có chút chân tay luôn cuống nhưng là lý tướng lý tướng là tại hạ tầng trong khoang thuyền hắn nói thái thượng hoàng tốt nhất vẫn là đi liếc mắt nhìn rõ đỡ phải vỡ được không minh bạch hắn c á i này lần lời mặc dù là thuật lại nhưng cũng đã là đại nịch bất đạo tử nhưng là lại không thể không nói dù sao không thành thật chi tiết nói lời nói vị này thái thượng hoàng sợ rằng căn bản cũng vô pháp minh bạch giờ này tình cảnh tế cao tông vừa sợ vừa giận lý hạo há dám như thế nói chuyện với chấm phản hắn không thành t ố t chấm cũng muốn đi xem hắn một chút đến cùng làm manh mối gì chuyến chấm thân binh cùng đi tề cao tông nói xong dẫn đùng đùng mang theo thân binh cùng tiểu thái giám một chỗ hướng xuống dưới tầng buồng nhỏ trên tàu đi tới nếu như là ở trong t r i ề u có lẽ tề cao tông còn muốn đối với lý hạo kiên kỵ một hai nhưng trên chiếc thuyền lớn này cơ bản trên đều là hắn thân binh của mình hắn tự tin bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều có thể dễ dàng đắn đo lý hạo nhưng mà đến rồi trong khoang thuyền tề cao tông nguyên bản hùng hổ nhưng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì mặc dù mới là chạm vạn thời gian sắc trời vẫn chưa toàn bộ ám xuống dưới nhưng bởi vì lấy ánh sáng không tốt cho nên lớn như vậy trong khoang thuyền đã rất ám mà ở trong khoang thuyền có một bóng người chính tôi cút mà đứng nhìn về phía tề cao tông tới phương hướng không phải là vị k i a đương t r i ề u thế chấp quyền lực gian lý h ạ o sao tề cao tông đang muốn làm khó dễ chỉ là ánh mắt đảo qua toàn bộ vùng nhỏ trên tàu sắc mặt lại đột nhiên thay đổi mọi người đều biết vì lấy phòng ngừa vắng nhất đây là một con thuyền chiến lược vô cùng cường đại hải thuyền cho nên tất nhiên trang bị pháo cùng đột hòa thường như vậy lại phân phối một ít thuốc nổ mạch liệt dầu hỏa những vật này dùng tới đối địch tự nhiên cũng là rất hợp lý vì ban đêm c h i ế u sáng chuẩn bị một ít tây bốc cũng là rất hợp lý nguyên bản hai thứ này đồ vật tự nhiên đều muốn tách ra để đặt cất giữ thuốc nổ trong khoang thuyền nghiêm cấm nâng hỏa hết thảy đều cần phải có người chuyên tới nhìn quản lấy phòng ngừa và nhất nhưng quyền khuynh triều đình và dân gian tế chấp lý hạo muốn tiến buồng nhỏ trên tàu nhìn một chút để cho phụ trách trông coi sĩ binh lui ra ngoài đây cũng không tính là một cái yêu cầu rất quá đáng thế là tề cao tông liền thấy quỷ dị như vậy mà lại sợ hãi một màn lý hạo một tay nâng lấy t â bốc bên chân thì là tồn phóng thuốc nổ cùng bánh liệt dầu hỏa cùng với các loại cái khác dịch nhân vật dương gỗ Đùng đùng h tề cao tông n mau mau giờ t u chiếu đốt, v này đã nhìn thấu lý hạo thần tình cổ quái nhưng hắn giành mạch từng câu hiện tại là nên nhận đúng thời điểm t h ư ớ c nghĩ biện pháp đem lý hạo lừa đi ra lại nói những thứ khác cũng không muộn sở ca giơ trong tay cây đuốc biểu tình trên mặt giống như cười mà không phải cười q u a n g a n ra thần có ba chuyện muốn nói với ngươi thế cao tông ánh mắt như cũng dừng lại trên cây đuốc trong tay của hắn ai nha lý tướng chính là ba chuyện lúc nào nói không chừng nha lý tướng ngươi chính là trước đi ra chúng ta quân thần hai người lại bàn bạc kỹ hơn như thế nào sở ca cười lạnh một tiếng tại trong khoang thuyền như không có việc gì đi hai bước ánh mắt đảo qua trên đất thuốc nổ cùng m á n h liệt dầu hỏa Chuyện nhạc còn thứ nhất, hàn phủ quân tướng sống. cao tông hoàng đế sắc mặt đầu tiên là trang nhuận nhưng lập tức vừa tựa hồ xuất hiện một ít sắc mặt vui mừng ai nha cái này cái này há chẳng phải là cực tốt có hàn tướng quân tại chính là người kim dì chân vi lự lý tướng quả nhiên là phòng ngự chú đáo lẽ nào đã nghĩ tới cái này một ngày cho nên vì chấm để lại vị này nước tường thành đã như vậy lý tướng đã sớm nên tấu minh a Trong hiện tại liền vì hàn tướng tuyết, hiện liền hàn quân bình phản chiêu tuyết để cho hắn lĩnh binh chiêu cho kháng đi kim. vì để sở ca giống như cười m khu khu, câu câu ha ha nguyên lai、like、quan g i a người cũng bê ta tế cao tông chỉ cảm thấy tình cảnh này sợ hãi không gì sánh được nhưng kiếp sợ đối phương cây đ u t c trong tay cũng chỉ tốt lúng túng cười theo sở ca không cười nữa vẻ mặt của hắn lần thứ hai chuyển vì bình tĩnh tiếp tục nói ra chuyện thứ hai kỳ thực mấy năm nay ta luôn luôn nắm hết quyền hành nhưng nhưng cũng chưa hoàn toàn đem trong triều đình khẩn yếu trước vị xếp vào thân tín của mình có một chút có thể làm thực sự q u ă n g cổ c h i thần ta đã t r ô n vào lục bộ bên trong chỉ cần máy móc đem những người này tất cả đều để đề bật lên trong thời gian ngắn liền có thể đảo qua trong triều ảnh hưởng chính trị làm cho cả triều đình rực rỡ hẳn lên dĩ nhiên liên quan lấy đương triều tế chấp nhất tốt cũng đổi một cái triệu bân vừa người này cũng không tệ có tế chấp tài cũng có thể bảo vệ xã tắc tế cao tông sắc mặt lại thay đổi biến nhưng vẫn l à miễn cưỡng vui cười lý tướng hành động này thực sự là vì nước vì dân a chỉ là có như vậy quan cổ c h i thần lý tướng vì sao chính mình không cần a còn mời lý tướng mau mau đem những người này danh sách cho đi ra cũng tốt giúp đỡ con ta ổn định triệu ta giang sơn s ở ca tiếu cười điểm này không nhọc thái thượng hoàng quan tâm thần tư lúc lên thuyền trước đó liền đem danh sách trong tối giao cho đương kim bệ hạ v ề phần vì sao ta nói triệu bân phủ hữu tế c h ấ p tài đương nhiên là bởi vì ta muốn cùng thái thượng hoàng nói chuyện thứ ba ta không còn sống lâu nữa mặc dù người kim không có xâm nhập phía nam ta cũng bất quá còn có một hai năm số tuổi thọ cho nên mấy năm nay ta làm cho cả bắc phương phòng tuyến quân bị buông thả lại nhiều lần hướng người kim truyền lại tình báo cũng là vì để cho h o à n nhan hải lăng có thể mau sớm nhận thức đến t r i ề u ta không chịu nổi một kích sự thực mau sớm tiến công tới thế cao tông biểu tình chấn động ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì hắn lúc này là triệt để xem không hiểu muốn nói lý hạo là vì bên trong thông người kim m ạ i quốc cầu vinh nhưng là hắn lại len lén cứu hàn phủ nhạc tướng quân chỉ cần có vị này thần tướng tại tể t r i ề u liền mãi mãi cũng có phản kháng chi lực muốn nói lý hạo là trung quân hải quốc nhưng là hắn vì sao lại muốn luôn luôn hướng người kim truyền lại tình báo thậm chí để cho để ngươi, ngươi ngôi vị hoàng đế vô cùng vững chắc hàn tướng quân cũng chưa từng tâm sinh phản ý có thể ngươi đây bất luận là rút quân đình chiến Vẫn hoan là g i ế thế à n n phủ h cao tướng tông việc k h phải ngươi tối trong bóng sắc mặt lúc này mới hoàn toàn thay đổi sợ ca một câu cầu hoàng đế đã chẳng khác gì là triệt để vẹn mặt mà cái này lần lời nói càng là đem năm đó bí ẩn cho toàn bộ đồ gia sẽ xuống thể cao tông tấm màn tre mặc dù có chút thẹn quá thành giận nhưng thể cao tông nhìn một chút s ở ca cây đuốc trong tay còn muốn vào được sau cùng nếm thử lý tướng ái khanh ngươi trước bất giận chấm biết lỗi rồi kỳ thực trong m ộ ư ơ i năm đó chấm lại làm sao không có hối hận trước đây làm ra quyết định giờ này chấm mới hiểu được hàn tướng quân sẽ không phản càng là r ế t không được may m à i ái khanh ngươi vì chấm lưu một chút v ă n hồi chỗ trống cái này lần chấm nhất định trọng dụng hàn tướng quân lý tướng ngươi mau ra đây chấm cái này nghị chiêu thư vì hàn tướng quân bình phản chiêu tuyết sợ ca nhưng là lắc đầu không cần ta không sống được mấy năm nữa nhưng ngươi còn rất dài số tuổi thọ đương kim bệ hạ lại là một chú trọng hiếu đạo người rất khó không chịu đến ngươi ảnh hưởng cách chiếc thuyền này ta mười năm khổ tâm lưu đồ liền tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên thanh âm của hắn hơi hơi dừng một chút sau đó nhẹ b u ô n g tay cháy gừng hực cây đ u ố c tự nhiên c h ả y xuống vì tề chiều giang sơn mời bệ hạ chịu chết thế cao tông kinh hô một tiếng không nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi s ở ca cây đ u ố c trong tay rơi xuống rơi ở một bên trang bị đầy đủ thuốc nổ cùng bánh liệt dầu hỏa dương gỗ dầu vải bên trên h o à n khí diễm nhanh chóng bành trướng trong nháy mắt cuốn sạch toàn bộ buồng nhọ trên、tàu. gần sát ban đêm mặt biển bên trên một chiếc thuyền lớn đang bằng phẳng chạy nhưng mà bên dưới trong nháy mắt bên trong khoang thuyền lại đột nhiên chuyển ra một tiếng nổ kịch liệt toàn bộ thân tàu đều bị chấn đến lay động lên cái này nổ mạnh trong nháy mắt nổ xuyên tay thuyền đại lượng nước biển r n g mánh vào nhưng hỏa thế nhưng chưa bởi vì nước biển r n g mánh vào mà tắt ngược lại bởi vì mánh liệt dầu hỏa cùng các loại dịch nhiên vật tác dụng mà nhanh chóng khuếch t á n ra dọc theo từng cái buồng nhỏ trên tàu không ngừng mà hướng lên gọn rất nhanh liền đem cả chiếc thuyền lớn cho bọc lại như là mặt biển bên trên nở rộ một đ o á hỏ liên hoa xung quanh còn có mấy chiếc hộ hàng đội t h u y ề n phía trên người tất cả đều sắc mặt t r ợ biến vô cùng hoảng loạn muốn tổ chức nghĩ cách cứu viện nhưng hết thể đều đã chậm bị liệt diễm cắn nuốt thuyền lớn trên mặt biển chậm d ã i đ ă m chìm người trên thuyền không một may mắn tránh khỏi mà thực tập này trong ả o cảnh tề triều lại tại đây chẳng trong hỏa hoạn dục hỏa trọng sinh tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh chương hai trăm năm mươi bảy có sợ gì thay Tề t Hiếu ô nguyên nghe nói s a thất thanh khóc giống, hai giống, n g à sau không thể vào ăn, lại biểu Hiếu hung nguy, quần không k thể thị phục Chỉ binh chiến thần h ăn, Tùng năm. này giờ tại vào vì là lại bởi y can bản ê Nguyên n Tông buồn dung, chính dưới, mới Hiếu liễm tiếp Tề thu tục lý bạ b vụ. xử tề hiếu tông đã đang suy nghĩ cái gì tay vì hàn phủ nhạc tướng quân sửa lại án sai sự t ì n h nhưng ngày mấy ngày thái thượng hoàng đã ra biển cho nên chuyện này cũng chỉ có thể gắt lại dù sao vì hàn tướng quân sửa lại án s ử sai chẳng khác gì là để cho tề cao tông nhận sai chuyện này vẫn phải là tề cao tông tự mình gật đầu mới có thể làm được hạ xuống mà tại lịch sử chân chính bên trong tề cao tông cũng quả thực gật đầu điều này nói rõ hắn đối với hàn p h ụ nhạc tướng quân là chết toàn một chuyện là lòng biết rõ mà giờ này tề cao tông vỡ tại trên biển tin tức chuyển đến tề hiếu tông lập tức hạ lệnh việc này nhất định phải tra rõ nhưng là như thế nào tra rõ cả con thuyền đều đã bị lớn hỏa đốt cháy sau đó vừa c h ầ m vào mịt mở đáy biển coi như trên thuyền còn có một chút chứng cứ may mắn không có bị lớn hỏa tiêu hủy lấy cái thời đại này trình độ khoa học kỹ thuật thì như thế nào thâm nhập đáy biển đi đánh m ỏ cái này sợ rằng chỉ có thể là một cò quyền án mà ngay tại tề hiếu tông vì cái này lần lạ lùng sự kiện cảm thấy sức đầu mẹ chán thời khắc phía trước quân báo chuyển đến quan gia quan gia phía trước quân báo tiểu thái g i á m thở hồng hộc chạy tới đem mới nhất quân báo giao đến đông đủ hiếu tông trên tay tề hiếu tông lúc đầu tại lo lắng chính sự nghe được quân báo không khỏi mừng rỡ như thế nào tiểu thái g i á m thở không được đại thắng đại thắng a tề hiếu tông khuôn mặt trong nháy mắt vui vẻ ra mặt hắn mở ra quân báo cẩn thận kiểm tra kim chủ hoàn nhan hải lang tiến đến trường giang bắc ngạn chế tạo chiến t h u y ề n chuẩn bị tự ngưu trừ kỳ độ giang giờ này n ư u trừ kỳ thủ quân hơn m ư ơ i tám người sĩ khí tan g ã lòng người bàng hoàng bên trong sách xá nhân triệu bân vừa lúc nhâm đốc coi g i a ngoài h quân mã phủ tham ngưu quân sĩ phụ mệnh đến ngưu trừ kỳ khao quân nhìn thấy tình thế nguy cấp triệu bân vừa dứt khoát triệu tập trư tướng tuyên bố triều đình kháng kim mệnh lệnh khao thưởng quân đội động viên tướng sĩ quyết một trận tử chiến ngưu trừ kỳ đánh một trận tề quân lợi dùng thủy quân ưu thế ở trên sông cắt đứt quân kim đội t h u y ề n đánh ra đại thắng ngày tiếp theo lại thẳng bức bắc nạn g đ ộ miệng đốt hủy đ i thoại kim chủ hoàn nhan hải lăng thẹn qua thành giận mệnh lệnh quân kim từ qua thành giận mệnh lệnh lệnh quân kim bại lui tề hiếu tông nhìn thật là có bảo vệ xã tắc công a nếu là thật bị người kim vượt qua trường giang chiều ta xã tắc lâm uy chuyên chấp ý chỉ trọng thưởng triệu b ấ n vừa còn có người này là ai để bạt bổ nhiệm vì triệu đình đào móc như vậy n ă n g thần lý nên cùng nhau phong thưởng tiểu thái giám thần sắc có chút cổ quái hồi q u a n r a là là lý tướng đề bạt lời vừa nói ra tề hiếu tông sắc mặt cũng biến thành cổ quái lên cái kia quyền lực gian lý hạo nguyên bản hảo tâm tình trong nháy mắt bị dập tắt một nửa trước mấy thiên tin g ữ chuyển đến lý hạo đã theo thái thượng hoàng cùng chết ở tại cái kia đầu chiến thuyền bên trên đối với tề hiếu tông đến nói lý hạo chết không có gì đáng tiếc thậm chí gọi là đại khoái nhân tâm cho nên hắn chỉ mãi vì tề cao tông đau thương đối với vị này lý hạo tử vong ngược lại là không có cảm giác gì thậm chí chỉ muốn lập tức đổi một vị chính mình tin được tế trước giờ này đột nhiên lại nhắc tới n h ư cũng chỉ cảm thấy xối quẩy. đã biết ngươi lui ra đi tề hiếu tông giơ giơ tay đuổi đi tiểu thái giám lại đem phần này quân báo nhìn nhiều lần cái này triệu bân vừa thực sự là kỳ nhân chỉ là vì sao người như vậy sẽ nhận được lý hạo tiến cử tề hiếu tông chăm bề không hiểu được đột nhiên hắn giống như là nghĩ đến cái gì để cho tiểu thái giám mất một phen chắc t r ở đem lý hạo trước khi đi giao cho hắn cái tia túi gấm cho lật ra đi ra trước đó lý hạo dặn dò qua để cho tề hiếu tông nghe được như trừ kỳ quân báo sau đó lại mở ra tề hiếu tông lúc đó căn bản không có để trong lòng bên trên đối với vị này đại gian thần cho đồ vật cũng không lắm để ý cho nên chỉ là tiện tay để cho tiểu thái giám cất vào tới mà hôm nay thật thu được như trừ kỳ thắng lớn tin tức lúc này mới nhớ tới tới đ â y chuyện một lần nữa lật tìm ra mở ra túi gấm bên trong đúng là mấy phong thư đệ nhất phong là hàn phủ nhạc tướng quân tạo ra bách chiến tinh binh tình huống lúc này cùng với vị trí vị trí thứ hai phong là lục bộ bên trong một ít quan viên ghi tên để cho tề hiếu tông có thể bổ nhiệm triệu bân vừa vì t ế chấp sau đó lại đối với những người này tuyển từng cái khảo sát cũng đưa bọn họ an bài đến lục bộ bên trong thực quyền vị trí thứ ba phong viết rõ kinh sư ngoài thành nơi nào đó trang viên địa chỉ cũng viết vậy hạ tâm tâm niệm nhiều người ngay ở chỗ này tề hiếu tông hai tay run nhẹ nhẹ lên hồi lâu sau hắn hô to một tiếng người đến chuẩn bị xe kéo chân muốn ra khỏi thành một chuyến ngoài thành trong trang viên n g ộ i thuận như thường vẫy nước quét nhà định viện hầu hạ hàn phủ nhạc tướng quân thường ngày sinh hoạt thường ngày là một tên luôn luôn ngưỡng mộ hàn tướng quân vô danh tiểu tốt có thể bên người tùy thị mười năm đối với hắn mà nói đã là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc chỉ là tại mấy ngày nay ngôi thuận cũng thường xuyên nhớ tới vị kia đã hồi lâu không thấy thỏa đáng hướng tế chấp lý hạo mười năm kỳ hạn đã đến nghe nói người kim lại đánh tới cái này lần mang binh không còn là hàn phủ nhạc tướng quân lão đối thủ hoàng nhan thịnh mà là hoàng nhan hải lăng nhưng thì tính sao cái này hoàng nhan hải lăng nhìn lên còn không như hoàng nhan thịnh chỉ cần hàn phủ nhạc tướng quân xuất thủ chính là quân kim bất quá là gà đất cho sành không giá trị một đề chỉ là trong triều đình vì sao vẫn chưa có người nào tới đón hàn tướng quân hàn phủ nhạc tướng quân như c ũ g i ố n g như thường ngày hoặc là đọc sách hoặc là viết binh pháp của chính mình đối với cái này ngược lại là vô cùng lạnh n h ạ t nhưng mỗi thuận ngược lại là s o hàn tướng quân còn muốn càng thêm vội vàng đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa mỗi thuận sửng sốt một lần vội vàng bước nhanh đi tới cạnh cửa đem đ ạ i môn mở ra một đầu tiểu kẽ hở chỉ là xuyên thấu qua cái này đầu nho nhỏ khe hở ra bên ngoài một nhìn hắn lại ngây mẩn cả người bởi vì hắn chưa từng thấy qua lớn như vậy chiến trận chỉ thấy ngoài trang viên cái này đầu tiểu đường đã đầy ấp người chỉ ó cấm quân bộ dáng quan dáng n bộ b i có p h thấy ngự giá bên trong mặc hoa phục hoàng đế bất chấp như vậy nhiều lễ nghi phiền phức trực tiếp đi nhanh tới chấm hỏi ngươi cái này trong trang viên đến cùng ở người phương nào mỗi thuận thần tình kích động trong lúc nhất thời vậy mà không có có thể nói ra lời bất quá hắn cũng không cần trả lời bởi vì tề hiếu tông theo thân ảnh của hắn hướng trong trang viên nhìn lại trong lúc đó một bóng người cao to đã đi rồi hai bước hướng hắn quỳ l ậ y thần hàn p h ụ nhạc b á i kiến bệ hạ tề hiếu tông biểu tình như là x é t đánh hắn có chút lảo đảo đi ra phía trước run r à y hai tay đỡ một cái hàn p h ụ nhạc tướng quân hàn tướng quân người người còn sống long hưng nguyên nhiên quân kim xâm chiếm triệu bân vừa tại ngưu trừ ký đánh ra đại thắng sau một tháng tề hiếu tông vì hàn phủ nhạc tướng quân bình phản chiêu tuyết ngay sau đó liền bổ nhiệm hàn phủ nhạc tướng quân vì bắc phạt chủ x o á i lấy bộ hạ cũ vi có làm lại một lần nữa chỉnh biên lính mới tuyên thệ trước khi xuất quân bắc phạt lại bổ nhiệm triệu bân vừa vì tế chấp ở phía sau đốc vận lương thảo lịch sử s ư n g long hưng bắc phạt hàn phủ nhạc tướng quân chưa chết tin tức chuyển ra thiên hạ rung động tề triệu bách tính không k h ô nhảy g n nho hoan hô mừng đến chảy nước mắt bác vương quần hùng nghe nói n a o n a o khởi nghĩa phối hợp tác chiến hàn phủ nhạc tướng quân bắc phạt hành động tại hàn phủ nhạc tướng quân xuất lĩnh bên dư quân kim tập trung ưu thế binh lực p h ả n công bị hàn phủ nhạc tướng quân chính diện đánh tan một tháng bên trong đánh ra ba lần đại thắng hàn phủ nhạc tướng quân thừa cơ chỉ huy bắc thượng hà đông hà bắc châu trong huyện kháng kim nghĩa quân tự phát cướp đoạt thành trì cùng lên mà hướng mười năm trước đó liên tiếp hà sóc k i mưu giờ này lần thứ hai phát huy kỳ hiệu hà bắc người trung nghĩa hơn bốn mươi vạn đều là lấy hàn phủ nhạc tướng quân vị cờ sĩ, nguyện tể quân có thể sớm ngày qua sông quân kim tàn quân sĩ khí mất hết binh vô chí tâm kim quốc quốc nội người khiết đan cùng bắc man chư bộ nhau nhau phản loạn biến loạn nổi lên một phía người kim vì bổ sung lính chỉ có thể lần thứ hai trường tập tráng đinh toàn quân cũng chính là cái gọi là ký quân nhưng nguyên tề triều cựu địa chư quận không một người đi theo tự hiến kinh phía nam hiệu lệnh không được lại qua mấy tháng hàn phủ nhạc tướng quân liên khắp hà đông hà bắc chư huyện tiến binh hiến kinh đem quân kim sức mạnh còn s ấ t lại triệt để tiêu d i ệ t thu phục kiến vân người kim loạn trong giặc ngoài tân phát bắc man tây h ạ cao ly nhóm thế lực thấy thế nhau nhào khởi b i n h chỉ tiếp tại hoàn nhan hải lăng sau đó kế nhiệm kim thế tông tính là cả kim quốc lịch sử bên trên nổi danh minh quân tại như vậy tình thế nguy hiểm bên d ư ớ i cũng động viên chống đỡ ở kết thúc mặt chỉ là đem yên vân cùng quanh thân chư huyện toàn bộ bông tha sau đó c ó rút lại thế lực tại bỏ qua kim quốc hai phần ba bản đồ sau đó miễn cưỡng ổn định thế cục mà hàn phủ nhạc tướng quân tại thu phục yên vân sau đó cũng bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến quân phí rất nhiều mà yên vân ở ngoài cũng không cựu thổ mặc dù đánh xuống cũng khó mà tiêu hóa vì vậy lúc đó bãi binh cuối cùng tề triều cùng người kim ký kết đàm phán hòa bình người kim cắt nhường hơn mười châu huyện cũng t ú i đầu sư Tề h sau tông t lệ khi đồ trị, thấy bân cùng vừa n tá dưới, một màn này sở ca không khỏi cảm khái giá trị hàn phủ nhạc tướng quân châu đánh giá chiến quả cũng quả thực phù hợp hắn dự trù kỳ thực tại chân thật lịch sử bên trên tề hiếu tông lên ngôi không lâu về sau liền vì hàn p h ụ nhạc tướng quân bình phản chiêu tuyết nhưng g Long a sau y đầu đó, lại bắt bắt chỉ Ngọc vùng, uy chấn Trung Nguyên. Nhưng Bích, Túc Châu các c huy h tiếc lúc đó tiền quân chủ tướng không cùng quân tâm tăng an giã tại người kim triệu tập trọng binh ngăn chặn sau đó tề quân tổn thất nặng nề chỉ tốt bị ép đặt thành h ợ p nghị mà cái này lần đàm phán hòa bình mặc dù có một ít đổi mới thì như tề triều hoàng đế không còn xương thần mà là xương chú cháu đem trước đó đàm phán hòa bình ngân lụa cắt giảm năm mươi nhưng tề triều vẫn là cắt sáu cái châu cho ký quốc mà kết quả như vậy đối với tề hiếu tông đến nói tự nhiên là không thể tiếp nhận nhưng hắn không tiếp thụ cũng không có cách nào ngay lúc đó tề triều đã không thể chiến binh cũng không thể chiến đem coi như miễn cưỡng đánh xuống cũng chỉ sẽ nên đón càng thêm thê thảm thất bại sau đó tề hiếu tông trọng dụng triệu bân vừa làm vì thế chấp chỉnh đốn quân sự nhưng triệu bân vừa dù sao cũng là nhất giới văn thần xa xa thua kém hàn phủ nhạc tướng quân hơn nữa ngay lúc đó quân bị buông thả đến thói quen khó sửa cấp độ cho nên triệu bân vừa cuối cùng vất vả lâu ngày thành bệnh bệnh nặng bỏ mình mới một lần bắt phạt cũng cuối cùng không thể thành được tề hiếu tông không có bắt phạt ý chí nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là bóp cổ tay thở dài mà ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong sở ca nhằm vào loại tình huống này làm ra một loạt t a n b đầu tiên là để cho trận đại chiến này sớm đến để cho năm đó những cái t i ê u bách chiến lính già vẫn còn tại đang tuổi phơi phới thứ yếu là thành kiến chế giữ lại hàn phủ nhạc tướng quân quân đội để cho hàn phủ nhạc tướng quân phục lên sau đó trực tiếp có thể dùng cái này vi cốt giá tiến hành tăng cường quân bị mà không cần lại từ đầu lợi lên tiết kiệm thời gian dài đương nhiên điểm trọng yếu nhất vẫn là bảo vệ hàn phủ nhạc tướng quân mệnh bị hại năm đó hàn phủ nhạc tướng quân mới ba mươi chín tuổi cho dù là m ộ ư ơ i năm sau cũng mới bốn mươi chín tuổi như cũ cũng coi là chính giá trị trắng niên mà chỉ cần có hàn phủ nhạc tướng quân tại nguyên bản đánh không thắng ủy vào liền có thể đánh thắng Quân Kim trên ậ p kết t thực tế lúc đó kim quốc đã là loạn trong giặc ngoài cho nên người kim mới không được đã ký kết đàm phán hòa bình chỉnh lý nội bộ mâu thuẫn mười năm sau mới dám lần thứ hai năm hạ nhưng mười năm sau hoàn nhan hải lăng cũng như cũng không thể triệt để tiêu chử mấy vấn đề này luôn luôn đánh thắng còn tốt một khi minh bại mấy vấn đề này liền tất cả đều lộ ra ngoài thế là hàn phủ nhạc tướng quân tái khởi t ề triều cử quốc phân chấn tại trên dưới một lòng tình huống bên liên giới đánh ra chiến quả như vậy cũng thì chẳng có gì lạ sợ ca trong tầm mắt sương ngủ dần dần tràn ngập sau đó một nhóm gợi ý của hệ thống xuất hiện thí luyện ả o cảnh tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng thông quan mà nguyên bản thông quan đánh giá nhưng không phải câu đơn giản lời bình cũng không phải thi tử mà là một cái nhân vật cuộc đời đại khái lý hạo t ề triều tế chấp quê quán giang ninh chánh hòa năm năm lý hạo tiến sĩ cập đệ đảm nhiệm quá học một ít chính thế anh tông lúc lịch đảm nhiệm tạ ti gián ngự sử trung thừa tính bằng hai năm bị bắt tới kim vì hoàng nhan sương sử dụng tề cao tông kiến viêm năm thứ tư lý hạo trở lại tề triều chủ trương gắng sức thực hiện tề kim nghị hòa sau chặt vì tham gia t r á n h sự sau đó bài tướng đảm nhiệm bên trên chỉnh đốn lại t r ị lệ tinh đ ổ t r ị năm sau bị hạc rơi trước ba năm sau lần thứ hai bài tướng trước sau độc lẫn nhau hơn m ộ ư ơ i năm đảm nhiệm bên trên khuyên can tề cao tông tiếp tục kháng kim nhưng tề cao tông không nghe cố ý hoan giết hàn phủ nhạc tướng quân cùng người kim nghị hòa lý hạo tại hoàng đế cùng một chúng phe đầu hàng đại thần trong lúc đó lượt v à trong tối đổi lính canh ngục cứu bên giới hàn phủ nhạc tướng quân cũng làm ra rất nhiều đảm bảo chắc chắn mười năm sau hàn tướng quân tái khởi lúc đó có có thể chiến binh long hưng nguyên n i ê n kim chủ hoàn nhan hải l ă n g lấy cử quốc binh xâm chiếm lý hạo lực g i á n tề cao tông ngừng ngôi trốn hướng trên biển sau hải thuyền nổ mạnh lên hỏa tề cao tông vỡ tại trên biển tề hiếu tông đoạt lý hạo tức vị thụy sai xấu sau hàn phủ nhạc tướng quân b ắ t phạt kiến công chủ trương gắng sức thực hiện vì lý hạ o sửa lại án xử sai tề hiếu tông truy tặng lý hạ thân vương t h ụ trung hiến lý hạ một thân hậu thế tranh luận rất nhiều có người cho là hắn là tề kim nghị hòa hàn phủ nhạc tướng quân phí hoài mười năm kẻ cầm đầu là trong triều kèn gian là phe đầu hàng nhân vật đại biểu người kim đàm phán hòa bình bên trong không thể vô tội đi thủ tướng chính là chứng cứ phạm tội cũng có người cho là hắn chỉ là phụng t ề cao tông mệnh hành sự trong tối bảo bên giới hàn phủ nhạc tướng quân là m ộ ư ơ i năm sau long hưng phục hưng đệ nhất công thần đánh giá biết ta tội ta nó duy xuân thu cái này một đầu cuộc đời đại khái cơ hồ là đem sở ca sắm vai lý hạo trong cuộc đời chẳng trọc phí hoài tất cả đều cho rõ ràng viết ra sở ca nhìn cuộc đời đại khái không khỏi cảm khái cái này lý hạo là ám xa bên trong hư cấu nhân vật người khác sinh nửa đoạn trước cùng tần hội chi như lúc giống nhau thàng đến thứ hai lần phục lên trở thành đương t r i ề u t ế chấp cùng người kim đàm phán hòa bình thời điểm tình huống mới phát sinh biến hóa trong lịch sử tần hội chi tại quyền thế trong dục vọng triệt để trầm luân biến thành một cái đã không lệ nghĩa liêm s ỉ cũng không ra nước đại nghĩa biến thành tề triều cái này cũng không rõ ràng trong hoàn cảnh một cái gậy quay cướp làm cho cả tề triều thậm chí toàn bộ hoa hạ càng thêm hướng về vực sâu dây dụng mà sở ca vai trò lý hạo mặc dù cũng đứng ở đồng dạng thập tự giao lộ nhưng như c ũ chịu n h c ũ n g không có bởi vì thân phận của mình mà cam chịu mà l ạ như cụ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu lại cái này lung lay sắp đổ quốc gia sau đó mới có long hưng bắc phạt phục hưng t h ị n h thế mà lịch sử cũng trung quy cho hai người khách quan công chính đánh giá nguyên bản tần hội chi quyền k h u y ê n triều đình và dân gian hắn biết chính mình sau khi chết nhất định sẽ để tiếng xấu muôn đời cho nên nghị trăm phương ngàn kế bóp méo tư liệu lịch sử lao đi hàn phủ nhạc tướng quân đại thắng công tích muốn đem hàn tướng quân nói xấu vì một cái lâm trận bỏ chạy vẫn chưa thu được bao nhiêu chiến quả phổ thông tướng lãnh lại trắng trận bóp méo tư liệu lịch sử muốn lựa đời lấy tiếng nhưng tư liệu lịch sử có lẽ có thể bóp méo nhưng dân tâm nhưng là bất luận kẻ nào đều bóp méo không đậu thế là tần hội chi trước bị truy tặng vì thân vương, về sau bị đuổi theo đoạt vương tước sửa t h ủ y sai xấu mà bản thân của hắn cũng bị đúc vì q u ỷ giống để tiếng xấu muôn đời mà sở ca vai trò lý hạo mặc dù ở đương đại cũng lưng quyền gian đều danh nhưng tại hàn phủ nhạc tướng quân chủ trương gắng sức thực hiện sửa lại án x ử sai bên d ư ớ i cuối cùng truy thụy vì trung hiến mà hậu nhân cũng có thể từ tư liệu lịch sử trong dấu vết dần dần phục hồi như cũ hắn vì bảo hộ hàn phủ nhạc tướng quân bảo bên d ư ớ i hàn tướng quân d ò n chính bộ đội mà làm ra nỗ lực sở ca cảm thấy mỹ mãn rối người không tiếc nói thật lời nói cái này phó bản giai đoạn thứ hai đối với hắn đến nói cũng vẫn là có độ khó nhất、định. Từ ban đầu k hơn ô không n nhận thức đến lý hạo chính tần này, rồi đến thử khuyên can hoàng đế không có kết quả, cuối cùng cường hành phá cuộc, hoàn thành bản, sở ca chính mình cũng hiện mình g làm lý là lật sao sự sở ca của hạo được đế đối ư thức chi có cuối cuộc, hội thật thử phá kết rồi với biểu quả, g đ ư ơ nữa g phá Hơn mãn. n quan trọng nhất là hãn toàn bộ hành trình thậm chí cũng không dùng đến anh linh triệu hoàn công năng liền thuận lợi thông quan cái gì gọi là chân chính cứng rắn hạch người chơi cái gì gọi là văn sĩ người chơi cọc tiêu a s ở ca hiện tại chỉ muốn xin cái thắt lưng cười to ba tiếng bất quá suy nghĩ đến chính mình làm vì người chơi cao cấp bức cách hay là muốn rụt rè một ít không biết những thứ khác hai điều t u ế n các người chơi tiến công chiếm đóng được thế nào sở ca không khỏi có chút ngạc nhiên tuy nói sở ca chỗ chọn con đường này tại hệ thống định nghĩa độ khó bên trong là thấp nhất nhưng sở ca cách chơi có thể không có chút nào đơn giản nếu như người chơi thả xuống điểm mấu chốt đi tần hội chi l ã o đường cái kia con đường này quả thực độ khó thấp nhất cái này không có gì đáng nói nhưng sở ca đi k h á c một đầu nguyên sang lộ tuyến cái này độ khó khả năng liền luận võ đem đường tuyến kia cao hơn chỉ là không biết võ tướng hòa thân vương cái này hai điều tuyến người chơi k h á c môn lại dự định như thế nào thông q u a đâu giờ này triệu hải bình vị trí lịch sử mảnh tắc bên trong đã hỏa lực tập trung nhiệt thành tại một chỗ sườn núi cao bên trên triệu hải bình chỉ đem lấy vài tên thân binh đang tự mình cưỡi chiến mã tra xét địch tỉnh phương xa bụi mù cuộn cuộn vậy cũng là hoàn nhan thịnh lãnh đạo tinh nhuệ quân kim đại chiến hết sức căng thẳng luyện binh đại thành sau đó đệ nhất chiến chính là hiện thành đại chiến sao cũng là đủ trực tiếp triệu hải bình không khỏi cảm k h á i khi tiến vào thí luyện ảo cảnh giai đoạn thứ hai sau đó hắn vẫn luôn đang vùi đầu luyện binh sở ca m ô n sắm vai lý hạo tại triều đình bên trong chia rẽ cùng cầu hoàng đế đấu trí đấu dũng hắn đang luyện binh sắm vai thân vương phản tồn nghĩ hết biện pháp ngăn cản tịnh khang chỉ biến diệt quốc tới hạn hắn vẫn đang luyện binh luyện được đầu hắn đều có điểm hôn mê cũng may có đặng tướng quân chỉ đạo cùng hỗ trợ triệu hải bình cũng coi như là dựa theo đặng tướng quân binh pháp luyện được một chi chiến l ư ợ c cường hàn lính mới nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới chính là người lính mới này đệ nhất chiến chính là muốn đánh tề k i m trong lúc đó lớn nhất một trận á c chiến h i ể n thành đại thắng giờ này đặng nguyên kính tướng quân hư ảnh cũng cơ chiến mã đứng tại triệu hải bình bên cạnh thân bởi vì h i ể n thành đại thắng có thể nói là đánh một trận kết thúc càn khôn then chốt chiến dịch cái khác đánh nhỏ đánh một chút cũng không có ích triệu hải bình gật đầu đồng thời trong lòng chuẩn bị sẵn sàng tiền t h a n h đại thắng sở dĩ là hàn phủ nhạc tướng quân nổi tiếng nhất một tràng chiến đến dịch không phải bởi vì một trận chiến này thu phục mất đất cũng không phải bởi vì một trận chiến này đạt tới nào đó loại mục đích chiến lược mà là bởi vì một trận chiến này trực tiếp lấy ít thắng nhiều đem người kim chủ lực đánh tan từ cổ trí kim vĩ đại nhà quân sự trên hai điểm thường thường có thần kỳ nhất chi tính đầu tiên là muốn giỏi về vận dụng du kích chiến vận động chiến chủ động tìm được thuộc về mình chiến cơ không so đo một thành một chỗ được mất thứ hai chính là muốn có can đảm đánh trận tiêu diệt lấy tiêu diệt địch nhân sinh lực vì mục tiêu điểm này thả tại tề kim ở giữa chiến trường bên trên càng là không thể bàn cái chân lý đi qua trong khoảng thời gian này đối với tám ngàn bên trong đường mây cùng trăng cái này phó bản tiến công chiếm đóng triệu hải bình đối với người kim lý giải cũng đến rồi một cái rất cao trình độ tự nhiên cũng cùng trong lịch sử hàn phủ nhạc tướng quân giống nhau chuẩn xác thấy được người kim mệnh môn mà cái này mệnh môn chính là người ít tại ban đầu người nữ chân bộ lạc vẹn vẹn có hơn hai năm trăm n g ư ờ i khởi binh sau đó lại liên chiến liên tiệp ngắn ngủi thời gian m ộ ư ơ i năm đem lúc đó mang giáp triệu bá chủ hoàn toàn thôn tính tiêu diện lại quân tiên phong nam chỉ nuốt chọn tề triệu bên trên ngàn dặm thổ địa tạo lập được một cái diện tích lãnh thổ bát ngát khổng lộ đế quốc tại ban đầu thường có nữ thật mấy nghìn người đại phá quân địch hơn thập vạn đại quân thần thoại mà nữ thật bất mãn vạn đây không được địch cũng trở thành một câu c h ấ n nhiếp nhân tâm khẩu hiệu nhưng người kim lớn nhất m ệ n h môn vẫn luôn là người ít mà cái này cũng vì ngày hậu kim quốc diệt vong trôn xuống phục bút kim quốc mặc dù diện tích lãnh thổ ba o la nhưng trong đó dân tộc thành phần hết sức phức tạp trong đó chân chính có sức chiến đấu có đặc quyền đều chỉ có sinh trưởng ở địa phương người kim nhất là người kim bên trong quân sự quý tộc cái này cũng người cũng được xưng vì mãnh liệt tan như khác là kim quốc tuyệt đối lực lượng trung kiên sơ kỳ mãnh liệt a n như khắc mặc dù có thể bảo trì như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ liền là bởi vì bọn họ là người kim bên trong có thể trực tiếp từ trong chiến tranh thâu được ích lợi một cái đẳng cấp mỗi lần đánh xuống thổ địa kim ngân đều có thể thỏa thích chia sẻ cho nên ý chí chiến đấu vô cùng tăng vọt chỉ cần ở trong chiến tranh lập xuống quân công liền có thể thực phong một tảng lớn thổ địa một bước lên trời nhưng người kim vẫn luôn là kiến thức chính trị vô cùng thấp hèn tại thống trị trong lúc đó cái k h á c các tộc trên căn bản là lấy nô lệ hình thức sinh hoạt người kim không chỉ có nam hạ tề triều lúc đốt giết bắt người cướp của đem tề triều bách tính coi là lợn chó tùy ý giết. tại kim quốc cảnh nội các cái khác dân tộc cũng nhận được cực đại áp bách cho nên lịch sử bên trên hàn phủ nhạc tướng quân đánh ra đại thắng sau đó kim quốc nội bộ cũng khói lửa nổi lên m ộ n phía các t r i ệ u chèn ép dân tộc cũng đều rối rít lên phản kháng về phần về sau hoàn g nhan hải lăng muốn cải cách hoặc là lui về phía sau nữa bắc man hứng khởi diệt kim đều là bởi vì những thứ này số ít quân sự quý tộc được hưởng lợi ích lớn nhất lại theo một đời người già đi mà cấp tốc hủ hóa mất đi sức chiến đấu kim quốc hủy diệt cũng thì chẳng có gì lạ hiểu những thứ này mới có thể biết hiện thành đại thắng vì sao trọng yếu như vậy bởi vì trận chiến này bên trong hàng phủ nhạc tướng quân đem người kim kỵ binh tinh nhuệ thiết phủ đồ khỏi tử mã bị thương nặng hầu như đánh một trận tận không có mà người kim cái khác tinh nhuệ binh lực cũng cơ bản bên trên bị đại lượng sát thương cứ thế tại hoàn nhan thịnh b ó p cổ tay thở dài tự trên b i ể n khởi binh tới nay đều là dùng cái này thắng nay bại vậy nói cách khác t i ề n thành đại thắng bên trong giết những thứ này thiết phủ đồ cùng khỏi tử mã đều là người kim m ánh liệt lan như khắc bên trong tinh nhuệ là bọn họ duy trì thống trị căn cơ lực lượng mà một khi những người này chết có nghĩa là kim triệu toàn bộ cột nhà bị tháo rỡ cao ốc trong nháy mắt liền sẽ dao đây cũng là vì sao hàn phủ nhạc tướng quân đoan sau khi chết người kim cũng thật cùng tề triệu ký đàm phán hòa bình không tấn công nữa không có nhân cơ hội này lại lần d i t ề mà là lại chuẩn bị vài chục năm thời gian mới từ hoàn nhan hải lăng lần thứ hai xuất quân nam hạ cứu kỳ nguyên nhân chính là bởi vì một trận chiến này người kim tổn thất nặng nề quả thực vô lực t á i chiến mà bây giờ phó bản bên trong mặc dù không có minh xác chỉ ra giai đoạn này mục tiêu thắng lợi nhưng theo triệu hải bình đây đều là rõ ràng đó chính là tận khả năng sát thương địch nhân sinh lực lại xuất hiện một lần hiện thành đại thắng trận này từ triệu hải bình chỉ huy hiện thành đại thắng hoàn nhan thịnh đầu tiên là điều tra đến triệu hải bình xuất lĩnh tể quân hạch tâm đóng quân tại hiện thành mà nó binh lực của hắn phân tán tại quanh thân các nơi hạch tâm trống rỗng thế là quyết định thân tỷ lệ kỵ binh tinh nhuệ mười lăm nghìn người cùng một trăm nghìn bộ binh cắm thẳng vào hiện thành phải lấy chém đầu hành động một lần hành động tiêu diệt tể quân chỉ huy trung tâm nếu như thành công như vậy những thứ khác tể quân mất đi chỉ huy khẳng định cũng sẽ không chiến tự tan nhưng đến lúc này gãi đúng chỗ ngứa nếu là hoàn nhan thịnh chém đầu hành động như vậy thì có nghĩa là hắn tất đem không kế bất cứ giá nào xông vào t ề quân hàng ngũ mà một khi tấn công lâu không được t ề quân các bộ cấp tốc trợ giúp hắn chi này xâm nhập một mình thì có bị tiêu diệt nguy hiểm cho nên đối với song phương mà nói một trận chiến này biến thành m â u cùng khiên đ ố i quyết đối với hoàn g nhan thịnh đến nói hắn muốn dùng thiết phủ đ ầ u cùng q u ả i tử mã không kế bất cứ giá nào phá vỡ triệu hải bình bên người thân binh quân trận hoàn thành chém đầu hành động mà đối với triệu hải bình đến nói thì là muốn chỉ huy thủ hạ tinh binh không kế bất cứ giá nào đứng vững tùy thời phản công đến mức này song phương đều có được có mất đối với hoàn nhan thịnh mà nói Tại nhưng ấ t thành chém đầu hành động tiền định đầu động đệ hoàn hành bên phải chém d ớ i có h hắn nhất định phải tha binh tính ĩ a là buông kỵ cùng ơ động, đem đi một không thể lại vòng quanh du kích, mà là muốn đem kim quý binh hạng nặng một tiêu ý thức áp đi lên. Nhưng gáp kích, kim kỵ thể thức tiêu lại là quý du c mà ý với lúc bởi vì hắn là chủ động đánh ra một phương binh lực cũng chiếm ưu cho nên chuyện này với hắn đến nói đúng là một cái hoàn mỹ chiến cơ cũng khó trách lịch sử bên trên sẽ đánh giá hắn luôn là tại chính xác thời gian địa điểm chính xác làm ra chính xác chiến lược quyết sách nhưng mỗi lần đánh lên tuy nhiên cũng bởi vì thi hành nguyên nhân mà chống đánh sôi kèn thổi ngược biến thành danh tướng chất kiếm cơ mà đối với triệu hải bình đến nói giờ này binh lực của hắn ở thế yếu hơn nữa đại lượng tinh nhuệ bộ binh cũng thiếu khuyết tránh chuyển xê dịch không gian có thể tất nhiên hoàn nhan thịnh nhất định phải không kế bất cứ g i á n à o phá tan hắn quân trận như vậy chỉ cần có thể l i ề u mạng bảo vệ trận địa hắn liền thắng một nửa đại chiến bắt đầu chi này đi qua đặng tướng quân đặc hấn u quân đội đã kinh biến đến mức kỷ luật nghiêm minh hiệu lệnh bên d ư ớ i không ai dám không theo có một loại dễ sai khiến vui sướng cảm giác mà chuyên môn nhằm vào người kim kỵ binh làm ra loại loại an bài tỷ như đối với cự ngựa trường thương đại phủ chờ binh chủng nhằm vào tính huấn luyện cũng đưa đến kỷ hiệu hoàn nhan thịnh đầu tiên là lấy quải tử mã tại hai cánh vòng quanh ngăn lại muốn giống tầng tầng lột cà rốt giống nhau cắt giảm t ề quân bộ binh hạng nặng phương trận nhưng triệu hải bình cũng lập tức mệnh lệnh thủ hạ kỵ binh xuất chiến cùng quải tử mã chiến đấu những thứ này kỵ binh tinh nhuệ cùng người kim quải tử mã chiến đấu cũng vẫn có thể chiếm giữ thượng phong hoàn nhan thịnh rốt cục vẫn là không giữ được bình tĩnh thế là mệnh lệnh thiết phủ đồ chính diện mạnh mẽ xông tới t ề quân bộ binh hạng nặng quân trận mà triệu hải bình thì là mệnh lệnh những thứ này bộ binh hạng nặng lấy cựa cự trường thường cản trở thiết phủ đồ tiến công mỗi người cầm trong tay cái khiên đại phủ t ê dại ghim đao c h ờ một chút đối với thiết phủ đồ thực hành chém đầu hành động những thứ này dơ cao tấm thuẫn tinh nhuệ bộ binh giống như là trong khi huấn luyện giống nhau túi đầu dùng rất nặng cái khiên bảo vệ diện mạo sau đó chỉ lo về phía trước không cho phép lui lại chỉ có thể túi đầu không thể ngầm đầu dùng cái khiên ngăn trở đã bị cự ngựa trường thương ngăn lại lực đánh vào giảm xuống thiết phủ đồ sau đó nhao nhao chặt trước chân ngựa chờ những thứ này thiết phủ đầu ngã sau khi xuống ngựa cầm trong tay trưởng thượng sĩ binh đem mũ giáp của bọn họ cho bay lại do cầm trong tay đại phủ sĩ binh tiến lên chém đầu một trận chiến này đánh suốt mấy giờ? mà đến tiếp sau chiến đấu lại đánh sáu ngày tề quân liên chiến liên tiệp hoàn nhan thịnh một trăm nghìn đại quân binh bại như núi đổ chỉ tốt lưu binh triệu hải bình trong tầm mắt xương trắng dần dần tán đi tại hiển thành đại thắng sau đó trước mắt hắn hình tượng cấp tốc biến đảo hồi tưởng lại đã là tại chu tiên trấn tướng quân tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận a triệu hải bình trước mặt đồng loạt q u ý rất nhiều người khoác á o giáp tướng lĩnh mà ở trong tay của hắn thì là một phong để cho hắn khải hoàn hồi triệu triệu thư cùng với để ở một bên một đạo chữ kim b i mắt thấy thân vì thủ tướng triệu hải bình không có nói chuyện những tướng lãnh này càng thêm vội vàng n h o nhau khuyên bảo t đúng vậy a tướng quân đại quân chạy đến chu tiên trấn tràng cảnh ngươi còn nhớ rõ sao bách tính kẹp đạo hoan nghênh liền liền trong t h ấ n phụ nữ và trẻ em cũng đều dọ cơm ấm canh lấy nên vương sư nhưng là tướng quân lại hướng càng bắc phương đi nơi đó bách tính cũng là ta đại tể con dân a người kim đã táng đảm hà bắc hà đông quân hùng tịnh thời thứ ư mưu người n quân liên này nếu không thể một tiếng chống làm tinh thần hăng Bình phục hậu phương Nghĩa g giờ nghỉ quả, hiệu hậu quân làm lấy tiếp hái Kim thể một phục hà thêm, cho sóc sau có kỷ đã để đó, ngơi lại c chuyển lúc chúng cũng lại liền đại hiểm. hướng, Thướng nguy màn nam đến ta đó tế quân tiến binh a triệu hải bình nhưng là biểu tình bình tĩnh kỳ thực khi tiến vào giai đoạn thứ hai bắt đầu sắm vai cái thân phận này thời điểm hắn cũng đã dự liệu đến sẽ có một màn này phát sinh đi nhanh qua sông huống hồ nay hảo kiệt hưng ớ phong sĩ tốt dùng mạng thiên thời nhân sự mạnh yếu đã thấy công cùng s ắ p thành lúc không còn tới cơ khó nhẹ mất thần ngày đêm liệu thuộc vậy duy bậy hạ mưu tính như vậy loại loại đã ở tấu trương bên trong viết rõ chúng tướng đổi vội và nói tướng quân kia còn do dự cái gì một đạo chiếu lệnh mà thôi một lần kháng lệnh vẫn là không sao có lẽ quan gia sau đó liền sẽ tỉnh ngộ lại đâu triệu hải bình lắc đầu sẽ không chỉ có một đạo chiếu lệnh quả nhiên tiếng nói của hắn chưa rơi bên ngoài trại lính lại chuyển tới một tiếng thật dài la lên thánh chỉ dịch tốt k h o á mã mà đến nhìn về phía triệu hải bình ánh mắt tràn đầy khâm phục tôn kính nhưng hắn hai tay bưng qua một khối sơn đỏ chữ kim bài cùng một đạo thánh chỉ chiếu lệnh triệu hải bình nhưng trong nháy mắt minh bạch cái này nội dung trong đó thần tiếp chỉ triệu hải bình tiếp nhận thánh chỉ, quả nhiên lại là nghiêm lệnh hắn lập tức lụi binh phản hồi su mật viện thương lượng mệnh lệnh trong vòng một ngày hơn m ộ ư ơ i đạo thánh chỉ cùng chữ kim bài liên tiếp đưa đến mà trong thánh chỉ ngôn từ cũng càng ngày càng kịch liệt thậm chí tần phát sinh hiện khi quân nhu lịch trở chữ mà trong quân chư tướng biểu tình cũng rốt c u c thời gian dần qua nghiêm túc một đạo thánh trị còn có thể dùng tướng ở bên ngoài q u â n m ệ n h có thể không nhận tới chống lại có thể liền bên dưới m ộ ư ơ i hai đạo chữ kim bài tìm tư lại cực kỳ nghiêm khắc giờ này nếu như lại kháng chỉ bất tôn hã không là cung cấp với mưu lịch lại cũng không có bất kỳ người nào dám khuyên bảo triệu hải bình kháng chỉ bất tuân bởi vì tất cả mọi người biết hậu quả của làm như vậy quá nặng nề ai đều không g á n h nổi triệu hải bình r ơ r ơ tay các ngươi đều lui ra ngoài a ta phải suy nghĩ thật kỹ chúng tướng nhìn nhau trên mặt đều có không cam lòng thân sắc nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng t ố i lui ra khỏi trung quân đại t ư ớ n g giờ này lớn như vậy trung quân t ư ớ n g bên trong liền chỉ còn lại triệu hải bình cùng đặng nguyên kính tướng quân anh linh triệu hải bình tùy ý lật qua lại trong tay thánh chỉ nhìn tới ta chỉ có thể lui binh rồi đặng nguyên kính tướng quân yên lặng chốc lát tựa hồ không có cách nào khác binh mã không nhúc ních lương thảo trước được cái này đường đại quân cũng không ngơi tự binh lương thảo lương thực toàn do phía sau cấp dưỡng nếu như cự không phụ chiếu cung cấp tại mưu nịch triều đình tự nhiên có thể đoạn ngươi lương thảo cung ứng đến lúc nhánh đại quân này người ăn ngựa nhai từ chỗ nào đi tìm được quân lương bắt người cấp của tại dân vẫn là cùng người kim giảng hòa sợ rằng đều là hoàn toàn không thể thực hiện được tiền hạng đến lúc đó triều đình lại bên dưới một phong trách cứ ngưng ư u phản chiếu thư để cho trong quân sĩ khí ta n vỡ cái khác t ể quân cùng quân kim lưỡng diện gia công sẽ chỉ là càng thêm thảm thiết hạ tràng triệu h ả i bình yên lặng thở dài xem ra năm đó hàn phủ nhạc tướng quân cũng là như vậy thế của ca chỉ là ngay lúc đó hàn phủ nhạc tướng quân cũng không có đoán được cầu hoàng đế cùng tần hội chi lại sẽ như thế phá t rộ thật đưa hắn hại chết mà ta nếu như hồi triều mặc dù cũng muốn đi lên hàn phủ nhạc tướng quân bị h oan giết lão lục nhưng thực tập này h ả o cảnh cần phải coi như là trực tiếp thông quan đi đạo nguyên kính tướng quân không có nói chuyện trước đây hắn nam bình tặc k ấ u bác ngự m a di cũng là chưa bại một lần nhưng trong triệu một khi có biến cho dù là làm l á tên em cũng chỉ có thể buồn bực sâu não mà chết cho nên đối với dạng này tình cảnh hắn cũng cảm giác sâu sắc bất lực cái này đã hoàn toàn không phải binh pháp có thể giải quyết phạm vi nhưng mà triệu hải bình lại trực tiếp đem chiếu thư nem xuống đất dẫm ở tại dưới chân trước đây hàn phủ nhạc tướng quân vẫn chưa đ o á n được cầu hoàng đế cùng tần hội chi vậy mà như vậy vô s ỉ không tiếc phá hoại chính trị quy tắc cũng muốn đoan giết hắn chỉ có thể nói hàn tướng quân lòng son dạ sát mới càng làm cho người ta bóp cổ tay thở dài nhưng ta nếu như còn đi hàn tướng quân lão đường thì như thế nào cáo h hắn trên trời có linh thiêng ta chính là liệu mạng lần luyện tập này thất bại cũng phải bắt cho được cầu hoàng đế cùng tần hội chi đưa bọn họ chém thành muôn mảnh đảng nguyên kính tướng quân yên lặng chốc lát nhưng là không có hậu cần tiếp tế tiếp viện không có q u â n tâm có thể dùng cuối cùng là triệu hải bình nhìn hắn một cái đảng tướng quân tình huống lúc này cùng ngươi vị trí thời đại khác nhau ngươi vị trí thời đại đại thịnh triều quốc tộ i chưa tuyệt thiên hạ nhất thống ngươi cho dù là lúc đó danh tướng muốn nghịch thiên mà đi cũng trung quy là không có khả năng nhưng thời đại này bất đồng bởi vì trước đó liên có một cái ví dụ sống sờ sờ đảng nguyên kính tướng quân có chút ngạc nhiên ai triệu hải bình lạnh lùng nói người kim khai quốc hoàng đế kim thái tổ người kim lấy chính là hai năm trăm kỵ khởi binh ngắn ngủi trong m ộ ư ơ i năm nhưng có thể công vô bất thủ đánh đâu thằng đó đem hai cái quái vật lớn đánh cho chạy chối chết đánh ra vô số thần thoại bình thường chiến tích quả thực nếu như giờ này ta cự không phục chiếu trong quân tất nhiên sụp đổ triều đình cũng sẽ đoạn tuyệt ta lương b ổ n g nhưng thì tính sao coi như chỉ còn lại hai năm trăm n người theo ta thì như thế nào vì sao ta chiến tranh liền phải cân nhắc quần chúng cơ sở hậu cần tiếp tế tiếp viện chính trị của mặt binh lực hiệu quả mà người kim chiến tranh liền có thể tại không hậu cần không có đất bản không dân tâm tình huống bên dưới c u ầ n phong đột tiến hoàn thành nuốt trưởng thiên hạ sự nghiệp to lớn lẽ nào người kim liền không cần đối mặt hậu cần vấn đề có thể hành quân dựa vào bốn g phong án dựa vào đạo đất muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy c h ó i không được vấn đề của bọn họ dựa vào cái gì vây được ta chẳng lẽ động một tí tàn sát hàng loạt dân trong thành giết hại người kim mới là thiên mệnh sở quy mà ta chế tạo ra chết cóng không tháo dỡ phòng chết đói không bắt người cấp của vượt qua thời đại cường quân chính là thiên không phù hộ ta huống chi được xưng đầy không được địch người kim tinh nhuệ thì như thế nào cũng bất quá bại tướng dưới tay là ta bị đánh chạy trối chết cầu hoàng đế muốn cấu kết người kim tới hại ta a ta nên đưa hắn một câu lời nói ta chính là hàn phủ nhạc tướng quân tái thế lại có đặng tướng quân phụ tá người kim cùng cầu hoàng đế bất quá là một bầy ngang ngược tàn ác mà thôi các ngươi cùng lên đi ta có sợ gì thay cấm kỵ bung ô xuống chúng thần trở về q u â n long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đ ỉ n h đón xem tại chương hai trăm năm mươi tám chiêu nghĩa quân thành lập phen này nói năng hùng hồn nói xong đặng tướng quân đều ngần ra hiện nhiên đặng nguyên kính tướng quân cũng không nghĩ tới triệu hải bình vậy mà biết nghĩ ra dạng này một loại phá cuộc phương thức một mặt là bởi vì đặng nguyên kính tướng quân dù sao cũng là cổ nhân đại thịnh triều cũng là một cái bao phủ tại trung quân ái quốc bóng tối bên dưới phong kiến vương triều cho nên đặng tướng quân mặc dù trên lý luận quân sự vượt qua thời đại nhưng trên những tư tưởng này cùng hàn phủ nhạc tướng quân cũng không quá nhiều bất đồng khác một phương diện cũng là bởi vì hàn phủ nhạc tướng quân giờ này gặp phải thế cục đúng là một cái vô giải cục diện người hậu thế nghiên cứu lịch sử mỗi khi vì hàn phủ nhạc tướng quân mà cảm thấy b ó cổ tay thở dài thời điểm cũng có hai cái để tài thảo luận bị thảo luận được tối đa. Đầu tiên là, nếu như trước đây không có bị m ộ ư ơ i hai đạo kim bài triệu hồi hàn phủ nhạc tướng quân đến cùng có thể hay không hoàn thành thu p h ụ c y ê n vân trực đảo hoàng l o n g sự nghiệp to lớn thứ nhì là nếu như hàn phủ nhạc tướng quân cự không phục chiếu thậm chí lúc này khoác hoàng bảo hắn lại có thể đi tới một bước nào đối với vấn đề thứ nhất đợi sau nghiên cứu chỉnh thể xu hướng tại lạc quan bởi vì hàn phủ nhạc tướng quân lúc đó đã đem người kim lực lượng tinh nhuệ đánh tan thậm chí người k i m chính mình đều đã làm xong rút khỏi y ê n vân dự định đại chiến bước n g o ặ đã qua lui về phía sau lửa đánh chỉ biết này lên t i ế xuống càng ngày càng thuận nhưng đối với vấn đề thứ hai đ ờ i sau nghiên cứu liền chỉnh thể gần như bị quan đặng tướng quân sở dĩ nói việc này hầu như không thể được cũng là làm một chuyên môn nhà quân sự tại góc độ chuyên nghiệp cho già phân tích bởi vì quân đội của hắn dù sao không phải là một c h i tư quân muốn muốn làm phản cần vững chắc căn cứ duy trì liên tục không ngừng nguồn mộ lính đầy đủ hậu cần lương thảo tiếp tế tiếp viện cùng với một cái đầy đủ có lực hiệu triệu tạo phản lý do mà những thứ này hàn phủ nhạc tướng quân cũng không có chính như đ ặ n tướng quân chỗ phân tích hàn phủ n h ạ tướng quân giờ này chỗ tỷ số đại quân hậu cần lương thảo đều là do triều là do triều đình cung ứng một tiêu hao q u á lớn những thứ này lương thảo lại từ đâu tới đâu hơn nữa một khi phản loạn cái khắc các đường đại quân đều không cần vây quét chỉ cần triệt thoái phía sau để cho hàn phủ nhạc tướng quân đại quân bại lộ tại người kim trong đại quân tùy thời mà phát động đến lúc đó hai mặt giáp kích lại không có lương thực thảo hơn nữa sĩ tốt tất nhiên quân tâm t ă n giã chiến bại chính là kết cục đã định cho nên từ hàn phủ nhạc tướng quân thị g i á c tới nhìn lúc đó tuân chỉ mới là lựa chọn duy nhất bởi vì tuân chỉ thứ nhất có thể bảo toàn đại quân không cho người kim n ư ông đắc lợi thứ hai có thể cho thấy chính mình trung thành báo nước từng quyền tri tâm ba tới coi như mình lui chỉ cần bất tử tương lai liền còn có tái khởi cơ hội chỉ tiếc hắn duy nhất tính sai rồi một điểm chính là tề cao tông cùng tần hội chi hai người vô s ỉ trình độ triệu hải bình đã thấy trở về kết cục tự nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ cho dù là có thể chúng bạn xa lánh minh bại bỏ mình hắn cũng muốn đánh tới cuối cùng trong lịch sử hàn phủ nhạc tướng quân nếu như phản loạn cái k i a thì hắn không phải là hàn phủ nhạc tướng quân mà phó bản bên trong người chơi nếu như còn dựa theo kịch bản tới đi đây cũng là không phải người chơi nhưng dù cho như thế hàn phủ nhạc tướng quân lúc đó gặp phải vấn đề v ấ tại triệu hải bình lại như thế nào giải quyết đối với cái này triệu hải bình cho ra trả lời là người nữ chân như thế nào giải quyết ta liền như thế nào giải quyết trước đây người nữ chân dựa vào 2.500 kỵ vài chục năm liền từ h ắ t núi nước lạnh nơi một đường khuyết trương phía đông nam hạ đánh ra tính bằng c h ỉ biến mà người kim giờ này một trăm nghìn đại quân đều thua ở ta trên tay ta coi như chỉ còn 2.500 n g ư ờ i lại dựa vào cái gì không thể diệt kim lại diệt đề cái này lần lời nói nói đặng nguyên kính tướng quân cũng đều á khẩu không trả lời được nghe lên còn rất có đạo lý giờ này hắn dù sao chỉ là một cái anh linh chỉ phụ trách vì người chơi bảy mưu tinh kế chân chính làm ra quyết định vẫn là người chơi chính mình cho nên đặng tướng quân cũng chỉ có thể nhìn cái này lịch sử mảnh cắt bên trong kịch tính hướng về tất cả mọi người khó có thể dự liệu phương hướng phát triển triệu hải bình hạ quyết tâm đối với bên ngoài lều lính liên lạc nói ra truyền lệnh nổi chống tụ đem qua không bao lâu chúng tướng đến đông đủ triệu hải bình hoàn coi trướng bên trong chư tướng những tướng lãnh này bên trong thành phần khác nhau có con cháu của hắn thế hệ thân thuộc có từ những quân đội khác bên trong mang theo bộ đội xin vào chạy tể triều tướng lĩnh cũng có chức uy phụ nghĩa quân thủ lĩnh hoặc là tán binh đầu mục còn có chính là do triều đình bổ nhiệm nói chung toàn bộ quân đội thành phần vẫn tương đối phức tạp triệu hải bình lúc này ở trong quân đội địa vị cùng hàn phủ nhạc tướng quân không có phân biệt chi này cường quân là hắn luyện ra được tự nhiên cũng bởi vì hắn mà ngưng tụ chung một chỗ nếu như không có hắn như vậy chi quân đội này bên trong các bộ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ nếu như tần hội chi cùng cầu hoàng đế lại dùng ra một ít thủ đoạn tận lực đem c h i quân đội này tiến hành phân hóa hóa giải như vậy c h i quân đội này tan vỡ sẽ tới nhanh hơn mà một khi đã không có triệu hải bình cái này thống xoáy tối cao không có trên dưới một lòng thu phục đất mất trí hướng c h i quân đội này tất nhiên cũng sẽ rất nhanh hủ hóa sa đoạn tại ngắn ngủn mấy năm trong lúc đó cũng sẽ bị trà đạp địa toàn không sức chiến đấu mà hết thẻ này triệu hải bình không cần phí đầu góc đi suy nghĩ lịch sử bên trên hàn phủ nhạc tướng quân sau khi chết chỗ chuyện đã xảy ra hắn đã nhìn được rõ ràng giờ này trung quân đại t ư ớ n g bên trong chư tướng đều rối rít nhìn về phía triệu hải bình không biết hắn đây là ý gì có tướng lĩnh mặt lộ v ẻ không đành lòng tướng quân lẽ nào ngươi đã quyết định lui binh những tướng lãnh khác cũng đều không lời nào để nói đúng vậy không lui binh lại có thể làm sao đâu mười hai đạo kim bài lại tăng thêm tìm từ nghiêm nghị ý chỉ. cái này cơ bản bên trên có nghĩa là chỉ cần không lui binh ngay lập tức sẽ giống như là tội lớn n h ư phản triệu hải bình nhìn quanh chư tướng hắn chỉ là cái này lịch sử mảnh cắt bên trong khách qua đường không có cách nào giống hàn phủ nhạc tướng quân giống nhau đối với thủ hạ phó tướng từng cái từng cái đều rõ như lòng bàn tay nhưng thời gian dài như vậy luyện binh hạ xuống lại cùng nhau trải qua đại chiến đối với những thứ này phó tướng cũng đã có biết nhất định hắn không thể nào xác định mình có thể mang đi bao nhiêu người nhưng tuyệt đối sẽ không một cái đều không mang được triệu hải bình hít sâu một hơi trầm giọng nói ra chư vị tự mình luyện binh phạt kim tới nay chư vị luôn luôn bạn ta tả hữu đánh qua không ít đại trượng trận đánh ác liệt ác ỷ vào có thể nói là cùng ta cùng nhau xuất sinh n h ậ p tử chúng ta nam trinh bắt chiến cứu vãn bao nhiêu tình thế nguy hiểm lại cứu bao nhiêu dân chúng vô tội mà bây giờ triều đình để cho chúng ta lui binh mười hai đạo kim bài lui binh đã thành định cục thế nhưng các ngươi khả năng đoán không được lui binh sau đó kết quả ta có thể tin tưởng nói cho các ngươi biết tương lai một năm sẽ như thế nào ta biết bị đoạt đi sở hữu chức quan chết oan trong ngục mà các ngươi bên trong người có thể sẽ bị ép trí sĩ về hưu có thể sẽ bị hại chết có thể sẽ bị điều đi chỗ h ắ n có thể sẽ bị đánh áp trí k h í hoàn toàn không có mà chi quân đội này sẽ bị tách ra tan giã nhanh chóng suy nhược xuống dưới không ra mấy năm liền không còn có chết c ó n không tháo dỡ phòng chết đói không bắt người cấp của quân h kỳ cùng cường đại chiến lược trở nên cùng tề chiều những cái kia vừa chạm vào liền tan nát dân quân không khác nhau gì cả đây chính là hồi kinh sau đó chúng ta đem nên đón vận mệnh chư tướng nghe được vẻ sợ hãi b i ế n sắc tướng quân nói quá lời a tướng quân chính là nước có trụ coi như triều đình muốn cùng người kim nghị hòa tướng quân chính là có công lớn người bọn họ sao dám tự tiện giết triệu hải bình khẽ lắc đầu các ngươi lại ở đâu biết người kim nói lên nghị hòa điều khoản cái này điều khoản bên trong có hai đầu đầu tiên là tất sắt ta thủy có thể hòa thứ nhì là đàm phán hòa bình thành sau tần hội chi không thể vô tội đi thủ tướng húng chi đại thắng thời khắc quan gia lại đột nhiên muốn thu hồi bình quyền có ý gì một là quan gia đã không muốn lại đánh h a y là quan gia đối với chư tướng không tín nhiệm các ngươi suy nghĩ thật kỹ có tần hội chi tại bọn ta nếu như trở về chính là người là giao tớt ta vì thích á lẽ nào các ngươi muốn đem sinh tử của mình ký thác vào tần hội chi loại người này nhân từ bên trên sao chư tướng hai mặt nhìn nhau tất cả đều không lời có thể nói đúng vậy chẳng lẽ muốn đem thân g i a tính mạng giao tại may mắn bên trên sao trong c h i ề u lấy tần hội chi cầm đầu cái kia giúp đại thần rốt cuộc là cái gì đức hạnh bọn họ cái này bày làm tướng lĩnh so với ai khác đều biết về phần đương kim vị kia con ra có thể hay không ngăn chặn tần hội chi đ á n người bảo c ư tướng không lo sợ rằng là không có khả năng tề triều từ khai quốc đến nay chính là lấy văn ép võ đối với thống binh bên ngoài tướng lĩnh thường thường đem so với địch quốc uy hiếp còn muốn càng lớn dù sao người kim tới rồi chỉ là đốt giết bắt người cấp của một phen cắt đất để tiền thỏa mãn bọn họ vị khẩu cũng liền tạm thời từ khước có thể võ nhân nếu như thế lực bành trướng lên đây chính là muốn khoác hoàng bảo giờ này quan gia đã có thu đoạt binh quyền ý ý vị này hắn đối với phía trước chư tướng đã không còn chống đỡ không còn tín nhiệm rất nhiều tín hiệu điệp ra lên phân tích giờ này nếu như khải hoàn hồi triều quả thực lành ít g ữ nhiều đương nhiên n h ư cũ có phần lớn tướng lĩnh không tin quan g i a vậy mà biết hồ đồ tới mức như thế thật muốn đoan giết hàn phủ nhạc tướng quân cái này nói không thông a nhưng chính như triệu hải bình nói quả thật có khả năng bất tử nhưng này cũng chỉ là một loại may mắn mà thôi thật trở về sau đó đó chính là người là giao thớt ta vì t h í c á đem hy vọng ký thác vào tần hội chi thứ người như vậy nhân từ bên trên hay hoặc giả là đem hy vọng ký thác vào tề cao tông thứ người như vậy sáng suốt bên trên nghĩ như thế nào đều cảm thấy là tại tự tìm chết đường một danh phó đem thanh â m có chút phát dùn lẽ nào hàn tướng quân cái này lần triệu tập chúng ta đến đây là giao phó hậu sự lùi cũng chết không lùi cũng chết chẳng phải là không thể đi vào rồi triệu hải bình lắc đầu chết một chết lấy toàn thân trong sạch dễ dàng có thể trời đất sáng s ủ a thế này ai có thể lại phục bác phương bách tính mong mọi cùng trong mong người kim mặc dù lui nhưng vẫn liền nhìn chằm chằm hiện nay thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai h ư ta sẽ không chết cũng không thể chết hã tử trong ngực lấy ra một phong ý chỉ xoẹt xẹt một tiếng đem màu vàng mảnh lụa xé thành hai đoạn loạn này mệnh cũng cự không phục chiếu trong lều chư tướng tất cả đều hít vào một n g ụ n khí lạnh xé bỏ hoàng đế chiếu thư đây đã là giống như làm du lịch trong đó cũng có trực tiếp chung với hoàng đế tướng lĩnh nhìn thấy tình cảnh này quá sợ hãi thậm chí nghĩ ra lời chỉ trích nhưng triệu hải bình tràn ngập sát y ánh mắt đảo qua bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng túi đầu trong quân đội hàn phủ nhạc tướng quân địa vị như là thần linh cho dù là tê hoàng đế chiếu thư muốn v ấ n tội cái kia cũng không phải bọn họ những thứ này hàn tướng quân thủ hạ tướng lĩnh có thể làm sự t ì n h chư tướng nhất thời yên tĩnh không nói triệu hải bình đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ là phản ứng như thế đạm như nói ta không làm khó dễ các ngươi làm một chuyện các từ trở lại chính mình trong quân nói với bọn lính rõ ràng nếu là muốn khải hoàn hồi chiều liền một chỗ khải hoàn hồi c h i ề u chuyện phát sinh nơi đ â y t ỉ n h ta biết tận lực cùng các ngươi phủi sạch quan hệ đương nhiên tần hội chi tên cầu tặc kia có bỏ qua cho ngươi hay không môn ta liền không thể bảo đảm nếu như có binh sĩ hỏi ta muốn làm cái gì các ngươi cũng đồng dạng nói cho bọn hắn biết hồ lỗ chưa diệt bắc điệu bách tính chính mong mọi cùng trông mong có người có thể cứu bọn hắn tại nước h ỏ a việc này vốn nên quan quân tới làm nhưng nếu là quan quân không thể làm cái kêu ta dù là không cần quan này quân thân phận cũng muốn tiếp tục làm ta tuyệt không sẽ chịu tần hội chi bài bố sẽ không khải hoàn hồi triều thậm chí còn muốn tiếp tục bắt thượng cùng người kiếm q u ế t một trận tử chiến nếu như bằng lòng tiếp tục theo ta liền lưu lại đương nhiên muốn đi theo ta liền muốn làm tốt bao quát nhận đói chịu đói chúng bạn xa lánh c h ờ tất cả chuẩn bị tâm lý chúng tướng không khỏi hai mặt nhìn nhau trên mặt toàn đều mang theo thần sắc hoảng sợ đây là muốn mỗi người đi một ngã mặc dù không có nói rõ nhưng hàn phủ nhạc tướng quân cái này lần lời nói kỳ thực đã rõ ràng muốn đối với trước mặt toàn bộ quân đội tiến hành một lần chiết xuất khải hoàn hồi triều còn có với hắn một chỗ lưu lại đều tự gánh chịu hậu quả thậm chí có thể cái này hai nhóm người về sau liền muốn bình đao tương hướng đây đúng là một cái rất khó làm ra lựa chọn nếu như khải hoàn hồi triều bọn họ những thứ này phó tướng có thể sẽ bị thu mua lôi kéo qua bên trên vài chục năm thời gian thái bình thế nhưng cũng có thể sẽ bị giết gà dọa khỉ mà thủ hạ đám lính tia tốt mặc dù tỷ lệ lớn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhìn một chút tề chiều cái k h á c dân quân cấm quân tình trạng liền biết về sau cùng chung mối thủ đánh người kim là tuyệt không thể nào không phải là quan quân ăn không hướng binh sĩ việc b u ồ n bán nỗ lực duy sinh mà thôi nhưng nếu là cùng hàn p h ụ nhạc tướng quân lưu xuống đâu vậy thì giống như làm lưu nịch triều đình tất nhiên sẽ không lại cung ứng quân lương hơn nữa tỷ lệ lớn sẽ để cho những tướng lanh khắc trước đến thảo phạt mà giờ này người kim mặc dù chủ lực bị thương nặng nhưng nếu là có thể đọ sức một cái giết chết hàn phủ nhạc tướng quân cơ hội bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ bí quá hóa liều đến lúc đó bên trong không lương thảo bên ngoài không viện binh hai mặt thụ địch tình huống bên d ư ớ i chỉ sợ là lành ít giữ nhiều chúng t ư ớ n g tất cả đều lặng lẽ không nói triệu hải bình thì là dơ dơ tay đi xuống đi đúng rồi còn phải lại căn dặn các người một câu việc này nếu là có người dám l ừ a bịp thủ hạ quân tốt không nói với bọn họ thật lời nói bất luận là rụ rỗ bọn họ nam về hoặc là rụ rỗ bọn họ lưu xuống tất cả đều xử lý theo quân pháp giết không tha chư tướng cùng t ê u lên nói ra đúng sau đó mỗi người hồi doanh tuy nói những người này cũng có thể sẽ d ở trò nhưng triệu hải bình chỉnh thể bên trên vẫn là không lo lắng một mặt là bởi vì hàn phụ nhạc tướng quân tình nghĩa v ấ n tại đại đa số tướng lĩnh đều sẽ nể tình tình xưa dựa theo ý tứ của hắn tới làm k h á c một phương diện coi như có một chút tướng lĩnh có chút tâm tư khác nhưng trong quân đội cũng không dám làm cái gì hàn tướng quân rõ ràng liền hoàng đế ý c h ỉ đều dám không nghe ngươi tại đây d ở trò hắn không dám giết ngươi khả năng này sao cho nên triệu hải bình cuối cùng này một đạo có lệnh vẫn là triệt triệt để, để chứng thực số dưới Số ngày bên t r hai đầu n g đường đều là tiền đồ chưa biết nhưng cũng may so sánh với trong lịch sử tình huống thật bọn họ còn có thứ hai đầu đường có thể lựa chọn sau mười ngày đại quân xuất phát khải hoàn hồi triều vài tên lĩnh binh hồi triều tướng lĩnh mặt hồ thạch sắc cũng không dám thẳng coi triệu hải bình con mắt nhưng triệu hải bình cũng không nói gì nhiều chỉ là v ô a vô bờ vai của bọn hắn để bọn hắn trở về sau đó tự giải quyết cho tốt dù là vô pháp lại bảo vệ x a tắc cứu vớt lê minh cũng chí ít cần phải mưu cầu tự bảo không thể đơn giản vì gian định người làm hại càng không thể thông đồng làm bậy bội bạc nguyên bản vây bố tại chu tiên trấn xung quanh kéo dài số bên trong quân doanh theo đại quân xuất phát cũng biến thành trống rỗng triệu hải bình nhìn về phía như c ũ nguyện ý lưu tại bên cạnh mình bộ đem cùng với cuối cùng nguyện ý lưu lại quân tốt giờ này những binh lính này đã như cùng đi ngày luyện binh giống nhau chỉnh tề bài bố tại chúng quân đại doanh ở ngoài đất chống bên trên quân dung tề cả mỗi người trên mặt đều có bi phân c h i s ắ c giờ n à y triệu hải bình trong tay quân tốt đã từ m ộ ư ơ i vạn người chậm giảm xuống đến hơn ba vạn người đương nhiên các bộ đem trước khi chuẩn bị đi vẫn là tướng quân bên trong đại lượng quân giới lương thực chiến mã các loại tương nguyên toàn đều giữ lại dù sao đối với những thứ này khải hoàn hồi chiều người đến nói tương lai cũng cơ bản bên trên không có khả năng lại đánh cần phải lưu cho càng cần nữa điều này hàn phủ nhạc tướng quân hơn nữa bọn họ cũng không thể không lưu về phần những thứ này bộ đ e m bọn họ nguyên bản thủ hạ quân tốt có muốn phải trở về mà những cái kia muốn phải trở về tướng linh thủ hạ cũng có không nguyện ý đi quân tốt cho nên sau lần này các doanh đều muốn một lần nữa chỉnh biên một phen cái này mặc dù không là vấn đề gì quá lớn nhưng xa nhau sau đó lại nhìn thấy đã từng mười vạn người đại quân giờ này đã mười đi bảy tám những người này đúng là vẫn còn không khỏi có chút s â u não mà bây giờ tất cả mọi người nhìn triệu hải bình bọn họ đem thân ra tính mạng tất cả đều giao phó nơi này là xuất phát từ đối với hàn phủ nhạc tướng quân tín nhiệm bất luận là núi đau biệt lửa bọn họ đều nguyện ý cùng đi lưu lạc mà bây giờ, là triệu hải bình hướng bọn họ cho ra cam kết lúc triệu hải bình cất bước đi tới một chỗ sân núi cao bên trên ngắm nhìn một phía chuẩn bị bắt đầu chính mình huấn l u i n ó i tại chân thật trong lịch sử hàn phủ nhạc tướng quân cũng thường xuyên tiến hành dạng này huấn l u i n ó i mỗi khi nói đến tính bằng x ỉ n ụ thường thường khóc r ò n g r ò n g các tướng sĩ chịu đến dạng này tác động đều cạm s á n g loại này ra tình hình trong nước nghi ngờ cũng chỉ có hàn phủ nhạc tướng quân dạng này s u n g phong đi đầu thần tướng mới có thể thật sâu cắm rễ tại mỗi cái trong lòng của binh lính hình thành một loại chiến v u bất thắng cường đại quan tâm mà bây giờ triệu hải bình cũng muốn dùng một lần v ớ n lời nói một lần nữa đem chia ra quân đội ngưng tụ lại tới các tướng sĩ trước đây mỗi lần xuất trình mỗi thư yếu đánh trận đánh ác liệt ta đều sẽ đứng ở đây cho các ngươi nói tính bằng x ỉ nhục sự tình hôm nay ta vẫn còn muốn nói tính bằng x ỉ nhục nhưng phải nói tỉ mỉ lại như trước kia bất đồng ta muốn hỏi chư vị tính bằng x ỉ nhục rốt cuộc là của người nào sỉ triệu hải bình lớn tiếng chất vấn phía dưới quân tốt môn thì là mặt mang m ở mịt hồi tướng quân là ta t ể triều sỉ nhục một tên quân tốt trả lời nói triệu hải bình gật đầu không sai là ta tề triều sỉ nhục kinh sư thành phá ngày nhị thánh cùng hoàng thân quốc thích văn võ ba quan tất cả đều bị bắt người c ấ p của đến ký quốc bị tùy ý lăng n ụ tính bằng x ỉ n ụ c h í n h là ta tề triều x ỉ n ụ mà thần tử hận cũng là tề triều thần tử m ố i hận chỗ lấy triều ta mới hô lên khẩu hiệu muốn nên còn nhị thánh bởi vì chỉ có trực đạo hoàng long phủ đánh xuống năm nước thành đem nhị thánh doanh cứu trở về mới xem như là rửa sạch tính bằng x ỉ n ụ c ó thể ta đã từng hướng các ngươi nói qua rất nhiều tỉ mỉ cái này tính bằng x ỉ n ụ rốt cuộc là ai tạo thành là buôn ba dặm cuối cùng lại bị phân phát cần vương quân tạo thành là chủ trương gắng sức thực hiện thủ vệ kinh sư cuối cùng lại bị bãi quan thôi chức lý bá khê tạo thành vẫn là vì thủ thành chạy hết máu nước mắt cuối cùng lại bị cướp đoạt dân tiền vợ con ly t á n dân chúng trong thành tạo thành liên tục chất vấn để cho phía dưới quân tốt môn đều nói không ra lời sau một hồi lâu mới có một quân tốt thấp giọng nói ra là là nhị thánh tạo thành thành âm tuy nhẹ nhưng những người khác tâm lý h i ệ n nhiên cũng sớm đã có tương đồng đáp án đúng vậy nếu như không phải trước đây hai vị kia kỳ lạ hoàng đế một phen tao thao tác kinh sư làm sao sẽ thành phá coi như phá quân kim căn bản liền vô pháp vào thành lại làm sao có thể đem hoàng thất cùng đại thần một tổ bưng triệu hải bình gật đầu lớn tiếng nói ra không sai chính là nhị thánh tạo thành cái kia tính bằng x ỉ nhục rốt cuộc là của người nào x ỉ nhục hắn nhìn một chút gặp không ai dám trả lời thẳng thắn chính mình nói ra là ta tể triều hoàng thất x ỉ nhục là quan gia x ỉ nhục làm vi thần tử làm vị bệ hạ phân lưu cho nên chúng ta mới đem tính bằng x ỉ nhục nhìn thành là tể triều văn võ bá quan cùng bách tính chung x ỉ nhục vừa muốn muốn bằng vào chúng ta giục hết phân chiến dựa nhục trước nhưng nếu là đương kim quan gia cùng trong triều quan to có nhỏ không còn cho còn rằng đây lời à là xỉ nhục、đâu. Nếu là bọn họ muốn cùng n họ đâu. g ư kim giảng hòa, bán đi bán bọn hòa, ta vừa õ nhân chảy máu đánh xuống danh giới, để cầu an phận Chúng này vốn cũng không thuộc tại chúng nhục. chảy phải sạch thuộc đâu. cầu cái máu để đi xỉ giới, ta sao rửa ta lại tại Lời vì v nói ra phía d ư ớ i quân tốt môn toàn đều ngần ra kỳ thực cái này lời nói rất nhiều người đều đã từng nghĩ tới tính bằng x ỉ nhục vốn là hai vị kỳ lạ hoàng đế chính mình làm ra mà đ ư ơ n g kim hoàng đế lại để cho hàn phụ nhạc tướng quân lưu binh nói rõ thì không muốn đánh có câu lời nói tốt hoàng đế không đội thái giám gấp cái gì tất nhiên quan gia cũng không muốn đi dự nhục chúng ta cần gì phải bên trên vội vàng đi cho triều đình bên trên quan to quan nhỏ bán mạng thế nhưng không tuyết tính bằng xỉ đục chúng ta phải nên làm như thế nào đâu muốn biết tự khởi binh tới nay rửa sạch tính bằng đục trước chính là ngưng tụ lòng người khẩu hiệu có thể nói hàn p h ụ nhạc tướng quân c h i này cường quân chính là xây dựng ở dạng này tư tưởng cộng thức bên trên nếu là không có mục tiêu chẳng lẽ để cho mọi người cùng nhau đi làm giặc cỏ cái kia sợ rằng quân tâm trong nháy mắt liền sẽ hỏng mất quân tốt m ô n hiển nhiên không nghĩ tới hàn tướng quân lập tức bỏ xuống cái này một khẩu hảo nhất thời gian có chút không biết theo ai lên triệu hải bình tiếp tục cao giọng nói ra tính bằng sỉ nhục quan ra nếu như cảm thấy không quan trọng vậy chúng ta cũng phạm không bên trên vì hắn liều mạng rửa nhục đó là tể chiều hoàng thất sỉ cùng chúng ta cũng có thể không có quan hệ nhưng người kim nam hạ sinh linh tô than bọn họ đối với triều ta quân dân bách tính phạm vào dầu dĩ tội được chúng ta lại há có thể từ bỏ ý đồ cho nên chư vị theo ta lưu lại sau đó mỗi một trận cũng sẽ không tiếp tục là vì rửa sạch tính bằng lúc trước mà chỉ là lấy máu t r ả máu lấy răng trả răng người kim như thế nào đoạt ta thổ địa giết ta bách tính chúng ta đều muốn đủ số xin trả cho nên kể từ hôm nay cái này quân đổi tên vì chiêu nghĩa quân thiên này sáng tỏ nghĩa bất dung tử cũng hướng người trong thiên hạ tuyên cáo ta chiêu nghĩa quân t u y ệ t không sẽ quên ký hà đông hà bắc bách bác tính cho dù tề kìm ký kết đàm phán hòa bình b ã i b ì n h ta chiêu nghĩa quân cũng sẽ cứu vớt lê minh tại nước hòa chiêu nghĩa quân kỳ thực tại lương triệu lúc liền có thiết lập quản lý chính là tương châu hình châu các vùng chi ũ n g là giờ này người kìm trô xâm chiếm Bắc phương khu vực trung tâm. Mà chiêu ế p h nghĩa u quân, quân. Chi quân không phải vì tể chiều hoàng thất mà chiến là vì đang người kim gót sắt bên dưới chịu khổ bách tính mà chiến chiêu nghĩa quân khẩu hiệu cùng tư tưởng cũng sẽ không là chúng quân ái quốc nên hồi nhị thánh tuyết tính bằng sỉ nhục chờ cùng t ề chiều hoàng thất cao độ vượt khẩu hiệu mà là hoàn toàn đem hoàng thất căng qua một bên cùng tể chiều bách tính đứng chung một chỗ tại ngắn ngủi lưỡng lự sau đó những thứ này quân tốt rất nhanh phản ứng lại cùng kêu lên kêu là thiên ngày sáng tỏ thiên ngày sáng tỏ giết kim chó cứu v ạ n dân chiêu nghĩa quân v ạ n thuế nguyện theo tướng quân một chỗ lấy cái chết làm do ý chí núi tiêu biển g ầ m bình thường thanh â m chuyển đến triệu hải bình thỏa mãn gật gật đầu người đến sắp huyết minh thể bước này rốt cuộc cũng dựa theo triệu hải bình kế hoạch thuận lợi đi xuống kỳ thực thật đi đến một bước này ngược lại phát hiện không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy cổ đại biết chữ tỷ lệ là rất thấp Binh s trong quân cơ bản trên đội ề u là m thành phần phức tạp có nam đội trong quá trình liền luôn luôn theo bộ đội của hắn có những quân đội khác bên trong xin vào chạy các bộ có quy phụ nghĩa quân cũng có đánh tan ngụy quân sau cải tạo xong bắt tù binh rất nhiều theo hắn dòng chính quyền lợi đã cao độ bục chặt giờ này trở về tuyệt đối không sẽ nhận được trọng dụng ngược lại có thể bởi vì mưu phản tội bị giết những người này nhất định là không nguyện ý trở về quy phụ nghĩa quân lúc đầu đối với tề triều cũng không có ấn tượng gì tốt chỉ là không có lựa chọn nào khác mà thôi hàn phủ nhạc tướng quân có thể đánh thắng trận những nghĩa quân này mới nguyện ý khởi sự về sau quý phụ nếu như đổi một vô năng tướng lĩnh bọn họ cần gì phải b ư ớ c lên sinh mệnh nguy hiểm đã chạy tới cho người làm tô tử về phần đánh tan ngụy quân cùng ven đường thu thập lưu dân thì càng là chỉ nhận hàn phủ nhạc tướng quân tề triều là cái gì đồ vật không quen đương nhiên nguyên bản một trăm nghìn trong đại quân cũng không có thiếu người sẽ do dự tại mưu phản cùng khải hoàn g trong lúc đó vẫn là chọn cái sau dù sao rất nhiều người gia quyến đều còn ở phía sau để bọn hắn bỏ vợ đồ vứt bỏ lưu xuống chiến tranh cái này không thực tế vạn nhất ngồi vững mưu phản hậu phương vợ con bị chính mình liên lụy rất nhiều người đều không đành lòng nhưng bất kể thế nào nói cuối cùng này lưu lại hơn ba vạn người đều là tại hàn phủ nhạc tướng quân cùng tề triều trong lúc đó tuyển b i n t lúc không chút do dự đứng ở hàn phủ nhạc tướng quân một phương cái này hơn ba vạn người trên thực tế tâm c à n tề nhưng tất nhiên đã làm xong có thể sẽ triệt để cùng tề triều vạch mặt chuẩn bị như vậy trước đó bộ kia chúng quân ái quốc khẩu hiệu tự nhiên cũng sẽ không thể kêu nữa đó là chính mình giao động chính mình q u â n tâm triệu hải bình nghĩ tới biện pháp chính là đổi một cái khẩu hiệu ta t r i ề u nghĩa quân không trúng với tề triều ta chỉ nhớ thiên hạ vô tội bách tính chỉ lo niệm làm sao có thể đủ giết sạch người kim vì những cái kia bị người kim tùy ý giết chóc nô dịch bách tính báo thù rửa hận mà lưu lại những thứ này c u n tốt không hề nghi ngờ tất cả đều là cùng người kim có huyết hải thâm cứu nhưng triệu hải bình cũng biết vẹn vẹn như vậy cũng chỉ là hoàn thành bước đầu tiên Tiếp tiếp đi mới ra nên tiếp hắn, mới là chương à n g k hai trăm năm mươi chín giáp công phanh một tiếng quý giá bình hoa ngã ở trên mặt đất vỡ nát thế cao tông thanh â m tức giận từ trong hoàng cung truyền đến phản phản tân tướng quả nhiên như lời ngươi nói cái này hàn p h ụ nhạc sớm có phản ý mười hai đạo k i bài hắn lại cũng dám cự không phục chiếu đem thủ hạ bảy mươi quân mã cùng mấy cái quan hệ không thân phó tướng phái trở về là có ý gì cho mình để lại hơn ba vạn người tinh nhuệ cùng sở hữu dòng chính phó tướng lại là có ý gì còn dám phát cáo thiên hạ bách tính sách còn tự xưng chiêu nghĩa quân trong mắt hắn có còn hay không ta đại tề t r i ệ u đ ỉ n h có còn hay không chấm người quân này ra giờ này thế cao tông đã được đến từ bắc phương tin tức chuyển đến hàn phủ nhạc tướng quân cái này một nhóm vì hiển nhiên là tại nghiêm trọng khiêu khích hắn h o à n quyền đồng thời cũng hầu như hoàn toàn ngồi vững tần hội chi vũ cáo cái này hàn phủ nhạc tướng quân cũng không giống như là mọi người cho là như thế mặc cho người định đoạt ta thế cao tông nhìn về phía tần hội chi tần tướng ngươi nói giờ này nên làm cái gì bây giờ tần hội chi trên mặt lại nhìn không ra cái gì sầu lo ngược lại có khó che giấu sắc mặt vui mừng hàn phủ nhạc tướng quân hành động này không phải càng tỉnh hắn đi tìm lý do sao tại chân thật trong lịch sử hàn phủ nhạc tướng quân trở về sau đó tần hội chi vì hoan giết hắn s i ê u tràng quất đỗ nhưng thực sự tìm không ra bất kỳ chứng cứ phạm tội cuối cùng dám lấy có lẽ có tội danh vang hắn giết mà bây giờ không cần có lẽ có chỉ là cự không vân g mệnh điểm này liền để tần hội chi có đầy đủ lý do hàn phủ nhạc người này đã là muốn làm phản chiều ta cùng người kim đàm phán hòa bình e m thành Chỉ c ầ ngay m tại lúc này tại chỗ bên thứ ba lên tiếng quan ra thần cho rằng không thể tần hội chi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống nhìn về phía bên người cái này tên đại thần người này tên là trương đức sa năm năm trước từng ở trong triều đảm nhiệm tế chấp về sau bởi vì tần hội chi đ ắ c thế cùng với hắn tự thân một ít l ệ lạc bị chê trích đến rồi vinh châu bây giờ theo tống kim thế cục không ngừng biến hóa hắn cũng cuối cùng lại trở về triều đình đảm nhiệm kiểm g i á o thái phó tín ngưỡng quân tiết độ sứ các trước phong vị cùng quốc công đương nhiên t r ư ơ n g đ ứ c s a mặc dù ở cao tông thủ hạ đảm nhiệm qua t ế chấp nhưng giờ này quyền thế đã kém xa tần hội chi cái này lần mặc dù có thể bị cao tông triệu kiến cũng là bởi vì hắn cùng với hàn phủ nhạc tướng quân là quen biết cũ làm vì quan văn lại biết chút ít chiến sự cho nên tề cao tông cũng muốn nghe một chút ý kiến của hắn cũng không thể bực này đại sự cũng muốn để cho tần hội chi một lời mã quyết muốn nói trương đức xa người này như thế nào người đương thời câu có đánh giá mới quán ngắn tuy đại nghĩa cực rõ ràng nhưng toàn không hiểu chuyện đỡ được phía đông ngược lại phía tây biết được ở đây đã quên nơi đó nói chung có thể nói là trừ h i ể u chút đại nghĩa bởi vì nhiều lần dâng thư thỉnh cầu kháng kim mà bị tần hội chi đủ kiểu xa lánh chính trị mới có thể cùng quân sự mới có thể tuy nhiên cũng không ra sao một danh quan viên đương nhiên bất kể thế nào nói tại giờ này cái này triều đ ì n h bên trên h i ể u chút đại nghĩa cũng đã coi như là một loại vô cùng chân quý p h ẩ m triết tần hội chi lạnh lùng nói ra ngụy công a chẳng lẽ đến rồi giờ này ngươi còn muốn vì cái k i a loạn thần tặc tử che lấp hay sao không hổ là gia định cái này một đỉnh chụp mũ ngay lập tức sẽ chụp đi qua tế cao tông ngược lại là muốn nghe một chút trương đức sa thuyết pháp thế là xua xua tay cắt đứt tần hội chi trương khanh nói một chút ngươi c á c h nhìn trương đức sa nói ra việc này không được vội vàng sao động hàn tướng quân mặc dù cự không phục chiếu lại đem bộ đội thay tên vì chiêu nghĩa quân phát cáo thiên hạ bách tính sách nhưng chủ quy hắn không phải còn không có phản sao quan ra nếu như h ư n g binh thảo phạt thật đưa hắn mức phản phải nên làm như thế nào tần hội chi lạnh lên một tiếng n g u y ê n lai ngụy công là sợ địch như hổ a chờ ta hướng đại binh tiếp cận liền muốn để cho hàn phủ nhạc bị trói vào triều vân tội nếu như hắn không nghe thiên binh lập lúc ép tới đưa hắn bình định là được còn lo lắng cái gì bức p h ả n hắn hiển nhiên tần hội chi là một giây cũng không muốn chờ lâu trương đức xa g i ố n g nhìn não tàn giống nhau nhìn hắn một cái ừ n vậy xin hỏi tần tướng ngươi dự định để cho ai đi tiêu diệt hàn phủ nhạc tướng quân tần hội chi s ừ n g sốt một lần cái này nơi đây nhất thời lâm vào lệnh người lúng túng yên lặng vấn đề này thật đúng là đem tần hội chi cho đang hỏi hắn mặc dù là đương triệu tế chấp nhưng cùng những tướng lánh này một cái cũng không quân a khách quan mà nói hàn phủ nhạc tướng quân đã coi như là tình thương tương đối cao tương đối cho hắn mặt mũi những thứ khác những tướng lanh kia sau lưng bên trong còn không thấy được làm sao m a n g hắn đây đương nhiên hắn là đương t r i ề u t ế chấp hoàn toàn có thể cho hoàng đế hạ lệnh để cho những tướng lãnh này đi đánh nhưng vấn đề ở chỗ những tướng lanh này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hàn phủ nhạc tướng quân quan hệ không tệ p h ả i ai đi hoàng đế sở dĩ khiến cái này người lập tức rút quân liền là bởi vì hắn tại tần hội chi mê hoặc cùng khuyến khích bên giới đã đối với những thống binh này bên ngoài tướng lĩnh không tín nhiệm liền hàn phủ n h ạ tướng quân người như vậy đ Đây. Tốt, có lẽ có thể tìm những cái kia cùng hàn phủ nhạc tướng quân quan hệ không tốt người đi đánh nhưng vấn đề ở chỗ người như thế bình thường cũng đều tương đối phế vận mặc dù đi đánh dự tính cũng đều là cho hàn phủ nhạc tướng quân đưa đồ ăn cùng hàn tướng quân quan hệ tốt không dám phái qua cùng hàn tướng quân quan hệ không tốt phái qua cũng đánh không thắng cái này tề cao tông hiển nhiên cũng nghĩ thông suốt điều này trong nháy mắt sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh hắn phát hiện tại luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời hàn phủ nhạc tướng quân đột nhiên lấy ra nanh h b ớ t cự không phụng chiếu về sau hắn tự hồ thật đúng là không có biện pháp gì tốt lắm vậy theo trương khanh góc nhìn phải làm như thế nào t h ề cao t ô n g hỏi trương đức sa nói ra thần cho rằng hàn tướng quân cũng không thật muốn ngữ phản hắn sở dĩ cự không phụng chiếu chỉ là đối với quan gia cho đòi còn ý c h ỉ bất mãn còn muốn lưu lại tiếp tục kháng kim mà thôi quan gia nhìn hắn cáo bách tính sách cũng là chữ chữ không rời cùng người kim khắc cốt ghi tâm cựu hận cho nên giờ này sáng suốt nhất biện pháp vẫn là yên lặn đoạn h đã đừng đi vây quét cũng không cần đi mở miệng kích thích việc này xử lý l ệ n h là đủ về phần người kim điều kiện thần cho rằng không thể giết hàn tướng quân để cầu cùng hắn lời còn chưa nói hết tân hội chi đã suýt chút nữa nhảy lên vượt cười ngươi bực này lầm nước cách cũng dám nói ra ngươi là muốn cho sở hữu võ tướng đều mở tốt đầu sao hàn phủ nhạc cự không phụ chiếu c kết quả quan g i a vậy mà không có chút nào biểu thị ngầm cho phép cái kia những tướng lãnh k h á c cần gì phải lại hồi kinh dạng này làm tiếp chẳng phải là lĩnh binh bên ngoài tướng lĩnh đều có thể không coi quan gia chiếu thư cùng kim bài rồi ngươi là muốn đảo ta tể chiều căn cơ không thành quan gia ngươi ngàn vạn lần đừng suy nghĩ thật kỹ hàn phủ nhạc tướng quân một mực là tâm phúc của ngươi thích đem hàn đối với ngươi lòng son dạ sát không chỉ là chư tướng liền liền thiên hạ bất tính cũng đều xem ở mắt bên trong giờ này hàn tướng quân vẫn chưa mưu phản quan gia nếu là thật phái cái khắc tướng lĩnh đi vây quét kia không chút nào nhớ tình xưa thống binh bên ngoài cái khắc tướng lĩnh sẽ nghĩ như thế nào hạ tướng quân dù sao có công với tề triều cứ như vậy tiêu diệt những thứ này võ tướng há không càng là yếu nhân người cảm thấy bất an cùng quan gia nội bộ lục đục đến lúc đó mới càng là muốn thiên hạ đều là phản ta tề triều xã tắc lập tức liền muốn giao động hai người ngươi một lời ta một lời không ai nhường ai tề cao tông nghe được chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu khó có thể làm ra quyết định dựa theo nguyên bản chân thật lịch sử hàn phủ nhạc tướng quân không nói hai lời liền khải hoàn hồi chiều thế là tề cao tông cùng tần hội chi phát hiện có thể đưa hắn tùy ý đắn đo đối phó một cái nghe lời người dù là hắn lại mạnh cũng luôn là có thể tìm tới biện pháp cho nên muốn giang chức liền giang chức muốn oan giết liền oan giết không có chút nào bất luận cái gì độ khó nhưng bây giờ hàn phủ nhạc tướng quân đột nhiên bậy làm ra một bộ kháng lệnh tư thế hai người này ngược lại không biết làm sao kỳ thực tần hội chi cùng trương đức s a nói đều có lý hàn phủ nhạc tướng quân đặc thù địa vị quyết định không quản triều đình là tiêu diện hoặc là không tiêu diện đều sẽ có vấn đề nghiêm trọng tiêu diệt là thiên hạ võ tướng người người thất vọng đau khổ không tiêu diệt là thiên hạ võ tướng về sau cũng dám cự không vân mệnh húng chi tiêu diệt liền nhất định đánh thắng sao nếu như đánh không thắng hậu quả kia còn muốn càng nghiêm trọng hơn đến lúc đó cục diện sợ rằng phải trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản tốt rồi thế cao tông nộ nói hai vị hãy khanh biện pháp đều không thể được suy nghĩ lại một chút còn có không có biện pháp nào khác hắn l u ô n nóng c h u y ể n hai vòng hàn phủ nhạc việc này hại vô cùng như là không thể gian đe để cho những cái kia khải hoàn hồi chiều võ tướng làm sao nhìn coi như hắn bất tử c không không thế cao tông đ không dám đánh bởi vì hắn rõ ràng những tướng lãnh khắc buộc chung một chỗ cũng không phải là đối thủ của hàn phủ nhạc đương nhiên suy nghĩ đến triều đình có thể cạn lương thực có thể tập trung ưu thế binh lực tiến công ngược lại là cũng có thể tranh đấu mấy phần phần thắng nhưng vấn đề ở chỗ nếu như đánh thua làm sao bây giờ nhìn thấy tề triệu như vậy nội đấu dân tâm sợ rằng sẽ trong nháy mắt vỡ bản mà trong này oán hận nhất định là đối với hoàng đế chiếm đa số dù sao việc này ban đầu chính là bởi vì hoàng đế không hiểu ra sao cả muốn lui binh mà làm ra lui binh sự tỉnh đã khiến cho thiên hạ kêu c a sôi trào mà một trận đánh thua cũng chẳng khác gì là đem mình quần lót hướng người kim cho lộ sạch sẽ người kim nhìn thấy trừ hàn phủ nhạc tướng quân ở ngoài những người khác dĩ nhiên có không chịu được như thế một kích đàm phán hòa bình thời điểm chẳng phải là muốn tiến một bức sư tử mở rộng ra miệng thậm chí có thể trực tiếp không nghị hòa lại quay đầu đánh trở lại cái kia cũng là một lòng nghĩ cầu h ò a cầu an tề cao tông tuyệt đối không có thể tiếp nhận một loại cục diện trương đức sa nói ra quan gia thần còn có một sách không như thu hồi mệnh lệnh đã ban ra để cho chư tướng đều trở về tiếp tục đi đánh người kim chờ đem người kim triệt để nhanh về yên vân thu phục hà bắc hà đồng chư huyện trở lại từ đầu xử lý hàn tướng quân sự tỉnh tề cao tông sắc mặt trong nháy mắt đen t r ư ơ n g khanh ngươi làm chấm là đứa trẻ ba tuổi dễ lừa g ạ sao chấm đã hạ lui binh mệnh lệnh hà có thể thay đổi xoành xoạch hoàng đế uy nghiêm ở đâu huống chi hàn phủ nhạc đã có phản ý không chỉ có không nghĩ biện pháp giải quyết còn tiếp tục cho hắn binh quyền còn tiếp tục để cho hắn đi đánh hà đông hà bắc chư huyện sợ là chờ hắn đuổi chạy người kim đón đến chính là khoác hoàng bảo t r ư ơ n g đ ứ c s a yên lặng thở dài quả nhiên nếu như quan gia hiện tại bằng lòng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra vậy hắn ngay từ đầu cũng liền không có khả năng nghĩ muốn lui binh khó giải tần hội chi con n g ư ơ i xoay tít chuyển động nói ra quan ngăn ra thần ngược lại là có một mà tính toán triều đình m i n h quả thực không thể khinh động thứ nhất là các lộ tướng quân đều đã chuẩn bị hồi kinh báo cáo công tác mệnh lệnh này không tốt thay đổi thứ hai nếu như một khi đánh thua chẳng khác gì là hướng người kim rủ ồ rẻ như vậy triều ta luân phiên đại thắng t r ồ đánh ra hòa đàm ưu thế cũng liền không còn sót lại chút gì cho nên triệu hồi các tướng quân mệnh lệnh không thay đổi đại quân cũng chỉ là đóng quân đóng quân yên lặng theo dõi k ỳ biến mà hàn phủ nhạc nên giao cho người kim đi giải quyết thế cao tông hai mắt tỏa sáng ồ giao cho người kim đi giải quyết tần hội chi gật đầu không sai giờ này t r ư tướng đều đã rút lui khỏi mà hàn phủ nhạc chiêu nghĩa quân đã thâm nhập hiểm địa lúc nào cũng có thể bị người kim bao vây người kim càng là đối với hắn hận tấu xương muốn giết sau đó nhanh chúng ta chỉ cần ngồi yên không lý đến chi này một mình sớm muộn phải hủy d i ệ t tại người kim tay đến lúc hàn phủ nhạc một chết triều ta đã đạt tới người kim hòa đ à m điều kiện lại không đồng phí người nào diện trừ phản tặc mà chư quân không nhúc đ í c h người kim cũng đoán không ra lai lịch của chúng ta tất nhiên không còn dám sinh sự cố cái này cùng đ à m luận chẳng phải thành sao thế cao tông nghe được đôi mắt càng ngày càng sáng t ố t t ố t tần tướng cái này kế mới là sách lược vệ toàn đã như vậy cứ dựa theo tần tướng ý tứ đi làm tần hội chi mỉm cười quan gia chậm đã cái này kế vẫn không tính là là vệ toàn hàn phủ nhạc người này lĩnh binh quả thật có chỗ độc đáo người kim giờ này tiếp sợ uy danh của hắn sợ rằng lòng nghi ngờ có b ấ y cũng không dám yên tầm đánh cho nên đại quân triều ta mặc dù không thể khinh động vốn lấy một chi quân n h i ể m trợ đi làm dáng một chút vẫn rất có cần thiết hành động này thứ nhất có thể tiến thêm một bước chen ép chiêu nghĩa trong quân đội sĩ khí để cho hàn phủ nhạc rơi vào chúng bạn xa lánh cảnh thứ hai cũng có thể cách trở lui đường để cho hàn phủ nhạc đối mặt quân kim vây quét lúc vô pháp tránh chuyển x â y dịch hướng chỗ hắn rời đi thế cao tông nghe xong ngật đầu ừ n ngược lại cũng có lý chỉ là chi này quân n i ệ m trợ cụ thể nên do ai thống lĩnh tần tướng nhưng có nhân tuyển hai người hiển nhiên đều biết giờ này đánh ra tháng lớn những cái kia kháng kim danh đem hơn phân nửa đều là không thể dùng bởi vì những người này đại bộ phận đều cùng hàn phủ nhạc tướng quân quan hệ không tệ hơn nữa cao tông cũng không tín nhiệm bọn họ để bọn hắn đi đánh hàn phủ nhạc uy hiếp quá lớn vẫn phải là tìm một cái tuyệt đối người tin cận đương nhiên người như vậy sức chiến đấu khẳng định cũng sẽ không quá mạnh nhưng cái này lần vốn chính là mượn đao giết người chân chính đi theo hàn phủ nhạc tướng quân đánh chính là người kim tể hướng bên này chỉ là phái một chi quân niệm trợ đi ngăn chặn hàn phủ nhạc tướng quân sau đường không cần xuất chiến chỉ cần đóng quân tại chỗ yên lặng nhìn liền được cứ như vậy một cái tướng cũng đủ để đ tại hiện thành i chi chiến bên trong hoàn nha hiền phối hợp tác chiến hoàn nha thịnh cùng nhau cắm thẳng vào hiện thành muốn một lần hành động chém đầu hàn phủ nhạc tướng quân ban chỉ huy kết quả bị hàn phủ nhạc tướng quân lấy ít thắng nhiều cực hạ giết ngược đem hai người một hộp ổ cho nên muốn nói khủng ngọn núi trứng hai người này đại ca không nói nhị ca ai đều không khác mấy nhưng giờ này trong tay phong mật thư này rồi lại để cho thế cục có biến hóa rất lớn hoàn nhan thịnh đem mật thư đưa cho hoàn nhan hiển đây là tần hội chi đưa tới mật thư để cho chúng ta đi tiêu diệt hàn phủ nhạc mà hắn thì sẽ phái một c h i quân niệm trợ phối hợp tác chiến cùng chúng ta trước sau giác công ngươi cảm thấy việc này tin được không hoàn nhan hiển nhìn mật nội dung trên thư tiên lặng không nói nhất thời gian cũng cho không ra vô cùng s á c thực trả lời trong khoảng thời gian này đối với người kim đến nói tâm tình có thể nói là thay đổi rất nhanh đầu tiên là hiền thành chu tiên chấn các vùng liên tiếp bị hàn phủ nhạc tướng quân đánh tan ngay sau đó những chiến trường khác tình huống cũng gấp kịch chuyển biến xấu lên các nơi quân kim liên tiếp chuyển đến thảm bại chiến báo mà toàn bộ kim quốc tại hoàng hà phía bắc thống trị cũng đều trở nên tràn ngập nguy cơ lên các nơi nghĩa quân nổi dậy như hỏng người kim muốn quất điều ký quân trợ giúp tiền tuyến nhưng những chỗ này căn bản là không để ý tới thậm chí người kim nội bộ đều đã làm xong rút lui hồi yên vân triệt để bông tha mấy năm nay nuốt chọn tề địa dự định hoàn nhan thịnh cũng không thể không thừa nhận có lẽ trước đó không lâu vừa mới bị hắn tại chính biến bên trong giết chết hoàn nhan sương mới đúng tề triều tiềm lực chiến tranh một khi quả thực vô cùng đáng sợ hoàn nhan thịnh cũng nghĩ không thông vì sao trước đây tính bằng chi biến lúc người kim nam hạ thế như trẻ tre sở hữu t ề quân tất cả đều như là gà đất chó sành bình thường không chịu nổi một kích có thể quay đầu đi không mấy năm tề triều lại đột nhiên nô ra một cái hàn phụ nhạc tướng quân toàn bộ quân lực tăng v ụ t lên hoàn nhan thịnh vẫn là tính bằng chi biến lúc cái kêu hoàn nhan thịnh có thể tề triều quân đội cũng không phải khi đó quân đội phen này thảm bại để cho hoàn nhan thịnh đều cảm thấy nản lòng và trí không biết phải như thế nào hướng trong triều bàn giao nhưng ngay khi lúc này trên trời ngã xuống một cái to lớn bánh tề triều lại muốn rút quân nghị hòa cái này theo hoàng nhan thịnh đơn giản là một chuyện khó mà tin nổi nếu như giờ này hoàng nhan thịnh là tề triều hoàng đế đương nhiên muốn ngự giá thân trinh mang theo hàn phủ nhạc tướng quân một l ớ p đầy tới người kim thủ đô mới tính từ bỏ ý đồ coi như không thể đem người kim d i ệ n quốc làm sao cũng được đặt hàng một cái thành bên giới minh ăn đến đầy đủ nhiều chỗ ta kết quả tề triều vị hoàng đế kia vậy mà như vậy thì đã thỏa mãn thực sự là khó tin nhưng bất kể thế nào nói dạng này trời sập chuyện tốt mặc dù ở trước đó không thể chờ mong nhưng tại sau đó nhưng là có thể thỏa thích hưởng thụ cho nên hoàn nhan thịnh am hiểu sâu đàm phán tâm lý đang thương thảo nghị hòa điều kiện thời điểm kiên chỉ nói nhất định phải giết hàn phủ nhạc tướng quân mới có thể định lập hợp nghị cái này kỳ thực chỉ là một lần rất thông thường nói giá không hạ n độ người kim trong quá trình đàm phán vẫn luôn là dạng này tính bằng chi biến lúc sư tử mở rộng ra miệng đòi các loại thuế ruộng hay hoặc giả l à như là chậm rãi buộc chặt dây treo cổ bình thường không ngừng tăng giá cả đều là loại này đàm phán suy nghĩ thể hiện nếu như đối phương là cái đầu góc người bình thường nên một bên đánh một bên rơi xuống đất trả tiền lại cuối cùng tranh thủ một cái song phương đều có thể tiếp nhận kết quả kỳ thực hoàn nhan thịnh cũng không cảm thấy dạng kết quả tề triều vậy mà thật dự định giết hàn phủ nhạc tướng quân làm phát hiện tề triều ý tưởng có chút lòng động cái này một điều khoản thật sự có khả năng đặt thành thời điểm hoàng nhan thịnh càng là muốn cắn định tất sát hàn phủ nhạc cái này một đầu không nhả nếu như dựa theo tình huống bình thường hàn phủ nhạc tướng quân khẳng định sẽ khải hoàn hồi triều sau đó tần hội chi cùng hoàng đế sẽ nghĩ biện pháp oan giết hắn cho người kim đầy đủ quyền lợi sau đó định lập hợp nghị nhưng bây giờ tình huống lại xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được biến hóa hàn phủ nhạc tướng quân vậy mà cự không phục chiếu hơn nữa để lại hơn ba mươi tinh binh còn đổi tên vì chiêu nghĩa quân phát cáo thiên hạ bá nghiễm nhiên là muốn kháng chỉ bất tuân đồng thời lưu lại kháng kim đến cùng tân hội chi thì là đưa tới mật thư thỉnh cầu hoàn nhan thịnh tiêu diệt hàn p h ụ nhạc tướng quân lai đặt thành đàm phán hòa bình mà tề hướng bên này thì là sẽ phái ra một chi quân n i ệ m trợ đi trước sau giáp công cái này khiến hoàn nhan thịnh rơi vào trầm tư hắn đứng dậy tại trong đại trướng đi hai vòng nói ra hàn p h ụ nhạc người này đúng là một đời danh tướng t i ệ n thành chi chiến ta đã là tình thế bắt buộc tư thế lại không nghĩ rằng hắn lại vẫn có thể cường hành phá cuộc thiết phủ đồ cùng quải tử mã đánh một trận mất hết thật là làm cho ta đau lòng như cát nếu như giờ này trong tay hắn chỉ có hơn ba vạn người lại không có lương thảo hậu cần như vậy giờ này một lần hành động công diệt chạm thảo trừ căn đúng là thời cơ tốt nhất chỉ là ngươi cảm thấy cái này có khả năng hay không là dụ lịch kế khổ nhục kế cố sự ta nhưng là đã h ọ c qua giờ này người kim đều phi thường hứng thú với tề triều văn hóa rất nhiều lịch sử điện cố đều là nghe nhiều nên thuộc hoàng nhan thịnh cũng rất lo lắng vạn nhất hàn phủ nhạc tướng quân như phản chỉ là làm dáng một chút trên thực tế là vì đã bẫy dù hắn mắc câu đâu chờ hắn tấn công mạnh hàn phủ n h ạ tướng quân thời điểm các đường tề quân chia cắt ngân lại đến lúc đó hắn lại đến một trận đại bại vậy cũng đừng nghĩ hòa đảm sự tình trực tiếp suy tính chạy hồi hắt núi nước lạnh đất lao ra đi hoàn g nhan h i ề n khẽ lắc đầu ta cho rằng không phải cái t r ọ n g nếu đây làm ư u kế cái kia khó tránh cũng quá hưởng công vô ích chút tề nhân bản liền có thể không cùng chúng ta hòa đàm có thể cho hàn phủ nhạc tiếp tục đánh xuống nhưng tề triều hoàng đế lại thật phát lui binh chiếu lệnh một ngày mười hai đạo kim bài để cho hàn phủ nhạc lui binh cái này đủ để chứng minh tề triều hoàng đế là thật không muốn đánh như vậy một phen biểu hiện tại sao có thể là d i ế t trò cái kia đại giới khó tránh cũng quá lớn một chút hơn nữa bằng vào chúng ta đối với tề triều hoàng đế cùng tần hội chi lý giải loại chuyện như vậy đúng là bọn họ sẽ làm ra tân hội chi người này tồn tại ở tề triều duy nhất giá trị chính là cùng ta hướng ký kết đàm phán hòa bình cho nên bất luận chúng ta đưa ra cỡ nào yêu cầu quá đáng người này đều sẽ toàn bộ tiếp thu húng chi từ các đường thám tử chuyển tới quân báo tới nhìn tề triều trừ hàn p h ụ nhạc ở ngoài đại tướng quả thực đều đã khải hoàn hồi triều đại quân cũng đã hồi rút lui mặc dù không có rút lui được rất nhanh nhưng triệt thoái phía sau ý rất rõ lộ ra cũng không khả năng đã chạy tới ngăn lại quân ta sau đường loại loại dấu hiệu cho thấy đây đúng là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt hoàn nhan thỉnh không khỏi cười ha ha tốt Tê t r i hoàn nhan thịnh ế m không thẹn tại nắm giữ nhất lưu chiến lược năng lực cùng tam lưu chiến thuật năng lực hắn luôn là có thể chuẩn sắc mà nắm chặt ở nên có chiến cơ hoàn nhan thịnh làm vì tướng lãnh cầm binh đặc điểm có thể dùng có thể nắm chặt chiến cơ di động năng lực cường đại có tính giai tới khái quát người kim kỳ thực vốn cũng không am hiểu đặc biệt phức tạp chiến lược chiến thuật cũng không có rất mạnh tính kỷ luật sở dĩ nhiều năm như vậy vẫn luôn có thể liên chiến liên tiệp dựa vào đúng là nhẫn mại kéo dài dù manh không sợ người kim kỵ binh được xưng không thể đánh một trăm cái hiệp đấu cũng không tính là là tinh nhuệ công thành lúc thường thường cũng đều là anh dũng t r a n h thiên đem sinh tử không để ý cao như vậy ngẩng ý chí chiến đấu để cho người kim mặc dù tao nộ k h ổ chiến cũng thường thường có thể kiên trì đến cuối cùng biến thành đại thắng mà mặc dù thua cũng rất khó triệt để tan vỡ hoàn nhan thịnh mặc dù bị hàn phủ nhạc tướng quân treo lên tới đánh nhưng tại người kim bên trong cũng đã là người mạnh nhất hơn nữa cũng là đem quân kim loại này đặc tính phát huy vô cùng n h u n n h u n một người tướng lã mà giờ này hắn lại giống như thường ngày thấy được dạng này một cái ngàn năm một thờ chiến cơ đối với hoàn g nhan thịnh đến nói tốt nhất sách tự nhiên là chờ hàn phủ nhạc khải hoàn hồi chiều sau đó từ t ầ n hội c h i hạ thủ tới oan giết không đánh mà thắng liền d i ệ n trừ đầu hào kinh địch tự nhiên là kết quả tốt nhất nhưng giờ này hàn phủ nhạc tướng quân vậy mà kháng lệnh không có ý định hồi chiều làm chuẩn hướng ý tứ bọn họ tựa hồ cũng không muốn xuất động bộ đội của mình đi tiêu diệt hàn phủ nhạc tướng quân đã như vậy cũng chỉ có thể người kim tới làm hoàn nhan thịnh có thể thấy rõ giờ này thế cục nếu như người kim không xuất thủ thế chiều đi tiêu diệt là người phủ nhạc n t q u â kim đã kê cận tan vỡ các lộ đại quân lại bị hoàn g nhan thịnh cho cường hành thống hợp lên Kỷ binh tinh nhuệ cùng bộ tốt thêm lên hợp kế thứ nhì là như cũ mỗi ngày đối với binh sĩ chăm chỉ thao luyện thứ ba là tiếp thu phụ cận bách tính đưa tới quân lương tuy nói chiêu nghĩa quân chỉ còn lại hơn ba vạn người quân lương tiêu hao tốc độ giảm bớt nhưng dù sao đã không có phía sau liên tục không ngừng lương thảo giờ này đã là miệng ăn núi l ợ trạng thái đại quân bỏ chạy lúc lưu lại những cái kia lương thực kỳ thực đã không chống đỡ được lâu lắm nhưng ít ra ở trong ngắn hạn triệu hải bình còn không cần lo lắng quân lương vấn đề bởi vì tân thu phục địa khu địch hậu bách tính đều ở đây tranh nhau đến đây đưa lương thực dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép dân chúng nhau nhau tranh ván xe hoa khiến y ê u năm cơm năm lương lấy biếu tặng nghĩa quân mà khi biết hàn p h ụ nhạc tướng quân thu được kim bài muốn triệt binh thời điểm trung nguyên bách tính cũng từng khổ khuyên bọn ta đỉnh hướng trậu vận lương thảo lấy nên quan quân bắt người tất mà biết hôm nay tướng công đi cái này chúng ta không động vật biết lúc đó lấy hàn phủ nhạc tướng quân ở các nơi cực kỳ lớn tiếng vọng mà nói dân chúng nao nhao đến đây đưa quân lương là một loại rất thường gặp hiện tượng không chỉ có là hàn phủ nhạc tướng quân như vậy những thứ khác các đường tề quân chỉ nếu như có thể đánh thắng trận tại trong dân chúng danh tiếng hơi tốt cũng đều có loại đãi ngộ này mà ở triệu hải bình xé bỏ chiếu thư trước đó hàn phủ nhạc tướng quân cùng cái khác tướng l ĩ n h cách làm cơ bản trên đều là hậu thưởng lấy ngân g ầ m vóc nói cách khác không thể muốn không dân chúng lương thực mà là căn cứ vận lương bao nhiêu cho bách tính ban cho một ít kim ngân tiền tài vật Mà người kim thì là thẹn quá thành giận. Một bên người trước đó các đường tề quân không thu bách tính đưa tới quân lương là bởi vì bọn họ quả thực không thiếu lương thực nhưng bây giờ triệu hải bình là thật thiếu lương thực cho nên h ắ những để c o thủ hạ đem bách tính tân vất và khổ đưa tới hạ bách khổ h đem đưa n và thứ này quân lương t lúc này mặc dù không thể lấy kim ngân tiền tài dùng làm trao đổi nhưng những thứ này đồng hương đều có thể thu được từ hắn tự mình viết đắp trong quân đại ấn bằng chứng mà triệu hải bình hứa hẹn đợi được thu phục mất đất liền sẽ hướng những người dân này phân phát vô chủ thổ địa phàm là cho đại quân vận chuyển qua quân lương còn có thể căn cứ vận chuyển quân lương bao nhiêu thêm vào thu được thổ địa bao nhiêu quân lương đổi bao nhiêu thổ địa trên bằng chứng tất cả đều viết rõ ràng dĩ nhiên cái gọi là vô chủ thổ địa có chút có thể là thật vô chủ có chút thì có thể là thủ tiêu người kim ngụy quân cùng địa chủ sau đó cường hành biến thành vô chủ đến đây đưa lương thực bách tính tự nhiên là vui mừng hớn hở đem những thứ này bằng chứng cho thu tốt so thu được kim ngân tài bạo các loại ban cho còn muốn càng cao hơn hơn bởi vì tại cổ đại thổ địa chính là duy nhất tư liệu sản xuất kim ngân mặc dù cũng là đồng tiền mạnh nhưng đối với thông thường bách tính đến nói lực hấp dẫn so thổ địa muốn sai tuy nói hiện tại đây vẫn chỉ là một cái ngân phiếu khống chưa chắc có thể thực hiện nhưng nó tại bách tính trong lòng nhưng là tất nhiên thực hiện bởi vì hàn phủ nhạc tướng quân nam trinh bắt chiến đánh x u ố nguy danh hiền hách để cho dân chúng vững tin hắn nhất định có thể đánh thắng hơn nữa tuyệt đối sẽ không b ị nợ không chỉ có như vậy triệu hải bình còn tiếp tục cùng thủ hạ quân tốt môn định ra rồi ướt pháp tăng trương đệ nhất như cũ muốn anh dũng giết địch mọi chuyện tranh tiên trước đây cùng về sau lập được quân công đều vẫn là giữ lời thứ hai như cũ muốn chết còn không tháo dỡ phòng chết đói không bắt người cất của không quản gặp phải như thế nào tiết cảnh cũng không thể đi quá yếu bách tính thứ ba phàm là lập xuống công trận c ù những thứ này thổ địa làm sao phân muốn xem hoàng đế ý tứ hắn làm vì tướng lãnh cầm binh là không có quyền xử trí nhưng bây giờ như là đã không quản hoàng đế chiếu lệnh cũng không cần hoàng đế hậu cần lương thảo lão tử đánh xuống địa bàn chẳng lẽ còn muốn cho người phân đó là đương nhiên là ta chính mình chiếm h ạ mà dạng này khen thưởng làm bằng máy không quản là đối với thủ hạ quân tốt mà nói còn là đối với vận lương bách tính mà nói đều có tuyệt đối vô pháp chống c ự sức rụ rỗ ngay tại lúc này triệu hải bình thu được quân báo hoàng nhan thịnh lần thứ hai tụ tập tám mươi binh mã ngóc đầu trở lại mà cái này lần h i ệ n nhiên là biết được hàn phủ nhạc tướng quân cùng tề chiều trở mặt tin tức muốn tới dựa nhục trước triệu hải bình hít sâu một hơi làm xong tử chiến chuẩn bị song phương trên nhân số đương nhiên là có t r ê n l ệ n h rất lớn hậu cần lương thảo cung ứng phương diện cũng kém rất nhiều tuy nói coi chân lương cũng có bách tính tự phát vật lương nhưng tất nhiên chưa hình thành ổn định tuyến tiếp viện như vậy chi ê u nghĩa quân hậu cần áp lực nhất định làm u ô n lớn hơn nhiều nếu như một trận chiến này đánh thành đánh lâu dài có lẽ chi ê u nghĩa quân thật sẽ bị vây chết ở đây nhưng thì tính sao đâu triệu hải bình tại sẽ bỏ chiếu thư thời điểm cũng đã nghĩ đến hôm nay cục diện vậy thì đánh chỉ cần một trận chiến này thắng được trời cao biển rộng là có thể tùy ý rong rồi cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem lại chương hai trăm sáu mươi đại thắng triệu hải bình cùng đặng nguyên kính tướng quân hư ảnh đứng trên sườn núi cao xa xa nhìn lấy quân kim xâm phạm phương hướng tại trước đây không lâu quân kim vừa mới sám xịt từ chu tiên trấn bỏ chạy mà bây giờ hoàn g nhan thịnh lại một lần nữa tụ tập nhân mã ngóc đầu trở lại tám mươi đại quân binh phân ba đường nghiễm nhiên là muốn đem triệu hải bình trong tay cái này hơn ba vạn người cho ăn xong lau sạch không chỉ có như vậy tại phía nam còn có một nhánh lệ quân cũng đã tiến nhập tương đối nguy hiểm phạm vi đó là dụng sư bên trong dẫn đầu tây quân ba vạn người nếu như vậy tính toán triệu hải bình có thể nói là hai mặt thù địch phải lấy hơn ba vạn người chiêu nghĩa quân đi đánh tám mươi quân kim cùng ba mươi tế quân tình thế có thể nói là cực không lạc quan triệu hải bình nhìn về phương xa hỏi đặng tướng quân ngươi cảm thấy một trận sẽ làm sao đánh đặng nguyên kính tướng quân một chút suy tư một trận chiến này nếu như đánh lâu không dưới tình thế cũng rất nguy cấp triệu hải bình gật đầu hắn cách nhìn cùng đặng nguyên kính tướng quân là giống nhau dũng sư bên trong cái này người hắn cũng có nghe thấy tại chân thật trong lịch sử hàn phủ n h ạ tướng quân oan sau khi chết bộ đội của hắn bị tách ra mà trong đó rất lớn một bộ phận dòng chính đều bị phân đến cái này rộn u g sư bên trong trên tay mà cái này rộn u g sư bên trong không có năng lực gì toàn dựa vào luồn túi ở địa vị cao tại hai mươi năm bên trong ngạnh xinh xinh đem chi này cường quân cho triệt để mang băng biến thành một chi cùng t ề chiều thông thường dân quân không có chút nào khác biệt phế vật quân đội đối với tần hội chi mà nói quả thực hắn cũng chỉ tin được loại này mặt hàng cho nên triệu hải bình phán đoán cái này rộn u g sư bên trong mang theo ba vạn người nhất định không dám chủ động tới đánh thậm chí cùng quân kim phối hợp trước sau giáp công cũng không thể hơn nữa h ư là một con quốc giống n triêu dũng sư bên trong vốn là không muốn đánh triệu hải bình chủ động đi đánh đây không phải là buộc hắn động thủ sao đến lúc đó dộn g sư bên trong thật chống được khẩu khí này giữ được cái kia người kim nhiều lần bánh mì sao đánh lén t r i ê u nghĩa quân phía sau cuộc chiến này trong nháy mắt liền băng không chơi được cho nên triệu hải bình cũng biết một trận chiến này chỉ có thể cùng người kim c ù n g chết đánh thắng người kim dộn g sư trong đó khẳng định cũng sẽ quá ư sợ hãi mà đánh không thắng người kim vậy thì tất cả đều là nghỉ mà cùng người kim đánh hơn phân nửa sẽ chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất hoàn nhan thịnh mang theo tám mươi binh mã khẳng định muốn trước trắng trận tiến công một phen hắn tất nhiên cảm thấy chiêu nghĩa quân nội bộ phân liệt muốn thử dò xét một lần mà đứng b ư n g giai đoạn thứ nhất tấn công mạnh sau đó hoàn nhan thịnh phát hiện chiêu nghĩa quân sức chiến đấu lại còn là cùng quá khứ cường hãn như vậy tất nhiên liền sẽ chuyển biến chiến thuật đến lúc đó có lẽ liền lại biến thành đánh lâu dài hoàn nhan thịnh khả năng liền sẽ nghĩ đến dùng chiêu nghĩa quân lương thảo không đủ sự thiếu sót này tới cường hành đem chiêu nghĩa quân lôi chết cái thời gian đó chiêu nghĩa quân không quản là chủ động xuất kích vẫn là c h ế thủ sợ rằng đều không có quá kết quả tốt nhưng bất kể thế nào nói việc đã đến nước này lại nghĩ những thứ này cũng đều vô dụng chiến tranh bị lực chính là ở chỗ thay đổi trong nháy mắt ai cũng không có nắm chắc tất thắng mà vô số người vận mệnh liên hệ ở trong chiến tranh một cái nho nhỏ ngẫu nhiên phía trên chủ tiên trấn phía nam thế quân doanh trại trung quân đại trướng bên trong d n g sư bên trong hơi không kiên nhẫn xem trong tay quân báo sau đó đem bên ngoài một danh tướng lĩnh hô đi qua mạnh lâm ta hỏi ngươi người kim cùng chiêu nghĩa quân chiến sự như thế nào được s ư n g mạnh lâm phó tướng hành lễ sau đó đáp lại hồi bẩm tướng quân người kim lần thứ nhất tấn công mạnh bị hàn phủ nhạc tướng quân giết được đại bại trong đó tình trạng cùng h i ệ n thành đại thắng tương tự song phương chức lấy kỵ binh chiến đấu người kim kỵ binh rơi tại hạ phong hoàn nhan thịnh quá thành dận hạ lệnh cường công nhưng hàn tướng quân chiêu nghĩa quân thận trọng át chiến sau ba canh giờ người kim bại lui nhưng hàn phủ nhạc tướng quân binh lực không đủ cũng không có thể sâu đuổi theo song phương cấp cả kỳ cổ dường như muốn chọn ngày t á i chiến dụng sư bên trong mặt đen lại ngươi vì sao còn đối với hắn tôn kính như vậy hắn đã là cái phản t ậ c đợi cho hàn phủ nhạc binh bại bỏ mình triều đình liền sẽ đưa hắn mưu phản chứng cứ chiêu cáo thiên hạ